Mời các bạn cùng nghe phần 14 của chuyện nhật ký nuôi con thời mặt thế. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, chương 911. Liều trại này chính là của những người đàn ông chuẩn bị khi dễ nàng, liều khá lớn, nhìn đám người này, mỗi người đều có bản lĩnh như vậy, cho nên có thể dựng liều trại khá lớn có thể ở đồng thời 20 người không phải vấn đề. Lúc An Nhiên sốc dèm cửa lên, có hai cô gái đang lén lút rũi tay định lấy thịt trên mặt bàn để ăn, nhìn thấy An Nhiên đi vào, mấy cô bé kia nhanh chóng lui về góc không dám nhúc nhích. Trên đỉnh lều treo một cái bóng đèn, ở cửa còn bố trí hai cái nổi hơi phát điện bằng củi lửa, bên trong dường như đang cuồng hoan, đồ ăn vật thư chất đầy bàn, bởi vì không gian kín kẽ không chỗ hở cho nên bên trong có một cỗ hương vị khôn kể tràn ngập từ ngóc ngách trong lều. An Nhiên nhíu nhíu mày, ngồi xuống, mọi người đều chen chúc ở cửa lều không dám bước vào trong. Bàn từ cũng vào trong lều, vừa vào liền xoay người vén mảnh lên, khí lạnh cứ như vậy ùa vào nhưng lạnh chút đứng đem An Nhiên bị hôn hôn mê là được. Hoa hoa muốn lấy thịt biến dị trên bàn ăn, bị An Nhiên chặn lại, tiểu bạc hòa lập tức bế hoa hoa lên, không để hoa hoa chạm vào bất cứ thứ gì trong cái lều trại này. Mà mộ phong đã sớm trở lại trạng thái cái bóng như lúc trước, lướt lướt dưới chân hoa hoa. Còn như thế nào mà cái gì đều dám ăn hả? An nhiên trừng mắt với Hoa Hoa đang được tiểu bạc hà bế lên. Thịt này, đều là thịt biến dị, người ăn sẽ biến thành kẻ điên a Hoa Hoa biểu môi không nói lời nào, bộ dạng ủy khuất. Chốc lát sau, lão nhân còn bưng mâm trái cây vẫn còn quỳ gối khóc lóc ở bên ngoài liều chạy, nhóm lãnh đạo đẩy mọi người ra, nâng một người tới đây, thủ lĩnh cầm đầu đi vào liều trại chỉ chỉ người được đặt ở bên ngoài, trên mặt vẫn treo một cỗ nịnh nọt. An nhiên ngài xem. Mới nói có hai chữ an nhiên đã đứng dậy, đi ra khỏi lều, nhìn kỹ người được nhóm lãnh đạo nâng tới đây, trái tim trong ngực nhảy bùm bùm. Nàng không dự đoán được tiểu chu thành đúng là tìm được một người, là một lão nhân, nhìn dáng vẻ là bệnh nguy kịch, sắc mặt vàng như nến, mang theo cảm giác sắp hấp hối, cảm giác có chút giống như trước khi muốn biến thành tang thi. Nếu người này thật sự muốn biến thành tang thi... Không lâu tiếp theo thân thể sẽ rất có lực mí mắt sẽ không rũ xuống như vậy, cảm giác như không có sức lực để mở ra, khóe miệng bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu vàng. Nhìn kỹ người bị nâng tới này, An Nhiên khom lưng, dường như xác định cầm tay ông. Bàn tử đứng ở bên cạnh cấp tới độ la lên một tiếng. An Nhiên có sờ cẩn thận cảm nhiễm. Nếu người nào minh bạch sự khủng bố của rừng rậm biến dị đều sẽ không muốn An Nhiên xuất hiện bất cứ việc gì. Vì thế được bàn tử nhắc nhở, mọi người dựa vào sự bảo hộ sinh hoạt trong rừng rậm biến dị, đều lo lắng đề phòng lên. An nhiên khom lưng buông lỏng cánh tay mềm hoạt của lão nhân kia ra, nghiêng đầu lướt mắt nhìn bàn tử một cách bằng ánh mắt trách cứ hắn đại kinh tiểu quái, sau đó nàng thẳng người dậy, nhìn nhóm người kia, nói ra một câu trong đó lộ ra một chút châm chọc. Để lão nhân này xuống mồ vi an đi, người sống đến tuổi này rồi cũng không dễ dàng gì, lại còn ở mặt thế, để hắn hảo hảo đi, đứng lăn lộn nữa chương 912, cái này, thủ lĩnh của Tiểu Chu Thành còn không minh bài ký tứ của An Nhiên, hắn tiến lên một bước muốn hỏi An Nhiên một chút có nên trước tiên chém đầu của lão nhân này hay không? Bàn tử lại vọt lên chặn bước chân của vị thủ lĩnh kia lại, nói. Các người thế nhưng không thấy được sao? Vị lão nhân này là dầu hết đèn tắt nâng người trở về đi, để con cháu hào hào tận hiếu đạo đi, đừng người nào cũng nâng tới trước mặt an nhiên của chúng ta nữa. Chúng ta tới đây là tìm tang thi cùng với người sắp bị biến thành tang thi. Bàn tử, an nhiên đứng ở sau lưng bàn tử tắt một cái, vứt ra bàn tử đang chặn đường, nhíu mày, nhìn vị thủ lĩnh đứng sừng sững sợ hãi rụt rè trước mặt nghiêm khắc nói. Vốn dĩ việc của tiểu chu thành các ngươi ta không có hứng thú đi quản, cũng không có tinh lực đi quản, nhưng hiện tại các ngươi cũng coi như dựa vào ta mà sinh tồn, ta đây liền khoa tay múa chân một chút trước mặt các ngươi Nàng giơ tay lên, nhìn những người đang vây đổ ở trước lều trải, mặc kệ nhóm lãnh đạo hay là những cư dân bình thường, dưới cái nhìn thẳng của an nhiên, mỗi người đều hạ đầu xuống, từ sâu trong nội tâm, không dám đối mặt chính diện với đôi mắt của nàng. Chính người nhìn xem, dưới sự thống trị của các người tiểu chu thành loạn thành bộ dạng gì. Vì các gì đồng dạng là căn cứ các ngươi lại hỗn loạn thành như vậy. Nhóm lãnh đạo lại bị gian dậy cơ hồ đã thói quen, bọn họ dựa vào An Nhiên mà sinh tồn An Nhiên vừa thấy mặt liền gian dậy bọn họ cho nên đã tập mãi thành quen. Có người không đau không ngứa trên mặt vẫn là bộ dạng chăm chú lắng nghe sẽ sửa sai như như cũ, nhìn vậy An Nhiên càng tức giận nàng chỉ vào người này, nghiêm khắc thập phần nói. Các người chính là như vậy, ta thấy không thể nào sửa được chốc lát ta trở về, sẽ khiến cho hồ chính phái vài người tới chỉnh đốn các ngươi Càng loạn thế càng phải chú trọng quản lý ôn ôn chậm chạp như vậy không nói hại người hại cả mình, nói ra người khác còn tưởng an nhiên ta vô năng. An nhiên lạnh giọng nói cuối cùng quyết đoán, không lại mặc kệ tiểu chu thành cứ hỗn loạn như vậy, nàng không tới còn tốt đã tới liền nhìn ra tiểu chu thành rất khác với bách hoa thành. Chớ trách mỗi người đều nói Bách Hoa Thành là thiên đường, ở Bách Hoa Thành có ác bá nào dám khi dễ người khác thử xem. Ở Bách Hoa Thành có một ác bá duy nhất phòng trường chính là Oa Oa. Mà Tiểu Chu Thành này, khắp nơi đều là tiếng khóc thốt thít, dân chúng ai oán, kỳ thật đều quan hệ tới năng lực của giai cấp lãnh đạo. Tuy rằng lãnh đạo của Tiểu Chu Thành nhiều nhưng mỗi người đều dựa theo kịch bản trước mặt thế mà quản lý. Rõ ràng là ác bác cưng rắn cướp bóc tranh đoạt lãnh đạo Tiểu Chu Thành còn ra công văn theo điều lệ chế độ pháp luật không đau không ngứa báo cho ác bác kia, này có ích lợi gì. Lúc này, điều cần thiết là dùng nắm tay đánh Nga. Vì thế đưa ra an nhiên quyết định, nhóm lãnh đạo này có người không hề có cảm giác, có người cả kinh, có người còn đánh các loại tính toán trong lòng, còn vị thủ lĩnh chính là loại người trong nội tâm cả kinh, hắn có vẻ vô pháp tiếp thu nói với an nhiên. An nhiên chúng ta đã rất nỗ lực thay đổi tiểu Chu Thành, ngài cũng biết phong cách xử sự, sự của căn cứ thời đại kia hoàn toàn không giống với chúng ta, lúc trước chúng ta không phải không nghĩ tới việc xác nhập nhưng đã nếm thử hậu quả, nên thảm bại mà chấm dứt a. Chương 913. Thuận theo thời đại chính là lời khuyên cuối cùng của ta đối với tiểu Chu Thành các ngươi. An Nhiên trước khi đi không để cho vị lãnh đạo Tiểu Chu Thành kia nói nhiều nữa, nàng đi ra khỏi đây phía sau nàng Tiểu Bạc Hà cùng Hoa Hoa và bàn tử ở sau cùng, những người giống như dân chạy nạn đang vây quanh liền tự động tách ra một con đường để An Nhiên đi về phía khu rừng rậm biến dị. Lúc này An Nhiên đã hạ một quyết tâm rất lớn, mặc kệ nhóm lãnh đạo chạy phía sau mông nàng có cầu xin thế nào, nàng đều không dao động. Nhưng ở tiểu chu thành trong thời gian dài, trở lại bách hoa thành an nhiên đột nhiên nhú mẩy, đứng ở một con đường nhỏ, cúi đầu nhìn hai bên, những bông hoa vẫn sinh trưởng mạnh mẽ. Trong những bông hoa đỏ đỏ trắng trắng kia khoảng cách rất dài mới có thể phát hiện một đóa hoa màu hồng phấn nhỏ nhỏ, toàn bộ bách hoa thành đều bị cây cối che trời che lại, đèn đường giống như những ngôi sao léo sáng léo sáng, những đóa hoa dưới không khi rét lạnh kia sôi nổi ngả về phía an nhiên. Làm sao vậy, an nhiên, tại sao đột nhiên dừng lại? Bàn tử ở phía sau tò mò khom lưng đứng ở phía sau An Nhiên trộm nhìn thoáng nàng. An Nhiên lại hít hít mũi hỏi. Bàn tử, người có cảm thấy bách hoa thành thật sự là quá thơm hay không? Có sao, bàn tử cũng hít hít cái mũi. Không phải vẫn luôn thơm như vậy sao? Bởi vì chúng ta mới từ bên ngoài trở về cho nên sẽ cảm thấy bách hoa thành rất thơm trên thực tế nó vẫn luôn thơm như vậy. Nghe bàn tử nói như vậy, An Nhiên gật gật đầu tìm được lời giải thích hợp lý, bước chân tiến về phía trước trực tiếp đi về nhà. Tới buổi chiều, căn cứ thời đại phái một đội tới tiểu chu thành, đem ngô thắng gì đó, kéo tới bên cạnh rừng rậm biến dị, bắt được một cây mây biến dị, dùng nó bó buộc ngô thắng một cách dã man, sau đó ném vào bên trong rừng rậm biến dị. An Nhiên đã công đảo, người có thể không giết thì không giết, kho máu của nàng cần rất nhiều rất nhiều người. Như thế, dùng ngô thắng khai đao làm toàn bộ tiểu chu thành nguyên bản trị an xã hội rời giặc hỗn loạn trở nên thần hồn nát thần tính. Bọn họ tự hồ thấy được an nhiên muốn quyết tâm trọng điểm thống trị lại tiểu chu thành, một đám người không dám ra khỏi lều trại của mình, ngay cả nhóm lãnh đạo muốn duy trì việc thu mua bán ra vật tư cơ bản cũng nơm nớp lo sợ không dám làm chuyện xấu gì trong thời điểm này. Đồng thời, người ở căn cứ thời đại cũng tiến hành công tác kiểm tra sơ qua Tiểu Chu Thành, hồi báo lại An Nhiên, là căn bản Tiểu Chu Thành không có ai biến thành tang thi hoặc sắp bị biến thành tang thi. An Nhiên ngồi dưới mái hiên nhà nàng, nhìn Hồ Chính đang đứng trong sân cùng với người phụ trách việc kiểm tra của Tiểu Chu Thành, nhíu mày hỏi. Các người xác định Tiểu Chu Thành không có ai bị biến thành tang thi hoặc sắp bị biến thành tang thi sao? Xác định, Hồ Chính cuối đầu khá cung kính trả lời An Nhiên mặc cho ai trước kia kiêu ngạo như thế nào, cậy tài khinh người như thế nào, đi một chuyến từ chỗ sâu trong rừng rậm biến dị trở về cũng không dám làm càn trước mặt An Nhiên. "Này khá kỳ quái a, không phải nói Tiểu Chu thành thường xuyên có người biến thành tang thi hay sao?" "Là đúng vậy, người nhân viên của căn cứ thời đại kiểm tra qua Tiểu Chu thành cúi đầu bước lên, giải thích với An Nhiên." Chúng ta cố ý điều tra một ít lời đồn đãi thập phần chân thật có một ít là do người tới quấy phá, một ít là người từ bên ngoài tiến vào Tiểu Chu Thành, vốn dĩ sắp thi hóa cuối cùng vì các loại nguyên nhân bị người Tiểu Chu Thành giết. chương 914. Nguyên nhân trong đó khá phức tạp. Có người không phải người của Tiểu Chu Thành có khả năng 2-3 ngày trước bị cảm nhiễm virus tận thế ở bên ngoài, sau khi tiến vào Tiểu Chu Thành, bị người bên trong do sợ hãi mà bị giết chết. Cũng có một ít người kỳ thật bởi vì mâu thuẫn bên trong, ví dụ như báo tư thù, hoặc công khai đánh cướp sau đó nói cho người khác, người bị giết kia đã biến thành tang thi, do đó tránh né luật phát ở tiểu chu thành. Bởi vì giết người ở bất luận căn cứ nào đều phạm pháp, nhưng giết tang thi thì không phạm pháp cho nên bất luận báo tư thù hay ân oán chỉ cần ấn vào người bị giết kia tội danh là muốn biến thành tang thi, vậy không có bất luận vấn đề gì. Dần già, việc thiệu chu thành có tang thi được truyền ra, càng lúc càng xa, đồn đãi vớ vẩn luôn là như vậy, truyền ra liền thành sự thật. Nghe xong báo cáo của căn cứ thời đại, An Nhiên ngồi ở đệ mềm thở dài, bên tai truyền đến thanh âm Hoa Hoa kéo chiếc bàn nhỏ An Nhiên nghiêng đầu nhìn thấy Hoa Hoa đang cố sức kéo một cái bàn, trong lòng ngực còn ôm một chồng giấy cùng với một hộp bút sáp. Nhìn dáng vẻ Hoa Hoa muốn kéo bàn nhỏ ra mái hiên, vẽ tranh. An nhìn tránh chỗ cho Hoa Hoa, đứng dậy đi ra ngoài mái hiên, đạp lên những bậc thang bằng đá, hỏi Hồ Chính. Vậy các ngươi thì sao? Đừng học tiểu chu thành hàm hàm hồ hồ trong căn cứ của các ngươi có tang thi không? Không có ta xác định. Hồ Chính nói chém đinh chặt sắt căn cứ thời đại cũng không phải tiểu chu thành, nó được quản lý giống như một khu quân sự hóa tuy rằng cũng có người già, phụ nữ và trẻ em, bất quá bọn họ đều được tập trung lại ở khu vực trung tâm của căn cứ thời đại tồn tại giống như là gia đình của quân nhân. Đàn ông thanh niên trai tráng của căn cứ thời đại đều phải tham dự vào thủ vệ căn cứ, hơn nữa sẽ tập trung quản lý, còn lại một ít người già phụ nữ và trẻ em sẽ có một bộ môn chuyên môn chữa bệnh, họ đăng ký tình huống thân thể của tất cả mọi người, nếu xuất hiện bất luận trạng huống không thoải mái nào, đều sẽ bị căn cứ thời đại cách ly, chờ đến lúc bệnh trạng biến mất mới được thả ra. Cho nên dưới sự quản lý nghiêm khắc như vậy, ai xuất hiện bệnh trạng tang thi cao tầng quản lý của căn cứ thời đại sẽ rõ ràng nhất. Có thể, rất tốt rồi. An Nhiên gật đầu tính toán trong lòng, bách hoa thành không có tang thi, tiểu chu thành cũng không có tang thi, thậm chí cả căn cứ thời đại vẫn luôn ăn thịt động vật biến gì cũng không có tang thi, vậy Trần Triều Cung thật sự đã đi tới căn cứ hoa hải kia, hoàn toàn không có bất luận quan hệ gì với ức chế virus tận thế. An Nhiên không nhịn được thả lỏng khẩu khí, hồ chính lại giống như một cây gân hỏi An Nhiên. Chúng ta đã nắm giữ lộ tuyến để công kích căn cứ Hoa Hải, bước tiếp theo chúng ta có phải nên san bằng căn cứ Hoa Hải, bắt Trần Chiều Cung trở về hay không? Các người bắt hắn trở về có ích lợi gì? An nhiên khoanh tay nhìn về phía hồ chính, vẻ mặt của hắn ngay thẳng, hoàn toàn không tự hỏi qua, hiện tại tất cả mọi người không bị biến thành tang thi không có bất luận quan hệ gì tới Trần Chiều Cung, trong đầu óc hắn chỉ có một cây gân cho rằng muốn bắt Trần Chiều Cung trở về. Ai, các người bận chính mình đi, đã vào chính đông, bảo vệ tốt người trong căn cứ của mình đi, không để bị chết cóng quá nhiều. An Nhiên lại thở dài, vẫy vẫy tay để hồ chính mang theo người của hắn rời đi. Nàng xoay người, nhìn Hoa Hoa đã ngồi trên một cái đệm, dùng bút sáp tô lên một quyển sách tô màu, đồ đặc trên bàn nhỏ được bày biện chỉnh chỉnh tề tề thoạt nhìn căn bản không phải bút tích của Hoa Hoa. chương 915 Hoa, hoa đã quen vứt bừa bãi bàn nhỏ kia bị nàng kéo tới kéo đi tuyệt đối không thể được bày biện ngăn nắp dưới mái Hiên như vậy được một hộp bút sắp 48 màu cũng tuyệt đối không thể từng cây từng cây nằm gọn gàng trong hộp bút quả nhiên qua hoa, hoa vẽ vẽ muốn đổi một cây bút khác nên tùy ý ném chiếc bút trong tay ra nó lăn ra khỏi mái Hiên bị một hắc ảnh vớt trở về nhẹ nhàng thả lại bên trong hộp bút Nguyên Lai like là vậy a An nhiên nhìn một đạo hắc ảnh ở bên cạnh hoa hoa ai có thể nghĩ đến cây bóng kia là một người đâu Mà trong thời gian căn cứ thời đại, dùng đao to bố lớn cải tạo lại tiểu chu thành, trong sân nhà an nhiên có một người lặng lẽ sờ vào. Trần tuyết Cửu tiến vào ở mùa đông rét bớt này, dưới những chản đèn lấp lánh như ngôi sao kia, hắn dơ một cái kính lúc trong tay lên quỳ dạp trên mặt đất tìm kiếm xem kỹ, sau đó chậm rãi bò vào sân nhà an nhiên. Ở Bách Hoa Thành, đại đa số mọi người đều không khóa sân, bởi vì lười phí tinh thần để khóa cửa, xong sau đó còn phải khóa cửa, ra cửa còn phải bảo trì cảnh giác, không cẩn thận còn làm mất chìa khóa. Cho nên dứt khoát lười khóa cửa, dù sao trong nhà cũng chẳng có đồ vật gì đáng giá để trộm. Đối với bọn họ mà nói, đáng giá nhất chính là trái cây trên cây, lương thực dưới đất, nông cụ trong nhà cùng các đồ vật dùng trong sinh hoạt. Mà đồ vật như tinh hạch kia ở thế giới bên ngoài có khả năng tương đối đáng giá, nhưng đối với bọn họ nó có ý nghĩa không lớn lắm. Ở Bách Hoa Thành chỉ cần có người sản xuất liền không lo tinh hạch thế giới bên ngoài có rất nhiều người tới để mua vật tư. Cho nên khi chân tuyết cửu đi vào sân nhà an nhiên, trong tay còn dơ lên một cái kính lúc bám vào đầu tường, cẩn thận nhìn gì đó, nhìn một hai giờ. Vốn dĩ an nhiên không quản hắn làm cái quỷ gì nhưng mắt thấy đã từ giữa trưa cho tới buổi chiều, hoa hoa đều đã trở về sau khi tai họa một vòng ở bên ngoài rồi, chân tuyết cửu vẫn không có ý rời khỏi an nhiên tiện tay cầm một quả táo đã rửa đi đến bên người hắn, nhẹ giọng hỏi. Người đang nhìn cái gì? Đang nhìn đóa hoa này. Hắn dơ kính lúp lên, nhập thần nhìn chằm chằm đầu tường nhà An Nhiên, nhìn bông hoa màu hồng nhạt kia phút chốc hắn quay đầu lại, rũi tay về phía quả táo trong tay An Nhiên, phản phất như chuẩn bị nhận lấy quả táo này, trên mặt hắn còn bày ra biểu tình cảm kích. An Nhiên không phát giác dưới khuôn mặt cứng đơ của chân tuyết cửu, đem quả táo trong tay lên miệng mình cắn một miếng, kỳ quái nhìn đóa hoa hồng nhạt trên đầu tường hỏi. Đóa hoa này làm sao vậy? Nguyên lại táo không phải cho hắn. Trong lòng chân Tuyết cửu sẽ qua một trận xấu hổ nhưng chưa nói gì ngược lại rất nhanh đem lực chú ý đặt ở trên bông hoa hồng nhạt hắn dùng kính lúc trong tay chỉ chỉ vào đóa hoa đang n được kiểu Diễm kia hỏi lại An nhiên người có nhiều hoa biến dị như vậy có cảm thấy đóa hoa màu sắc này đặc biệt thơm hay không có nó thơm nhất An nhiên gật đầu người muốn làm gì thu thập nó làm túi thơm hay sao ý kiến 2A chân Tuyết cửu giống như đạt được một linh cảm rất lớn đối với ánh mắt khó hiểu của An nhiên nói Ta nói cho ngươi, hiện tại ta có một suy đoán, đây là một phát hiện vĩ đại ta muốn chịu tập tất cả mọi người của Bách Hoa thành lại tuyên bố phát hiện kia trước mặt tất cả mọi người. chương 916. Rốt cuộc ngươi phát hiện ra cái gì? An nhiên nhíu mày, nhìn chân tuyết cửu, người này không thể xem nhẹ, sức quan sát của hắn không giống người thường. An nhiên sợ hắn sẽ tuyên bố trước mặt mọi người tinh hạch của nhục hoa và cầu gai béo được giấu ở đâu cho nên lập tức lắc đầu. Trừ phi hiện tại ngươi nói cho ta, bằng không từ đây về sau ta sẽ không để cho ngươi nói một lời nào nữa. Những bông hoa màu hồng phấn của nhà các ngươi, phát ra mùi hương, chính là nhân tố ức chế tận thế virus. Chân tuyết cừu ngẩn đầu có chút đắc ý nhìn an nhiên, quả nhiên, an nhiên lộ ra biểu tình si ngốc làm cho chân tuyết cừu có cảm giác thành tựu. Hắn thích loại cảm giác này, từng câu từng câu nói toạc ra sự tình mà người khác không phát hiện được, sau đó nhìn biểu tình ngây ngốc của người kia, mỗi khi tới thời điểm đó. Hắn cảm thấy mình đặc biệt châu bò. Người có chứng cứ gì? An nhiên hỏi chân tuyết cửu, những bông hoa màu hồng kia là nhân tố ức chế virus tận thế hay sao? Cái này có phải có chút không thực hay không? Loại hoa hồng nhạt kia là loại vô dụng nhất trong toàn bộ những bông hoa biến dị. Nhục hoa châu bò biết bao nhiêu cánh hoa của nó một khi mở ra, đều có thể phát ra những tiếng huyết gió giống như của quái vật làm người nghe sợ vỡ mật. Cầu gai béo cũng thực sự trâu bò a cảnh lá cánh hoa cả người đều mọc đầy gai nhọn những bông hoa màu trắng kia giết người cũng thật kinh khủng hai loại thực vật biến dị này kết hợp với nhau tạo những đóa hoa cũng cực kỳ hung tàn từng đóa từng đóa đều có năng lực giết người uống máu Nhưng mà loại hoa hồng nhạt này, trừ bỏ thơm hơn so với những bông hoa khác cũng không có dùng vào bất luận việc gì, ăn thịt người cánh hoa cũng không mở, bị dẫm đập cũng không biết phản kích, chỉ biết khóc sớt mứt tìm an nhiên tố khổ, đối mặt với cường quyền của hoa hoa cũng chỉ có thể câm lặng ăn hoàng liên, có khổ thì chính mình chịu. Cho nên an nhiên đối với nó không đề bụng nhất cố tình khó có được hiện giờ nó sắp bỏ khắp thường vây nhà nàng rồi, những bông hoa hồng nhạt này ở khắp bách hoa thành đều bỏ về thường vây nhà nàng, đại khái bởi vì cách an nhiên càng gần, dị năng của nàng càng mãnh liệt như vậy mới khả năng sinh tồn được. Còn đối mặt với cường quyền của Hoa Hoa, nó cũng bất chấp. Hiện tại chân Tuyết Cửu nói cái loại hoa hồng nhạt yếu đối giống như tiểu chu thành kia chính là nhân tố ức chế virus tận thế, làm an nhiên nhịn không được muốn sờ chán của hắn xem có vấn đề gì không. Mà chân Tuyết Cửu còn cố tình tự mình cảm thấy tốt đẹp dung đùi đắc ý nói với an nhiên. Chứng cư A ta phải tuyên bố trước công chúng an nhiên người giúp ta triệu tập mọi người đến quảng trường trung tâm A. Được để ta xem người muốn làm cái quỷ gì. An nhiên đồng ý, xoay người ôm hoa hoa đi tới quảng trường trung tâm, bách hoa thành không lớn, quảng trường trung tâm có một cây đại thụ biến dị, nó cao che trời, trên cành cây còn treo một cái trống đồng, an nhiên đứng ở bên cạnh trống, vùng rùi gõ vang. Lúc trước cũng có một ít đứa nhỏ bướng bỉnh đùa nghịch gõ gõ lên mặt trống này, mọi người cũng không để trong lòng, nên làm gì thì cứ làm, nhưng người ở bách hoa thành cũng phân rõ người gõ là ai, trẻ nhỏ gõ không thèm để ý, nhưng an nhiên gõ thì lập tức tập hợp. Ngay cả đám người chịu như, lương tử ngộ trên sườn núi cũng buông những nghiên cứu trong tay xuống, vẫn mặc áo blau trắng chạy tới vị trí quảng trường trung tâm, chờ an nhiên ra chỉ thị. Đám người vẫn nhốn nháo phía dưới, chân tuyết cửu vác một cái loa chậm rãi đi về phía cây đại thụ biến dị, bàn tử truyền một chiếc ghế dựa cho an nhiên, nàng ngồi ở trên ghế, dựa lưng vào ghế, nhìn chân tuyết cửu, lộ biểu tình rửa mắt chờ mong. chương 917, Hoa Hoa nhảy nhót nhích lại gần, chen chúc với an nhiên ở trên ghế, cũng nhìn chân tuyết cửu Hắn đang cầm một tập tranh, tập tranh được cuộn tròn trong ống đựng được rút ra, phẳng phất như có rất nhiều tờ chương một chính là vài nét bút đơn giản vẽ bông hoa màu hồng phấn kia. Mấy chương ở sau là hình dạng không đồng nhất của quần nụ hoa đến nở rộ của bông hoa màu hồng phấn. Nhìn dáng vẻ này, chân tuyết cừu thực sự quan sát những bông phấn hoa này rất lâu. Ở ngoài, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm ngồi trên một chiếc xe đi vào bách hoa thành từ cửa bắc, Lạc Phi Phàm ngồi ở ghế phụ nhìn vị trí khoảng trường trung tâm hỏi chiến chi Vợ của ngươi như đang chịu tập mọi người, mở họ A. Vân, gần đây áp lực của nàng rất lớn. Chiến luyện cao mày, từ xa xa nhìn thấy An Nhiên ngồi dưới cây đại thụ tự hồ người chủ trì hội nghị không phải là An Nhiên, vì thế hắn dừng xe ở bãi đỗ xe của Bách Hoa Thành cùng với Lạc Phi phàm đi bộ tới gần quảng trường. Dưới tàng cây biến dị chân tuyết cửu đang nói cho mọi người những phát hiện gần đây của hắn, khi hắn nói tới những bông phấn hoa kia thì thật là nhân tố ức chế virus tận thế, toàn trường đều ổ lên, ngay cả triệu như cùng lương tử ngộ đều nhịn không được ổ lên phản đối hắn. Một đóa hoa, hơn nữa là vị thuộc hạ vô dụng nhất của An Nhiên làm sao có bổn sự như thế này. Triệu như hợp hai tay lại thành hình cái loa hô lên với chân tuyết cửu từ trong đám người. Ngươi hoàn toàn không có bất luận căn cứ khoa học gì, phấn hoa vô dụng như thế nào người của Bách Hoa Thành đều rõ ràng, ngươi nói nó là nhân tố ức chế virus tận thế ngươi đã nghiên cứu chưa? Cầm kính hiền vi của ngươi là có thể thấy được tổ chức tế bào của nó hay sao? Là phân tích thành phần dược lý của nó hay sao? Phương hướng phân tích của ta bất đồng với các ngươi? Chân tuyết cửu vẫy vẫy tay, chặn lại chịu như... Vài ngày trước ta đã sớm hoài nghi an nhiên, ta cũng từng nói trước mặt mọi người ta hoài nghi an nhiên, có năng lực ức chế virus tận thế. Người dựa vào cái gì mà hoài nghi như vậy? Bằng chiếc kính lúc của người kia hay sao? Chiến luyện đứng ở bên ngoài đám người nhịn không được dẫm chân tuyết cửu một chân, có người cười cười chân tuyết cửu không phải chuyên gia gì lại cố tình làm ra bộ dạng một chuyên gia. Nào biết đâu rằng chân tuyết cửu thật đúng là nghiêm túc, nêu ra những phân tích với mọi người. Đầu tiên, Trần Chiều Cung không có năng lực ức chế virus tận thế là sự thật chính hắn cũng thừa nhận hơn nữa, hắn là do An Nhiên thả ra, vì cái gì An Nhiên lại làm vậy? Chính là bởi vì trong cảm nhận của nàng, 90% không tin hắn có năng lực vậy, An Nhiên là một người thực sự quý trọng tính mạng, nàng sẽ không lấy sinh mệnh của chính mình của Oa Oa cùng chiến luyện đến nói giỡn. Cho nên, đây là căn cứ lý luận quan trọng nhất của hắn khi loại bỏ Trần Triều Cung là nhân tố kia. An Nhiên ngồi một bên nhướng mày nhưng không mở miệng phản bác lại chân tuyết cửu bởi vì hắn nói là sự thật. Sau đó chân tuyết cửu thấy mọi người đang ẩm ý dần dần an tĩnh xuống, hắn bắt đầu nói điều thứ hai. Chính các ngươi ngẫm lại đi, vì cái gì mà người của Bách Hoa thành tiểu chu thành cùng căn cứ thời đại đều không bị cảm nhiễm virus, không chỉ như vậy An Nhiên, những người bị người đưa đi làm kho máu có người bị cảm nhiễm virus hay không? An Nhiên ngồi trên ghế lắc đầu ăn ngay nói thật. Không có, những kho máu kia đều khá tốt. Trừ bỏ không thể ra khỏi khu rừng rậm biến dị ra, hiện giờ an nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên cho phép kho máu bỏ lên cây, đón lấy ánh nắng mặt trời, hưởng thụ chút không khí tươi mát cho nên nhà giam tốt nhất trên đời này này không có gì hơn rừng rậm biến dị của an nhiên, lời này tuyệt đối không sai. chương 918 Mới đầu ta chỉ đơn thuần đem phương hướng hoài nghi xác định ở bên trong Bách Hoa Thành, vì người nào, nhóm người nào chỉ cần tới gần đều sẽ không bị biến đổi thành tang thi, nhưng một khi rời khỏi Bách Hoa Thành virus tận thế trong cơ thể sẽ lại tàn sát bừa bãi, mọi người sẽ lại một lần nữa tiến vào trình tự biến thành tang thi. Hoặc là ta nên nói tiểu chu thành căn cứ thời đại thậm chí Bách Hoa Thành kỳ thật tất cả đều dựa vào rừng rậm biến dị này mà tồn tại. Nghe vấn đề của chân tuyết cửu. Mọi người lắc đầu tỏ vẻ vấn đề này phi thường khó hiểu, nếu Trần Chiều Cung rời đi, mà ba căn cứ vẫn không có ai biến thành tang thi như cũ, như vậy trước tiên bài trừ Trần Chiều Cung ra, mục tiêu tỏa định vẫn ở Bách Hoa thành Tiểu Chu thành cùng căn cứ thời đại. Nhưng những người này tất cả đều dựa vào phiến rừng rậm biến dị của an nhiên để sinh tồn, xu thế di truyền cư trú của nhân loại là một hình thái vô ý thức nó nói cho chân Tuyết Cửu phương hướng hoài nghi là tại phiến rừng rậm biến dị này. Cho nên, đây là nguyên nhân đối tượng trọng điểm ta hoài nghi là an nhiên, chính là vì phiến rừng rậm này là do an nhiên dưỡng ra. Trần tuyết cửu nói năng khí phách thốt ra những lời này, mọi người đều trầm mặc hắn đối với sự phản ứng này đều rất vừa lòng, sau đó, hắn chỉ vào an nhiên, một tay khác cầm một nhánh cây màu đen, chỉ vào bức tranh đơn giản của phấn hoa, nói với mọi người. Ta cũng hỏi qua rất nhiều người của tiểu chu thành cùng căn cứ thời đại, bọn họ đều có thể ngửi được mùi thanh hương của loại hoa này, các ngươi thật sự không cảm thấy cái gì sao. Từ khi nào khi các người mơ màng sắp ngủ, đầu óc căng thẳng, đi ngang qua phòng ở nhà an nhiên sẽ cảm thấy tinh thần như dung lên cả người lại tràn đầy sức sống. Lại nói tiếp hình như vậy, lần trước ta hai ba ngày không ngủ được đầu óc quay cuồng, vừa đứng bên ngoài nhà an nhiên, lập tức có tinh thần. Đóa hoa kia rất thơm, trên tường nhà ta có một đóa, hương thơm của một đóa hoa có thể bao phủ khắp một căn nhà. Còn không phải A, nhà ta ở cách vách cách vách cách vách nhà ngươi A, vậy mà ta đều có thể ngửi được mùi hoa ở nhà ngươi. Toàn bộ bách hoa thành đều có mùi hoa này, chỉ là chúng ta ngửi trong thời gian dài, mỗi chúng ta miễn dịch với mùi hương này cho nên bình thường chúng ta không cảm thấy gì, nhưng mùi vị của nó xác thật có thể làm tinh thần của người ngửi rung lên. Mọi người bắt đầu mồm 5 miệng 10 thảo luận an nhiên ôm hoa hoa ngồi dưới tàng cây, an an tĩnh tĩnh nghe, lúc này mới biết được nguyên lại lúc từ thiểu chu thành về ý niệm chợt lóe lên trong lòng nàng rồi vụt biến mất là gì, nàng cũng cảm thấy bách hoa thành thơm đến không thể tưởng tượng được. Nhưng bởi vì mọi người vẫn luôn ở bên trong bách hoa thành cho nên tập mãi thành quen với loại mùi hương này. Trần tuyết cửu cũng đứng ở dưới tàng cây cầm nhánh cây trong tay, lại gõ gõ bức tranh vẽ phấn hoa trên trang giấy, dương giọng nói. Hơn nữa các người có phát hiện hay không, hình thái của đóa hoa này khác với những loài hoa khác, những loại hoa khác khi nở rộ sẽ giống như một con bạch tuộc với tám chân hoặc là có nhiều tầng dâu, nhưng lại phấn hoa này thoạt nhìn giống như hoa cầm chướng, một đóa hoa cầm chướng màu hồng nhạt to hơn bàn tay người. Ông, ong ong ong ong, mọi người ở phía dưới bắt đầu thấp giọng nói chuyện giống như ong vỡ tổ, có người tin chân tuyết cửu nói, có người không tin, cũng có người nửa tin nửa ngờ, không dám khẳng định. Chương 919 Điều này đại biểu cho cái gì? An Nhiên khó hiểu hỏi Trân Tuyết Cửu, hình thái của những đóa hoa đều trăm dạng, lúc trước nhục hoa chưa biến dị nó là một đóa bách hợp cầu gai béo lúc trước là một cây tiên nhân cầu, sau khi chúng biến dị, còn kết hợp lẫn nhau sinh ra những đóa hoa với đủ loại hình thái, chỉ từ hình thái của chúng mà kết luận thì không có căn cứ khoa học để người tin phục. Bất luận sự phát triển hình thái nào của sự vật đều có lý do của nó. Trân Tuyết Cửu quay đầu lại, giải thích với An Nhiên. Ví dụ như tang thi hệ thổ, vì sao làn da của chúng lại màu xanh? Trên mặt lại còn lấp lánh, bởi vì thân thể của chúng có lượng chất dinh dưỡng cực kỳ phong phố cùng phì nhiêu. Vậy đóa phấn hoa này thì sao? Phấn hoa sao? Hình dạng của nó vô hại kỳ thật nó muốn báo cho mọi người rằng nó là vô hại. Phó, nghe thấy lời giải thích như vậy không hiểu sao an nhiên nhịn không được phì cười. Mà mọi người cũng không cho chân tuyết cửu chút mặt mũi nào, tiếng cười vang lên, bởi vì đóa phấn hoa kia vô hại nên nó dùng một loại hình thái tưởng chừng vô hại để nhắc nhở mọi người sao. Này, sự biểu đạt thật thú vị, nhưng mà nghĩ lại cũng có một chút đạo lý. An nhiên vừa cười, vừa dơ ngón cái lên với chân tuyết cửu. Tưởng ta không đỡ được chỉ đỡ ngươi, cho nên ta có một suy đoán rất lớn mật rằng, loài hoa kia phát ra thứ mùi thanh hương này là nhân tố ức chế virus tận thế. Trong tiếng cười lớn của mọi người, hắn rất nghiêm túc dương giọng phát biểu kết quả của mình đúc kết ra được mọi người lại cười lớn hơn, trong tiếng cười nhạo của mọi người, hắn nhún vai, xoay người nói với an nhiên. Ta biết các ngươi không tin, bởi vì ta không có bất luận nghiên cứu khoa học gì, chỉ phỏng đoán bằng sức tưởng tượng thực hoang đường, nhưng an nhiên, hiện tại là mặt thế ta không cho rằng những thủ đoạn nghiên cứu lúc trước mặt thế có thể giải thích được những sự việc sự vật xuất hiện sau khi mặt thế đến. Ân, sức tưởng tượng của người thật siêu quần có giải thích độc đáo, là một nhân tài không tồi. An Nhiên trả lời chân tuyết cửu, vỗ vỗ tay, phân phó mọi người. Được rồi, mọi người nên đem tư cười thu lại một chút. Tiếng nói vừa dứt mọi người ở Bách Hoa Thành đều nhanh chóng nhịn cười toàn bộ quảng trường đột nhiên an tĩnh xuống. Rồi họ nghe được lời An Nhiên nói tiếp. Trần Tuyết Cửu ta khá bội phục phỏng đoán lớn mật của ngươi, không thể không nói, ở lúc mọi người không có biện pháp đối với sự thần bí của nhân tố ức chế virus này, ngươi là người duy nhất đưa ra một chút căn cứ tuy rằng căn cứ này của ngươi cũng không đáng tin cậy cho nên ta quyết định thử xem. Vô luận những căn cứ của Trần Tuyết Cửu có không đáng tin cậy cỡ nào thì vẫn còn đáng tin cậy hơn so với những căn cứ lúc trước những người khác đưa ra, nào là hàng xóm của mình, cha mẹ chồng, con trai con dâu linh tinh cổ quái gì đó. Cho nên An Nhiên quyết định thử xem, nàng nghiêng đầu, dưới vạn chúng chú mục cắt một đóa phấn hoa xuống, chỉ vào Trương bác huân nói. Người đưa nó ra khỏi phạm vi khu rừng biến dị, thì một người sắp bị biến thành tang thi, thử xem thế nào. Ta cũng đi, chân tuyết cửu nhấp tay lên. phỏng đoán này là ta đưa ra, ta muốn tham dự vào toàn bộ quá trình chứng thực. An Nhiên nhìn thoáng qua hắn, người này, nàng không thể để hắn ra khỏi bách hoa thành đâu. Hắn biết toàn bộ bí mật của nàng, nếu thả hắn ra ngoài khu rừng rậm biến dị, hắn chạy mất thì làm sao bây giờ? chương 920, ngược lại an nhiên lại nghĩ, sức quan sát của chân tuyết cửu lại cực kỳ kinh người, để hắn đi theo Trương bác huân, đối với phỏng đoán chứng thực tác dụng của phấn hoa lại thập phần hữu dụng. Để hắn đi thôi ta cũng đi cùng, thanh âm của chiến luyện vang lên trong đám người, mọi người nhanh chóng tạo ra một con đường để hắn đi tới gần an nhiên. Hắn vẫn mặc bộ đồ tác chiến bất biến của hắn như cũ, trong mắt lé sáng quang mang, nhìn nàng, mang theo một chút ý cười, hắn hiểu sầu lo của An Nhiên cho nên tự nguyện đi theo Trương bác huân cùng chân tuyết cửu, rời đi phạm vi thế lực của An Nhiên vì dám thị chân tuyết cửu không cho hắn nhân cơ hội này chạy mất. An toàn trở về, An Nhiên cũng cười với chiến luyện, giữa hai người họ có một số lời không cần phải nói rõ, chỉ cần một ánh mắt cũng minh bạch dụ ý của nhau. Cứ như vậy, đóa phấn hoa bị cắt xuống, mang theo mùi hương chỉ thuộc về nó, dưới những ánh mắt chê cười tò mò, nửa tin nửa ngờ của mọi người ra khỏi bách hoa thành, mọi người nhìn theo chiếc xe chờ ba người chiến luyện, Trương bác huân cùng chân tuyết cửu biến mất ở cửa bắc nhịn không được bắt đầu mồm 5 miệng 10 thảo luận trò khôi hài này. Không ai để tâm tới chuyện này, có người còn không lý giải được đến thuộc cùng đầu óc của chân tuyết cửu như thế nào. Mọi người phân tích tới phân tích lui, chỉ cho rằng tên kia muốn rời khỏi bách hoa thành cho nên mới cố tình tìm một cái cớ như vậy, để nhân cơ hội bỏ chạy. Trừ bỏ an nhiên, ngược lại so với đại đa số người khác, nàng có chút tin tưởng hắn, nàng ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, nửa tín nhiệm, nửa không tín nhiệm cho nên nàng mới muốn bọn họ mang theo phấn hoa ra ngoài chứng thực. Muốn rời khỏi phạm vi thực vật của An Nhiên, xe nhất định phải đi quãng thời gian lên đến một ngày, bởi vì phiến rừng rậm biến dị này đã phát triển đến dị thường khổng lồ. Có rất nhiều thực vật không tồn tại bên trên mặt đất mà chúng lại chôn sâu dưới nền đất, chỉ cần An Nhiên hạ lệnh một tiếng, chúng tùy thời tùy chỗ trưởng thành biến thành một mảnh rừng rậm. Nơi bọn chiến luyện muốn đi là nơi mà những không có những bộ rễ của thực vật biến dị dưới nền đất, hoặc là nơi mà bộ rễ của thực vật biến dị tương đối thưa thớt. Đương nhiên, về bộ rễ của chúng dưới nền đất như thế nào thì bọn người chiến luyện không phân biệt được, vì vậy cứ việc hướng về nơi mà có nhiều động vật biến dị là được động vật biến dị nhiều chứng minh có rất ít bộ rễ của thực vật biến dị đang ăn thịt chúng. Đồng thời bọn họ còn cần phải vòng qua liên minh các căn cứ, vì thế cứ lái xe như vậy, mang theo phấn hoa, đi phía trước đi phía trước liền đi tới phạm vi thế lực của căn cứ hoa hải. Sắc trời dần dần đã tối xuống, chiến luyện dẫm mạnh chân phanh lại, hai tròng mắt sắc bén nhìn chằm chằm một mảnh tuyết địa trụi lùi ở phía trước. Rời đi phạm vi thế lực của Bách Hoa thành cơ hồ toàn bộ cảnh sắc đều như thế này, đều là một mảng đồng tuyết trắng, không có một loài thực vật màu xanh nào cả. Đây là vì phòng ngừa tang thi hệ mộc tác loạn cũng là vì phòng ngừa thực vật biến dị tác loạn cho nên nhân loại đã chém sạch toàn bộ thực vật. Có gì đó không thích hợp. Chân Tuyết Cửu ngồi ở ghế sau, bám vào cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài, phong cảnh trụi lùi, có một cọng cỏ khô vàng đang sinh trường gian nan trên nền tuyết cuồng phong thổi tới, cọng cỏ kia bị vùi dập ngả xuống nền tuyết, rất nhanh bị bão tuyết đầy trời bao phủ, không thấy tung tích. Trên không trung bị bôi một tầng màu đen nhàn nhạt giống như hắc sa, nó bao trùm khắp không gian, phía cuối chân trời một vầng trăng nhờ nhờ trắng bệ được treo lên, từ từ bỏ lên trên đỉnh, một trận cuồng phong rét lạnh âm u thổi tới, những bông tuyết hỗn loạn đập vào cửa sổ xe. Không phải toàn bộ căn cứ Hoa Hải bị chôn dưới tuyết hết đi. Trần tuyết cửu nói một câu rồi nhìn về chiến luyện ngồi ở ghế lái phía trước chiến luyện không trả lời hắn, vì thế hắn lại lầm bẩm lầu bầu. Giống như không có một chút nhân khí nào a chương 921, mấy ngày hôm trước ta tới cha xét căn cứ Hoa Hải này còn có người. Trường bác huân cao mày mở cửa xuống xe, hắn đứng dưới cơn mưa thết một lát rồi đi vài bước về phía trước, rồi lại chạy nhanh lên phía trước bất quá một lát sau hắn lại chạy về gõ lên cửa sổ xe bên chiến luyện nói. Cửa thành vẫn còn, theo kinh nghiệm năm trước, năm nay mọi người lúc xây thành sẽ dựng bức tường thành rất cao ta nhìn từ xa thấy trên tường thành của căn cứ Hoa Hải có bóng dáng của mấy người. Không ai ra ngoài hoạt động sao, ta đi bắt vài người hỏi tình huống một chút. Chiến luyện nói xong thì đi xuống xe, mày hắn nhăn đến gắt gao, lấy ra một cái ống nhòm ti hồng ngoại từ trong túi áo chiến thuật chuẩn bị tiến lên bắt người nào đó hỏi một chút về tình hình bệnh hoạn của căn cứ Hoa Hải, nhưng hắn nhìn thoáng qua tường thành, xoay người cầm ống nhòm chạy về xe. Nhanh, Trường Bác Huân lên xe trên tường thành căn cứ Hoa Hải tất cả đều là tang thi. Cái gì? Trường Bác Huân vọt qua đầu xe kéo cửa ghế phụ nhanh chóng ngồi vào, hắn còn chút không dám tin tưởng. Mấy ngày trước ta tới cha xét bọn họ còn bình thường, làm sao tất cả đều biến thành tang thi được. Những cái kia trên tường thành đều là tang thi sao? Lúc này, chiến luyện đã ngồi ổn ở ghế lại, dậm chân thật mạnh vào chân ga, xe của hắn lao đi như một mũi tên trực tiếp vọt về phía căn cứ Hoa Hải, sau đó bắt chuyển động men theo tường thành. Trường bác huân ngồi ở ghế phụ cùng chân tuyết cừu ngồi ở ghế sau, dùng mắt thường nhìn rõ trên tường thành bị tuyết trắng chôn hết nửa bức tường của căn cứ hoa hải kia quả thực phía trên đều là những con tang thi siêu siêu vẹo vẹo đang đứng. Có lẽ là người thấy hương vị của con người, hoặc do tiếng động cơ xe gầm rú đám tang thi đứng trên tường thành sôi nổi nhảy xuống đuổi theo xe chiến luyện. Chiến luyện lái xe với tốc độ cực nhanh, vòng một vòng theo thường thành, trước xe, sau xe đều có tang thi nhảy xuống, mắt thấy con đường phía trước bị tang thi làm tắc nghẽn không thông kia có thể phỏng đoán, trên bức tường thành này là một biển tang thi. Căn cứ Hoa Hải cũng không cần tất yếu tiếp tục điều tra nữa, chiến luyện vòng tay lái lại, đổi hướng bay nhanh trở về. Phía sau là một chuỗi tăng thi dài bị kinh động chạy theo phía sau xe, hiện giờ tăng thi đã tiến hóa đến trình độ tốc độ của chúng còn nhanh hơn xe ô tô, chân tuyết cửu ở ghế sau, sợ tới mức hoa hoa kêu to với chiến luyện ở phía trước vừa lái xe vừa cười. Đừng đem chúng mang về bách hoa thành, vừa dứt lời thân xe được chế tạo bằng kim loại, hiện lên vô số mũi tên bằng sắt giống như mưa, những mũi tên trên thân xe tự bóc ra, bay vụt tới xuyên vào thân thể đám tang thi đang truy đuổi phía sau, đem bọn chúng đính chặt trên nền tuyết. Chẳng bao lâu, đám tang thi kia đã bị chiến luyện giải quyết không chứa cơ hội cho Trương Bác Huân ra tay. Mà đám tang thi trong thành, bởi vì cử thành đóng chặt cho nên chúng không ra được, vì thế, sau khi đám tang thi trên tường thành nhảy hết xuống rồi bị giết sạch sẽ cũng không có truy binh đuổi theo sau. Chiến luyện ngừng xe trên cánh đống tuyết nhảy xuống xe, đi trở lại nhìn đám tang thi đang dẫy rụa trên nền tuyết nhìn quần áo trên người chúng, sau đó lật giờ tìm kiếm các túi quần áo của Trung. Trường Bác Huân cũng nhảy xuống xe, đứng ở bên cạnh nhìn chiến luyện nói. Phòng trường toàn bộ căn cứ hoa hải của bọn họ đều đã bị biến thành tang thi kỳ quái, bách hoa thành chúng ta cương nhiên không nghe được bất luận một tin tức nào, mấy ngày hôm trước còn bình thường mà. chương 922, điều này thuyết minh, bọn họ bị đột biến trong một đêm cho nên không kịp gửi tin tức ra ngoài. Trần tuyết cửu run run dày dày nhảy xuống xe trả lời nghi vấn của Trương Bác Huân. Người có thấy không? Cửa thành của bọn họ cũng chưa mở cự ly của đám tang thi trên tường thành không xa cũng không gần, điều này cho thấy, đại bộ phận người trong căn cứ họ hoặc gần như tất cả đều biến thành đồng loại cùng một lúc cho nên chúng nó không cần hoạt động để thu hoạch đồ ăn. Bởi vì không có đồ ăn ở quá gần đám tang thi đó cho nên có thể suy đoán ra toàn thành đều bị biến thành tang thi. Làm sao mà cùng một lúc toàn thành có thể biến thành tang thi được? Không phải Trần Chiều Cung cũng ở trong căn cứ này sao? Chiến Liện nhíu mày, không nghĩ ra căn cứ Hoa Hải này, nói ít cũng phải mấy chục vạn người, dù bị virus tận thế quấy nhiễu thì cũng không đến mức cả tòa thành không có một bóng người sống chứ. Ta đã nói mà căn bản dị năng của Trần Chiều Cung không phải ức chế virus tận thế. Đột nhiên, Chân Tuyết Cửu trở nên kích động dị thường. Hắn xoay người, vội vàng chạy về xe, mở cửa xe ra, lấy ra đóa phấn hoa vẫn còn tươi mới từ bên trong, dưới mưa tuyết mùi hoa lan tỏa ra bốn phía, chân tuyết cứu kích động dơ phấn hoa lên hô to với chiến luyện và trương bác huân. Là đóa hoa này, là đóa hoa này ức chế được virus tận thế các người có biết vì sao toàn căn cứ hoa hải đều biến thành tang thi hay không? Căn cứ của bọn họ so sánh với những căn cứ khác trong liên minh cách bách hoa thành gần nhất, nhưng vì bọn họ sợ hãi bị an nhiên không chế cho nên khoảng thời gian trước, mỗi ngày đều tổ chức diệt trừ bộ rễ của thực vật biến dị dưới nền đất khẳng định một ngày nào là đã diệt trừ đi phấn hoa vẫn luôn tồn tại tại căn cứ hoa hải này, hiểu không? Hiểu ta nói gì không? Căn cứ Hoa Hải thật ra có số người ít bị biến thành tang thi nhất so với các căn cứ khác càng ở gần khu rừng rậm biến dị, số người bị cảm nhiễm virus tận thế càng ít ở càng xa khu rừng rậm, mùi hương của phấn hoa càng nhạt. Căn cứ Hoa Hải có người biến thành tang thi là bởi vì căn cứ này ở ngoại duyên của khu rừng rậm biến dị, nơi ngoại duyên xa nhất. Chính bọn họ tìm đường chết, họ diệt trừ hết những bộ rễ của thực vật chung quanh căn cứ, gì mà hoa A khỏ A càng là đối tượng tiêu diệt trọng điểm, không cẩn thận đã làm dập nát nhổ dễ một bông hoa màu hồng phấn bình phàng không có gì chói mắt. Vì thế ngày mà bông phấn hoa bị dập nát kia chính là ngày mà toàn thành cảm nhiễm virus tận thế. Ma ơi, chiến luyện nhảy dựng lên, vỗ vỗ ngực phẳng phất như vừa được nghe xong một tin tức phi thường kinh hãi, túm lấy bông hoa trong tay chân tuyết cửu, nhìn trái lại nhìn phải, lúc này. Hắn mới dùng thái độ nghiêm túc đánh giá bông hoa trong tay. Cũng chỉ là bông hoa bình thường, có gì khác nhau sao? Hắn còn rũi tay thô bạo bước xuống một đám cánh hoa màu hồng, nhìn kỹ, lại ngửi ngửi, động tác này làm chân tuyết cừu cả kinh nhảy dựng lên, giống như một bảo bối bị đạp hư. Hắn sông lên, đoạt lấy đóa hoa trong tay chiến luyện rồi bày ra tư thế thể sống thể chết bảo hộ đóa phấn hoa. Nhiều nhân số lượng phấn hoa thưa thất như vậy. Nó phát triển sinh sản cực kỳ không dễ, ngươi thô bạo đối đãi với nó như vậy. Cẩn thận sẽ bị trời phạt. Trần tuyết cửu gào lên với chiến luyện thấy trong tay người kia còn cầm trong tay một vài mảnh cánh hoa, hắn lại vươn tay đoạt chúng trở về, xoay người, né tránh chiến luyện đau lòng dí sát mấy mảnh cánh hoa vào bông hoa muốn đem chúng gắn lại. Chiến luyện lại không sao cả nhìn bộ dạng của chân tuyết cửu, nói một câu tức chết người không đền mạng. Số lượng thưa thất sao? Chiến an tâm nhà ta suốt ngày không biết đã ngắt chết không biết bao nhiêu đó đâu. chương 923 Lời này là sự thật không phải giả trên tường nhà chiến luyện bò đầy loại hoa hồng nhạt này, ngay từ đầu chỉ là một hai bông, sau đó càng lúc càng nhiều ở chỗ khác có thể khó thấy những bông phấn hoa này, nhưng trong nhà chiến luyện cơ hồ toàn bộ là chúng. Các ngươi, Trần tuyết cửu nâng bông phấn hoa lên, vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận quay đầu lại nhìn về phía chiến luyện. Một nhà các ngươi quả thực tất cả đều kỳ ba. Sau khi biết phấn hoa quý hiếm như thế nào, còn nói suốt ngày không biết nắm chết bóp nát bao nhiêu hi thế chi bảo, nói lời này ra, ngàn vạn không cần truyền ra truyền ra ngoài chỉ sợ ngay cả căn cứ Kim Môn cũng không thể ngồi yên, nói không chừng sẽ mang bom nguyên tử tới đây để hầu hạ toàn ra nhà hắn. Vào lúc này, ở liên minh các căn cứ, rốt cuộc cũng thu được tin tức tại căn cứ Hoa Hải, cả thành đã bị hủy diệt, bao gồm cả Trần Chiều Cung chân trước vừa mới rời đi, tất cả đều đã bị cảm nhiễm virus tận thế. Căn cứ Hoa Hải đã trở thành nơi tang thi của Hoan, mà Trần Triều Cung vừa mới rời khỏi đây đã ngã bệnh, nhìn dáng vẻ các ngày biến thành tang thi cũng không xa. Liên minh các căn cứ, vị thủ lĩnh căn cứ Võ Xuyên, dùng một đôi mắt sắc bén vô cùng lợi hại nhìn chúng lãnh đạo đang ngồi đây, hỏi. Ngay cả Trần Triều Cung cũng biến thành tang thi, các người có cảm tưởng gì không? Ngoài trung tâm quân sự, mưa tuyết vẫn rơi tán loạn, đám thủ lĩnh ngồi trên ghế trầm mặc không biết sau khi nghe tin tức này xong nên phản ứng như thế nào. Vì thế võ ký dùng vẻ mặt trào phúng nói thêm, trong lòng các ngươi mỗi người có phải đều nghĩ nguyên lai trần chiều cung không có năng lực ức chế virus A. So sánh với thứ đó, ta thật ra đang phi thường tò mò, hiện tại chúng ta cái liên minh căn cứ này còn ở lại bên ngoài bách hoa thành vì sao còn không biến thành tang thi. Mọi người vẫn trầm mặc như cũ, cũng không phải mỗi người đều biến thành tang thi, kháng thể trong cơ thể của mỗi người đều không giống nhau, dưới sự tàn sát bừa bãi của virus, kháng thể cũng không ngừng thay đổi, nhưng mà người ở căn cứ Hoa Hải, không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều cảm nhiễm virus tận thế, tất cả đều không đánh bại được virus, điều này không làm người cảm thấy kỳ quái hay sao? Càng làm cho người cảm thấy kỳ lạ là hiện giờ virus đang hoành hành, cái liên minh quân sự của bọn họ thành lập bên ngoài Bách Hoa Thành không có ai bị biến thành tang thi. Phía xa, bao gồm cả căn cứ Kim Môn, nửa dân số đều đã bị đào thải toàn bộ những căn cứ khác bóng ma virus tận thế đang bao phủ, nhưng liên minh bọn họ lại không có nửa điểm gì xảy ra cả. Có thể nhân tố ức chế virus tận thế kia còn ở trong bách hoa thành. Võ ký tiếp tục nói, nói ra sự nghi vấn trong lòng mỗi người. Hơn nữa chỉ cần nhân tố kia nguyện ý, chúng ta sẽ không bị biến đổi thành tang thi. Nhóm thủ lĩnh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, hiển nhiên tự hồ bọn họ cũng ý thức được vấn đề này, toàn bộ căn cứ Hoa Hải đều đã biến thành tang thi, hơn nữa sự tình cơ hồ đột nhiên xảy ra trước đó một chút tin tức họ hoàn toàn không nhận được một chút tin tức nào. Mà căn cứ Hoa Hải là trận địa tiền tuyến của liên minh, khoảng cách của họ và liên minh tới Bách Hoa Thành đều giống nhau, không có đạo lý căn cứ kia toàn quân bị diệt mà liên minh các căn cứ còn hào hào. Có người trên mặt không khỏi toát ra sự vui vẻ thấp giọng nói. Ta sớm đã hoài nghi, Trần Chiều Cung căn bản không phải người có năng lực ức chế virus tận thế, nhưng các người vẫn luôn khẳng định là hắn, cho nên nhìn xem đi, thủ lĩnh võ ký nói rất đúng, người kia chắc hẳn vẫn ở bên trong bách hoa thành, hơn nữa năng lực của hắn có thể phóng xạ với phạm vi rất xa. chương 924, cho nên hiện tại tổng hợp tự thân lực lượng của chúng ta có nên thay đổi lại lập trường một chút hay không? Đánh không được bách hoa thành cứ tiếp tục như vậy, căn cứ của chúng ta sẽ bị kéo sụp. Cầu hòa đi thôi cầu hòa đi, đúng vậy ta duy trì việc cầu hòa, âm thanh khe khẽ nói nhỏ vang lên ý kiến dần dần được thống nhất thanh âm cầu hòa che lấp đi thanh âm tiếp tục tấn công, võ ký làm thủ tọa mắt ưng lộ ra tia sắc bén khi nghe thanh âm cầu hòa càng lúc càng to. Đám người nghe tiếng cười lạnh của võ ký hỏi, cầu hòa sao? Ta không phản đối, nhưng các ngươi có nghĩ tới việc vì cái gì mà mấy ngày gần đây chúng ta không thua được tin tức gì của căn cứ Hoa Hải cũng không nhìn thấy thủ lĩnh của họ. Khi nghe tới tin tức được đưa tới thì toàn bộ căn cứ bọn họ toàn bộ đều đã trở thành tang thi hay không? Trong này có một lý do càng nghĩ kỹ càng cảm thấy kinh khủng A Có vài người không rõ ý của võ ký nói là gì? Thủ lĩnh võ ký ta hy vọng ngài có thể nói rõ ràng một chút. Ý thứ của võ thủ lĩnh đây hết thảy đều là âm mưu của Bách Hoa Thành đúng không? Bách Hoa Thành có được lực lượng có thể ức chế virus tận thế, đồng thời cũng lực lượng có thể biến người khác thành tang thi. Có người nghe minh bạch sắc mặt ngưng trọng giải thích cho mọi người thay võ ký. Nhưng võ ký lại lắc đầu, nói với những thủ lĩnh còn không rõ nội tình. Hiện tại ta chỉ hoài nghi Bách Hoa Thành có phải cố ý tai họa cho căn cứ Hoa Hải hay không? Các ngươi ngẫm lại đi toàn bộ một căn cứ A, đột nhiên toàn bộ biến thành tang thi tại sao lại như vậy? Các người không nghĩ tới thân thể của bọn họ đã bị người bách hoa thành cải tạo lại hay sao? Ta nói dễ hiểu một chút nhé, ta hoài nghi, kháng thể của tất cả mọi người chúng ta bao gồm toàn bộ căn cứ hoa hải đều đã bị bách hoa thành phá hỏng. Này vấn đề này thực sự nghiêm trọng a ngay từ đầu mọi người chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để giải hòa với bách hoa thành, nhưng hiện tại nghe võ ký châm ngòi, nói có khả năng kháng thể trong cơ thể họ đã bị bách hoa thành phá hủy. Việc này tự nhiên không thể nói dỡn được kháng thể là một thứ quan trọng a hiện tại nhân lại vì cái gì sẽ có người bị biến thành tang thi, sẽ có người không bị chính là bởi vì những người không bị biến có kháng thể đối phó được với virus tận thế trong cơ thể. Nếu kháng thể của cơ thể bọn họ bị phá hỏng, một khi Bách Hoa Thành không muốn ước chế virus cho bọn họ, thì bọn họ chỉ có thể chờ bị biến thành tang thi thôi a Điều này, điều này có căn cứ khoa học hay không? Có vị thủ lĩnh mang sắc mặt tái nhợt hỏi võ ký. Cho nên căn cứ Hoa Hải kia sở dĩ toàn bộ đột nhiên bị biến thành tang thi là bởi vì Bách Hoa Thành không bảo hộ họ nữa. Cũng có người so đo trong lòng quát lên với những người khác như Lâm Đại Địch ở trong phòng. Hiện tại chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chiều thức này của Bách Hoa Thành tung ra cực tốt a an nhiên là một kẻ tâm cơ. Hiện tại nàng đã bắt chẹt được chúng ta, kháng thể trong thân thể của chúng ta đã bị nàng phá hủy. Chúng ta có biện pháp nào không? Võ ký một lần nữa nắm lại quyền chủ động trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị khó lường, hắn đứng ra nói trong lúc mọi người còn sợ hãi. Các người cần phải rõ ràng, tuy rằng Bách Hoa Thành có thể ước chế được sự tàn sát bừa bãi của virus nhưng đồng thời, kháng thể trong cơ thể của chúng ta cũng bị Bách Hoa Thành phá hỏng. Hắn nàng nó thay thế được kháng thể trong cơ thể của chúng ta, khi nó không muốn những virus tận thế trong cơ thể của chúng ta sẽ vô pháp ức chế được như vậy mỗi người trong chúng ta đây đều không thể may mắn thoát khỏi vận mệnh tất cả sẽ bị biến thành tang thi. chương 925. Sự trầm mặc giống như cái chết tràn khắp lều chỉ huy quân sự, lúc này, mặc kệ người nào, chỉ phục vụ người ở trung tâm tất cả trong lòng họ đều nặng chĩu như đeo trì, bọn họ đã ý thức được một việc phi thường đáng sợ. Bọn họ đã vô pháp thoát ly khỏi Bách Hoa Thành để sống ở ngoại giới. Nếu đúng như lời võ ký nói, giờ phút này kháng thể trong thân thể họ đã bị phá hỏng, như vậy cả đời này cũng chỉ có thể sinh hoạt ở gần Bách Hoa Thành, bởi vì họ đã không còn kháng thể đối phó với virus tận thế, một khi họ rời khỏi phạm vi thế lực của Bách Hoa Thành, thân thể của bọn họ 100% sẽ bị virus tận thế đánh bại. Bằng không làm sao có thể giải thích được việc toàn bộ một cái căn cứ sau khi oanh oanh liệt liệt vận động diệt trừ bộ rễ của thực vật dưới nền đất toàn thành lại biến thành tang thi, không một ai may mắn thoát khỏi. Suy đoán như vậy rất nhanh đã biến thành một loại nhận định chân thật nói có sách mách có chứng, nó truyền khắp trong ngoài bách hoa thành, trong nháy mắt mỗi người nghe tin tức này đều không khỏi trầm mặc xuống, bao gồm cả người của hai căn cứ thời đại và tiểu chu thành cùng với những căn cứ lớn nhỏ tồn tại chung quanh bách hoa thành. Tuy rằng sinh tồn của họ ỷ lại Bách Hoa Thành, nhưng cũng xác thật không muốn kháng thể trong thân thể bị Bách Hoa Thành phá hỏng, không có kháng thể cả đời mình hoặc đời con cháu mình chỉ có thể dựa vào Bách Hoa Thành, đây cũng không phải việc làm người vui sướng gì. Lời đồn đãi rất nhanh truyền vào bên trong Bách Hoa Thành, người ở bên trong còn bình thường, vốn dĩ bọn họ không tính toán rời khỏi Bách Hoa Thành, một mình chạy ra ngoài để tự sinh tồn, cho nên kháng thể trong cơ thể có hay không đối với bọn họ mà nói cũng chẳng có gì quan trọng cả. Phòng trừng trong toàn bộ bách hoa thành này có duy nhất một người cảm thấy yêu sầu chính là chân tuyết cửu, hắn chưa từng nghĩ tới phải ở trong một tòa thành cô độc sống nốt quãng đời còn lại, thế giới bên ngoài muôn màu muôn vẻ, một ngày kia, hắn nhất định phải đi tới một thành thị mỹ lệ như vậy. Vì thế hắn trực tiếp chạy tới trước mặt an nhiên hỏi về chỗ đặc biệt của phấn hoa, đồn đãi về đóa phấn hoa kia có thể phá hỏng kháng thể của nhân loại đến tột cùng có thật hay không? Ta cũng không biết a ta thật sự không cảm thấy nó có gì đặc biệt cả. An nhiên trả lời nghi vấn của chân tuyết cửu, nàng khoanh hai tay lại nói với chiến luyện đang đứng ở trong sân. Nếu không ta chạy ra ngoài thử thử một chút nếu ta sắp biến thành tang thi thì các ngươi liền nhanh chóng kéo ta trở về. Lời đồn đãi đã lan truyền rộng rãi, kỳ thật chính an nhiên cũng có tâm chịu trách nhiệm, nếu phấn hoa có thể phá hỏng kháng thể trong cơ thể con người, thì an nhiên nên chạy ra ngoài thử thử một chút nếu nàng có thể bị cảm nhiễm virus tăng thi phòng chừng tác dụng của loài hoa này thật đúng là khó nói, là phúc hay họa thì chỉ có thể tự ước lược. Tác dụng của phấn hoa còn chưa rõ ràng đâu, tất cả mọi người ở đây có chạy ra ngoài làm thí nghiệm thì chỉ có người là không thể đi. Chiến luyện trừng an nhiên một cái, hắn ôm hoa hoa, đi nhìn những đóa phấn hoa trong sân, hoa hoa rũi tay túm lấy một đóa hoa, bước xuống, cầm trong tay ném a ném, chân tuyết cửu thấy thế hãi hùng khiếp phía. Một đám chuyên gia cũng đang tụ tập ở trong ngoài sân nhà an nhiên, cầm kính lúc quan sát những bông hoa bám trên tường, những bông phấn hoa kia bị dọa sợ run bần bật lên, không mang trong sân có hoa hoa ác bá, chúng sôi nổi hướng về phía an nhiên, an nhiên cảm thấy chung quanh mình có vô số cài microphone màu hồng nhạt. Có một ít chuyện già lấy những cánh hoa màu hồng nhạt của phấn hoa chuẩn bị mang đi nghiên cứu, nhìn xem có thể tìm ra được chút manh mối nào từ màu sắc hay thành phần của những cánh hoa màu hồng kia không. chương 926, trong nhà An Nhiên hiện tại quá rộn ràng nhốn nháo, chịu như cũng đứng ở trong đó, nàng mặc một chiếc áo blau trắng tay cầm một cây kẹo đủ màu sắc nói với An Nhiên. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi, đóa hoa này đến tụt cùng nó có phá hỏng kháng thể của nhân loại hay không, hay có tác dụng nào khác trước tiên phải chờ chúng ta nghiên cứu đã, ngươi quyết định đi. Đúng vậy, an nhiên, ta thấy đây là lời đồn đãi được chế tạo ra bởi một vài người mang ý xấu mà thôi. Bàn từ ở bên cạnh thở phì phì chỉ vào phía cửa bắc, tiếp tục cả giận nói. Phước tạp A, nhân tính quá phức tạp A, thật nhiều người không muốn bách hoa thành tốt đẹp, sợ chúng ta an toàn phát triển tiến lên, ta thật không rõ, những người này làm thế nào có thể tới loại thời điểm sống chết như thế này còn xé bức, mọi người không thể đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải khó khăn như thế này sao? Ngọn nguồn của lời đồn đãi làm sao truyền ra được, mọi người cũng không nói rõ, dù sao không được an bình, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chúng ta là được. Chịu như lắc đầu, dơ dơ cây kẹo về phía hoa hoa, dụ dỗ nói. Đóa hoa này quá trân quý, dì cũng không dám ngắt lấy, dì lấy cây kẹo này đổi đổi với đóa hoa trong tay con được không? Không muốn, hoa hoa cực thuyệt triệu như thân là mỹ nữ, nàng sẽ không bị một cây kẹo thu mua a a hoa hoa, ý chí của con thật kiên cường nha. Triệu như lại lấy ra một cây kẹo nữa. Một cây không được vậy hai cây thì sao? Lập tức Hoa Hoa gật đầu đồng ý, dùng hai cây kẹo que, đổi đi bông hoa màu hồng nhạt với giá trị liên thành trong tay nàng, sau đó nàng được chiến liện ôm vào lồng ngực, hai tay mỗi tay cầm một cây kẹo que, khuôn mặt khá đắc ý, phẳng phất như vừa làm một cái giao dịch cực kỳ tốt. Đồng dạng chịu như vừa đặt thành một giao dịch cực tốt kia, nhanh chóng nâng bông phấn hoa vừa được hái xuống, triệu hóa lương từ ngộ cùng một đám chuyên gia chạy về phòng thí nghiệm của xưởng dược. Hạng mục nghiên cứu này mang tính trọng đại, làm không tốt một cái, Bách Hoa Thành có thể từ Chúa cứu thế trở thành ma quỷ diệt thế hại người, cho nên, dùng khuynh tẫn tất cả lực lượng của Bách Hoa Thành để nghiên cứu, vì thế, rất nhiều chuyên gia từ nhiều ngành nghề tuy không liên quan gì tới dược lý hay y học cũng tự phát chạy vào xưởng dược tận tâm tận lực nghiên cứu đóa phấn hoa kia. Rất nhanh, tới ngày hôm sau, Triệu Như sai phái bàn tử tới nhà tìm An Nhiên, để nàng đi tới phòng thí nghiệm một chuyến, Triệu Như phải cho An Nhiên trong thấy một phát hiện thần kỳ. An Nhiên đi qua, phía sau có rất nhiều cư dân của Bách Hoa Thành chú ý chặt chẽ tới việc này, mọi người bắt đầu sôi nổi nghị luận náo nhiệt giống như họp trở. Trên bàn thí nghiệm chịu như để An Nhiên ngồi trước kính hiền vi, rồi ý bảo nàng nhìn vào chiếc kính. Chịu như đến tột cùng ngươi muốn ta nhìn cái gì a Ta chỉ nhìn thấy một đống thứ gì đó đen đen từ khí trầm chầm, chầm. Đó là virus tận thế chúng ta lấy được chịu như nói rồi tìm đóa phấn hoa đặt trên mặt bàn đóa phấn hoa kia bị ngắt từ hôm qua trải qua một đêm giờ đã có chút từ khí trầm trầm cánh hoa bị bớt xuống không ít hiện giờ chỉ còn lại trụi lùi vài cánh hoa treo ở bên cạnh ngụy hoa đã bị xẻo gần hết người tiếp tục nhìn kính hiền vi đi Triệu Như chỉ vào khay nuôi cấy, bảo An Nhiên tiếp tục nhìn, nàng đem đóa phấn hoa còn thoi thóp thờ kia đặt vào bên trái của khay nuôi cấy, đống màu đen đen kia liền chạy sang bên phải, sau đó Triệu Như lại đổi phấn hoa sang bên phải, đống màu đen kia lại chạy sang bên trái. Cái này chứng minh điều gì? An Nhiên nhìn chằm chằm vào kính hiền vi hỏi Triệu Như. Vì sao ta lại cảm thấy virus tận thế này dường như đang trốn tránh phấn hoa A. Chứng minh đoá phấn hoa này thực sự là nhân tố ức chế virus tận thế, mùi hương của nó có thể ức chế sự sinh sôi nảy nở của virus. Bỏ qua những khái niệm học thuật triệu như đơn giản giải thích cho An Nhiên, nàng thu lại đóa hoa màu hồng nhạt dao cho An Nhiên vẫn còn đang ngơ ngác. Bị chúng ta dùng làm công cụ nghiên cứu như vậy, đối với nó thực sự rất đáng tiếc ngươi nghĩ biện pháp trồng nó lại một lần nữa đi, loại hoa này xác thật là giá trị liên thành. Hoa tâm của nó đã bị xẻo rồi. An nhiên cầm đoá phấn hoa thở thoi thóp trong tay cúi đầu, nhìn lỗ trống nơi hoa tâm, trong lòng nàng không biết đang có tự vị gì, nàng lại hỏi. Vậy rốt cuộc nó có thể phá hỏng kháng thể của nhân loại hay không? Chúng ta còn cần hoa tâm để tiếp tục làm thí nghiệm kháng thể quá mức phức tạp một chốc ta cũng không thể giải thích rõ được căn cứ vào trình độ y học hiện tại của chúng ta có khả năng phân tích là virus có thể kích thích tới kháng thể của con người cùng với mùi hoa của phấn hoa có thể ức chế virus là hai hướng nghiên cứu khác nhau quá chuyên nghiệp ngươi nghe cũng không hiểu mà ta giải thích cũng phiền toái. Chịu như ngắp một cái cả đêm nàng đều tập trung tinh thần nghiên cứu, rõ ràng có chút mệt mỏi, nàng ngồi bên người an nhiên, nhiệt tình thực lòng nói với an nhiên. Có đôi khi thoạt nhìn là thứ vô hại nhất là nó đang dùng bề ngoài báo cho mọi người, nó vô hại an nhiên, thủ hạ của người không có nhược binh, từ nay về sau, người càng không thể chết được hảo hảo mà bảo hộ chính mình đi, con đường sau này của chúng ta còn rất dài rất dài. Nhìn đám phấn hoa không sợ ác bá hoa hoa mỗi ngày bị dập nát vô số đóa vẫn muốn chen chúc ở bên người an nhiên thì có thể biết nhất định an nhiên có gì đó làm phấn hoa cực thích nguyện ý thân cận cho nên an nhiên làm sao có thể chết được. Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Rất nhanh, một truyền 10 10 truyền trăm, toàn bộ bách hoa thành đều biết phấn hoa mới là nhân tố ức chế virus tận thế, chân tuyết cửu chưa nói sai, hắn nói chính xác. Mọi người bắt đầu lan truyền, chân tuyết cửu đi trên con đường cái lưng cùng eo thẳng đứng bước chân phi dương, rào rạt đắc ý tiếp nhận những ánh mắt sùng bái của người đi đường, người vì danh lợi, giờ khắc này, hắn cực kỳ thỏa mãn hư vinh. Toàn bộ Bách Hoa Thành đều đã biết tất nhiên là giấy không thể gói được lửa chỉ qua vài giờ phấn hoa có công hiệu ước chế virus tận thế đã lan truyền hết ra ngoài. Kết quả nghiên cứu bị truyền ra, Bách Hoa Thành còn chưa có phản ứng gì, liên minh các căn cứ đã đưa thư hàng tới, nói nguyện ý dùng hết thầy mọi thứ đổi lấy cây giống của phấn hoa. Lúc này người của Bách Hoa Thành vinh váo tự đắc ở trận địa mặt Bắc Lạc Phi Pham nhìn cờ hàng treo ở phía đối diện còn có thư xin hàng của đối phương kia, hắn chào phúng đối phương một hồi. Lúc sau mới chậm gì gì đem thư hàng đưa về bách hoa thành Sắc trời đã về khuya Bông tuyết giống như lông ngõng rơi từ trên không trông xuống Đáp xuống lều trại quân dụng được may bằng da lông của động vật biến dị nổi hơi phát điện phát ra những tiếng lép bép Người trên trận địa đều vui mừng Mấy ngày trước bởi vì để sổng trần chiều cung mà mọi người khẩn trương Tại thời khắc này đã hoàn toàn thả lỏng Là phấn hoa thì quá tốt Chỉ cần có an nhiên ở thì phấn hoa liền ở Người bách hoa thành cứ việc kê cao gối ngủ là được Trái với bên ngoài rất náo nhiệt bên trong liều, Lạc Phi Phạm đang đứng trước tấm bản đồ mini, nhàn nhã đi dạo còn mấy sứ giả của liên minh các căn thứ thì lại bất an nôn nóng chờ đợi. chương 927 Những sứ giả hòa bình của liên minh các căn cứ, đương nhiên bọn họ bất an, đương nhiên bọn họ cũng nôn nóng, lúc trước đánh nhau với Bách Hoa thành lâu như vậy. Hai bên đã chết không ít người, chẳng qua người của Bách Hoa Thành còn có thể sống lại, sau khi sống lại lại tiếp tục quay lại chiến trường, mà người của bọn hắn, sau khi chết ti thể bị mang đi, đi đâu cũng không biết. Cho nên có thể tính được bọn họ cùng Bách Hoa Thành đều hao tổn không ít sức người sức của An Nhiên có nhận thư hàng của bọn họ hay không, không ai biết được. Mà nôn nóng vì liên minh các căn cứ bọn họ ở tiền tuyến, không có người nào bị biến thành tang thi, nhưng căn cứ riêng của bọn họ thân nhân bọn họ đều đang phải đối mặt với sự xâm nhập của virus tận thế, trước khi họ không biết cho rằng Trần Chiều Cung là nhân tố ức chế virus tận thế. Hiện tại đã biết nguyên lai là những đóa hoa màu hồng nhạt mùi hương của nó có tác dụng ức chế virus tận thế, vậy phải nhanh chóng mang phấn hoa về, bảo đảm sự an nguy của từng người trong nhà. Nôn nóng như vậy, một khắc không thể chờ A Có vị sự giả không ngồi yên được tham đầu tham não tới gần Lạc Phi Phàm cẩn thận hỏi. Phó đội trưởng Lạc A, xin hỏi, thứ hàng đã đưa đến trước mặt an nhiên chưa A? Bách Hoa Thành không có nhiều người như căn cứ thời đại, lúc trước còn trong trạng thái chiến tranh cũng chỉ có 5.000 người, sau ngừng chiến, hai bên rằng có tại vị tuyến 38 này, phía đối diện bọn họ đã phải chịu lạnh đến muốn chết. Bên Bách Hoa Thành này, người người đều vui vẻ thoải mái, rút 3.000 quân trở về tránh đông. Còn lại 2.000 người. Phần lớn đều là dị năng giả hệ kim cùng hệ hỏa cho nên không giống như căn cứ thời đại còn phải phân chia liên đội hay đại đội gì đó, 2.000 người chính là một đại đội, với đội trưởng là chiến luyện, đội phó là Lạc Phi Phàm còn có một bí thư là Vân Đào. Chiến luyện đã chạy về nhà quay quần cùng vợ con hắn rồi, cho nên toàn bộ đại đội này chỉ có mình Lạc Phi Phạm làm chủ, xứ giả hòa bình của đối phương cũng chỉ có thể cầu xin Lạc Phi Phạm giúp đỡ. Lạc Phi Phàm nghe răng làm bộ dạng giống như đang tự hỏi việc quốc gia đại sự gì đó. Hắn nhíu mày nhìn mấy người xứ giả không hiểu chuyện kia nói. Các ngươi chắc cũng biết bách hoa thành của chúng ta thiếu chút nữa bị các ngươi đánh cho tàn phế an nhiên là một nhân vật quan trọng như cũng bị các ngươi làm kinh hét quá độ. Hiện giờ chúng ta muốn khôi phục lại từ trong chiến tranh, việc phải làm là rất nhiều, nơi nào có thể lập tức phản hồi lại thứ hàng của các ngươi chứ. Ta thấy các ngươi vẫn là chờ một chút đi cứ từ từ. Sau đó, Lạc Phi Phạm lại vút bụng nói với lính cần vụ đứng bên người. Ta đói quá a làm cho ta chút gì ăn đi, ngô nướng, khoai nướng, hay cải trắng nướng lên đều được còn thịt đông hay không? Ai đã không còn a vậy còn phải nghĩ cách đi khai phá kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu tiếp theo, hai nhân sinh gian nan a muốn sống sót thôi cũng không dễ dàng à à. Phó đội trưởng Lạc chúng ta chúng ta, nhóm người kia gấp muốn chết nhưng cũng không thể đánh gãy màn biểu diễn tự xướng của Lạc Phi Phạm chỉ đánh căng ra đầu hỏi. Xin hỏi, vậy vậy phải đợi bao lâu? Nhìn tư thái kia của Lạc Phi Phạm, nhóm xứ giả của đối phương sôi nổi nhú mày, trong lòng thừa biết lời nói của hắn là giả cái gì mà đánh cho tàn phế. Căn cứ lớn nhỏ bọn họ vì hợp lực đánh một cái Bách Hoa Thành mà thiếu chút nữa cũng tự đem mình lăn lộn chết mới đúng, Bách Hoa Thành bị tổn thất gì sao? Người cũng chưa tổn thất một ai, còn nói an nhiên bị dọa sợ quá mức. Mỗi ngày nàng ôm con đi tìm người tán gỗ, nhàn nhã không biết bao nhiêu kia. Lời nói của Lạc Phi Phạm này quả thực giả không thể giả hơn khi dễ bọn hắn không biết tình huống tỉ mỉ kỹ càng ở bên trong Bách Hoa Thành hay sao. chương 928, còn nói cái gì mà nhân sinh gian nan, mỗi ngày Bách Hoa Thành đều nướng các loại đồ ăn, mùi hương bay tới tận trung tâm của liên minh căn cứ bọn hắn khi dễ bọn họ mù à. Gian nan thật sự rõ ràng là liên minh căn cứ đáng thương bọn họ được không? Rõ ràng Lạc Phi Phàm đây là đang cố ý khó xử bọn họ mà thôi. Vì thế một người trong nhóm xứ giả nhíu mày thở dài nói với Lạc Phi Phàm Phó đội trưởng Lạc Ngài có thể dơ cao đánh khẽ hay không, để chúng ta gặp an nhiên một lần tự mình nói lời xin lỗi nàng. Sự tình trước kia chúng ta không đúng, chúng ta đã nhận sự giáo huấn thật sâu đậm, hiện tại chúng ta chỉ muốn hòa bình, hy vọng có thể cùng với Bách Hoa thành đạt được cục diện cộng thắng. Hiện tại đã biết muốn hòa bình sao? Lạc Phi Phàm cười liếc mấy người kia trong mắt cất giấu sự sắc bén, hắn hỏi. Lúc trước các ngươi nói Trần Chiều Cung là người ức chế được virus tận thế, vì thế các ngươi mỗi ngày tới nháo cửa bác của chúng ta, hôm nay tới nã súng, ngày mai tới quang bom, cuối cùng liên hợp lại, bước Trần Chiều Cung ra khỏi bách hoa thành chính là các ngươi đã thua tay lại sao? Phó đội trưởng lạc chuyện xưa xin chớ nhắc lại, tên sứ giả này lắc đầu, xua tay. Những việc này đều đã đi qua, đi qua rồi. Đi qua sao? Ai mà biết được hôm nay các ngươi tới cầu hòa là muốn đánh chủ ý gì? Có phải lại tính toán vào được bách hoa thành của chúng ta tập kích ôm bom tự sát hay không? Nhắc tới chuyện này, trong lòng Lạc Phi Phạm còn đau xót, vụ ôm bom tự sát kia, tiếng kêu khóc của những đứa trẻ, tiếng la ó của những người già, tiếng la hét của những người phụ nữ tay không thất sát, hình ảnh người mẹ tuyệt vọng, ôm lấy thi thể chỉ còn một nửa người của đứa bé, con nàng, bất lực đau khổ cầu xin lưu toa toa cứu đứa nhỏ của nàng, cứu đứa con bé nhỏ của nàng đi, thảm trạng như vậy vẫn còn rõ ràng trước mắt. Mà nhóm đao phủ này, hiện giờ nhỏ nhẹ nói ra yêu cầu với Bách Hoa Thành, đừng truy cứu, còn muốn Bách Hoa Thành chấp thuận điều kiện của bọn họ. Tuyệt không đơn giản như thế. Trên mặt nhóm xứ giả không nhịn được xấu hổ lên, Lạc Phi Phạm nhắc tới vụ tập kích tự sát kia, bọn họ có kẻ tham dự có kẻ không, chính trong lòng bọn họ đều có sự cân nhắc chuyện này nếu nói về luân lý thì quả thật việc bọn họ làm không được chua toàn. Vì thế không khí trong lều trại trở nên trầm mặc mãi cho tới gần đêm, khoảng hơn 9 giờ tối, người bách hoa thành tới, đưa phúc đáp của an nhiên. Điều thứ nhất, phấn hoa có thể sinh trưởng ở ngoài phạm vi khu rừng rậm biến dị hay không an nhiên không bảo đảm, nàng chỉ cung cấp nụ hoa của phấn hoa, có thể nuôi sống hay không, hoa kỳ của nó bao lâu, thì phải xem phương thức của chính căn cứ bọn họ nuôi trồng ra sao. Điều thứ hai, một nụ phấn hoa cần 100 vạn tinh hạch các căn cứ có mua hay không, mua nhiều hay ít thì tự mình ước lượng, không mặc cả, nhưng có thể dùng vật tư để trao đổi ngang, nhưng giá cả của vật tư phải chuẩn theo bách hoa thành định giá. Nói cách khác những căn cứ khác bán 1.000 viên tinh hạch 1 cân gạo cũ, vậy một viên tinh hạch quy đổi ra vật tư của bách hoa thành những căn cứ bên ngoài phải dùng 1.000 cân gạo cũ để đổi. Điều thứ ba, không cho phá hỏng bộ rễ của thực vật biến dị dưới nền đất của các căn cứ, đặc biệt là những căn cứ lớn, ai phá hỏng chúng, đó là tượng trưng cho không hiểu hảo, đại biểu là địch của Bách Hoa Thành. Điều thứ tư, cũng là điều quan trọng nhất, tìm Trần Chiều Cung, trả lại cho Bách Hoa Thành, nếu Trần Triều Cung đã chết thì hết thầy đi tong, không có gì phải bàn lại. Những điều kiện này vừa được truyền tới từ Bách Hoa Thành, căn cứ liên minh ở đối diện, thủ lĩnh võ ký nhanh chóng phấn phó người đi tìm Trần Chiều Cung. Người của toàn bộ liên minh căn cứ bị nhốt ở chỗ này, tất cả đều bắt đầu hành động tư thái như sắp lâm vào đại địch. chương 929 võ. võ ký đi tới đi lui trong liều trại của mình, hắn nôn nóng đến không được, vừa quay người liền đụng phải thư ký của mình vẫn luôn đi theo phía sau, võ ký kinh ngạc nhảy dựng lên hỏi. Người đi theo sau ta làm cái gì? Làm cái gì hả? Thư ký cũng luống cuống tay chân, nôn nóng đều đầu đầy mồ hôi. Hắn cũng không biết mình vì cái gì theo sau võ ký đi tới đi lui, ước chừng là gấp gáp nôn nóng quá độ đi, nhưng võ ký lại hỏi hắn, hắn không biết trả lời cái gì, vì thế hắn chỉ có thể căng ra đầu hỏi. Thủ lĩnh, người thấy an nhiên của Bách Hoa Thành có quan hệ như thế nào với Trần Triều Cung? Trần Triều Cung không có năng lực ức chế virus tận thế, nàng vì sao lại muốn chúng ta tìm Trần Triều Cung trở về? Ta làm sao biết, võ ký không kiên nhẫn. Đầu óc của người trong Bách Hoa Thành đều có bệnh, vì một người mà từ bỏ cả phiến rừng rầm. Ngài nói, có phải bởi vì Bách Hoa Thành kiên kỵ căn cứ kim môn cho nên muốn tìm Trần Chiều Cung về tiếp tục làm con tin cho Bách Hoa Thành hay không? Vị thư ký kia nói lời này vốn dĩ là vô tâm nhưng lại khiến cho võ ký có chút cân nhắc, hắn nghĩ lời kia rất có đạo lý, vì vậy nói với thư ký. Như vậy, chúng ta cũng không phải không có biện pháp đối phó với Bách Hoa Thành, chỉ cần tìm Trần Triều Cung về sau đó liền kéo dài không cho Bách Hoa Thành dẫn độ hắn về, như vậy, chúng ta nêu ra vài điều kiện hà khắc đàm phán cũng có lợi thế. Trên đời này. Đồ vật quý nhất không có gì khác ngoài tính mạng tiền tuyến của liên minh căn cứ, muốn sống sót cũng chỉ có thể tồn tại ở bên cạnh rừng rậm biến dị, nhưng chỉ cần bọn nhẫn nhục chịu đựng tới lúc lấy được cây giống của phấn hoa, sau đó có thể đào tạo nuôi sống nó ở trong căn cứ của mình, bọn họ vẫn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng mà nhóm chuyên gia đã nghiên cứu thấu triệt tâm lý của những căn cứ kia, không có khả năng bách hoa thành đưa cây giống cho họ an nhiên chỉ cung cấp bông hoa căn cứ theo quan sát và sự tính toán khi hoa hoa ngắt lấy phấn hoa, một đóa hoa màu hồng phấn từ khi bắt đầu ra nụ đến khi thịnh phóng rồi héo tàn cũng khoảng hơn một tháng. Sau khi phấn hoa khô héo, cánh hoa vẫn mang mùi thơm như cũ, có thể dùng túi vải tơ lụa làm thành túi thơm, một túi thơm có thể tỏa hương ra 4 giảm. Nhưng theo thời gian, mùi hương sẽ dần dần đạm đi căn cứ theo các chuyên gia, khoảng một năm, mùi hương chỉ có thể bảo phủ lấy người đeo túi thơm mà thôi, cho đến năm thứ hai, toàn bộ túi thơm mới nhạt dần vô vị. Cho nên 100 vạn tinh hạch mua thời gian một tháng, mấy chục vạn người trong căn cứ không bị biến thành tang thi, mua thời gian một hai năm một người không bị biến đổi thành tang thi, giá cả này có quý hay không? Kia thực sự thì em đi quá rẻ đi. Nhưng mặc dù Bách Hoa Thành đã làm tận tình tận nghĩa như vậy, những liên minh các căn cứ còn nhăn mặt nhăn mũi, huận Bách Hoa Thành không tặng không cho bọn họ thư ký kia mang vẻ mặt phiền não ăn ngay nói thật với võ ký. Nhưng Trần Triều Cung đã bị chúng ta vứt bỏ, nếu không thể tìm được hắn về chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc trước dùng sự hủy diệt của toàn bộ căn cứ Hoa Hải để chứng thực Trần Triều Cung không phải người có thể ức chế được virus tận thế, liên minh căn cứ đã trực tiếp vứt bỏ hắn như vứt bỏ một cái rẻ lao vô dụng ở trên đường. Thời gian trước lúc đó Trần Chiều Cung đã có dấu hiệu tinh thần hoảng hốt mắt thấy là điểm báo của thi hóa, người đồng hành sợ bị cảm nhiễm đã vứt bỏ Trần Chiều Cung, chính mình chạy mất. chương 930 Mà một người có thể biến thành tang thi hay không, quá trình từ con người biến đổi thành tang thi mất bao lâu, thì mỗi người đều không giống nhau, có người rất nhanh bị biến đổi, có người thì rất lâu, mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm đều không nói rõ được. Cho nên hiện tại Trần Chiều Cung có biến thành tang thi hay không, có được tìm về hay không, khó mà nói rõ được hết thảy chỉ hy vọng là còn kịp đi. Mà lúc này, Trần Chiều Cung vốn bị vứt bỏ trên cánh đồng tuyết, đã được một máy bay hộ tống đến phía bắc của căn cứ Kim Môn, vào một viện nghiên cứu tương đối ẩn nấp. Căn cứ Kim Môn vẫn luôn chú ý chặt chẽ mọi việc phát sinh ở phương Nam, họ vẫn luôn không tỏ rõ thái độ của mình với Bách Hoa Thành ở phương Bắc này, họ tự mình phát triển giống như chỉ lo cho bản thân mình. Lúc này Trần Chiều Cung cảm thấy chóng mặt nhức đầu, hắn chỉ cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu đang nòe đi, một người đàn ông mặc bộ đồ giải phẫu màu lam xuất hiện ở trên tầm mình, thanh âm thiều thao của Trần Chiều Cung vang lên gọi một cái tên. A Miểu, A Miểu là nhân viên y tế phụ trách sức khỏe cho Trần Lão tướng Quân, phụ thân của hắn, lúc này, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Xin chào Trần Tiên Sinh, ngài đừng nhúc nhích máu trong thân thể ngài còn sót lại kháng thể của phấn hoa, hiện tại chúng ta muốn rút một ít máu của ngài để nghiên cứu, yên tâm, tướng quân đã chỉ thị cho chúng ta trước khi kháng thể trong cơ thể của ngài hoàn toàn biến mất, chúng ta sẽ đưa ngài trở về bách hoa thành. Nghe được lời này, Trần Chiều Cung nằm ở trên bàn phẫu thuật không nhịn được nở nụ cười vô lực, hắn sẽ bị đưa trở về bách hoa thành A. Ha ha A, vậy cũng như sở nguyện của hắn đi. Tiếp theo, hắn nghe thấy vài âm thanh vụn vặt của những người nói chuyện với nhau, ý thức của hắn hôn hôn trầm chầm, chầm, ước chừng là am nhiều nói chuyện với những người khác, nói là kiểm tra đo lường thành phần kháng thể không đủ linh tinh gì đó, còn phải lấy một ít cây giống của phấn hoa để nghiên cứu. Phấn hoa, kháng thể, nghe những lời kia vào lỗ tai, cũng không xa lạ với hắn, lúc trước những người áp tải hắn trước khi vứt bỏ hắn, đã nói chuyện với nhau, rốt cuộc bách hoa thành đã tìm ra nhân tố chân chính ước chế được virus tận thế. Chính là những bông hoa hồng nhạt bò đầy tường nhà an nhiên, những bông hoa giống như những bông cầm trướng nhỏ màu hồng tản ra cỗ thanh hương, nó có thể ức chế được virus tận thế khuếch tán. Nhưng, nhìn dáng vẻ này, căn cứ kim môn có một loại trí tại thất đắc. Trần Chiều cũng có chút cảm thấy lo lắng cho bách hoa thành, nhưng cũng không phản đối căn cứ kim môn lấy kháng thể trong người hắn ra. Hắn nghĩ, sở dĩ hắn rời Bách Hoa thành lâu như vậy còn chưa biến thành tang thi nhất định là bởi vì kháng thể trong người hắn còn chưa biến mất, nếu căn cứ Kim Môn có thể nghiên cứu ra kháng thể ngăn chặn virus tận thế thì điều cực kỳ hữu ích cho toàn bộ nhân loại trong xã hội này. Mà ở nơi hắn không biết bên ngoài tấm kính trong suốt trần lão tướng quân ngồi trên một chiếc xe lăn, nước mắt thấm ướt chảy xuống dọc theo những nếp nhăn trên khuôn mặt già nụa ông nhìn chằm chằm vào trần chiều cung đang nằm trên bàn phẫu thuật bị rút máu lấy kháng thể. Có thể nghĩ thiên hạ này không có người cha mẹ nào nguyện ý nhìn thấy dáng vẻ thế kia con cái của mình. Quả thực thủ đoạn của A Mìu tàn nhẫn đến cực điểm, hắn cắm kim tiêm cùng ống dẫn lên toàn bộ cơ thể của Trần Chiều Cung, nơi nào lấy ra kháng thể A, đây là rút toàn bộ máu của Trần Chiều Cung A. chương 931, bên người tần lão tướng quân là người lãnh đạo của phòng thí nghiệm này, thấy vậy, hắn hơi cúi người xuống, đưa cho ông một tờ khăn giấy, khuyên nhủ. Tướng quân, nếu không, ngài đừng nhìn nữa. Đi về trước đi chuyện kháng thể virus tận thế không phải chuyện nhỏ trần tiên sinh cần phải trải qua kiếp nạn này. Ta tùy ý các ngươi làm như thế nào, đứng đánh mất mạng hắn là được. Trần lão tướng quân ngồi trên xe lăn, nhắm mắt lại, đôi tay gắt gao nắm lấy tay vịn của xe lăn. Các người cần phải thừa dịp hắn còn chịu được đưa hắn trở về Bách Hoa Thành, hoặc là bắt người nào đó của Bách Hoa Thành thay thế hắn đều được nhất định phải lưu giữ được mệnh của hắn, lưu giữ được mệnh. Nói lời cuối cùng, Trần lão tướng quân cơ hồ gào giống với người lãnh đạo của phòng thí nghiệm, hiện giờ ông cũng chỉ còn lại hai đứa con trai này, nếu Trần Chiều Cung mất đi ông chỉ còn lại một Trần Chiều Hỷ không thân thuộc với mình, đây là điều không yên lúc tuổi già của ông. Lúc này ông có chút hối hận, lúc trước tâm tâm niệm niệm bước Trần Chiều Hỷ đón Trần Chiều Cung từ Bách Hoa Thành về, nguyên tưởng rằng điều đó làm Trần Chiều Cung, làm Trần ra, làm căn cứ kim môn ở vào kết cục thắng lợi, ai biết điều này lại hại Trần Chiều Cung A Theo như lời đồn đãi không đáng tin cậy, người sinh sống một thời gian ở rừng rậm biến dị bên cạnh bách hoa, đều không cảm nhiễm virus tận thế, đó là bởi vì những đóa hoa hồng nhạt của an nhiên ăn mòn kháng thể của bản thân trong cơ thể, và thay thế nó, làm con người khi đối mặt với virus tận thế sẽ không bị biến đổi thành tang thi. Nhưng một khi rời khỏi phạm vi của rừng rậm biến dị, nhân loại sẽ bị virus kia một kích đánh sụp trần chiều cung chính là một ví dụ chứng minh tốt nhất. Nếu đúng như vậy, Trần Lão Tướng Quân còn không bằng để Trần Chiều Cung ở Bách Hoa Thành, cho dù không thấy nhưng ông biết hắn vẫn sống tốt là được. A miểu lấy xong kháng thể, đi ra, nói chuyện với người lãnh đạo một chút, lúc sau hắn đi tới trước mặt Trần Lão Tướng Quân đang vô cùng hối hận đến đấm ngực dậm chân, hắn khom lưng ôn nhu nói với Trần Lão Tướng Quân. Tướng Quân, ngài cũng đừng nhìn, nhìn thương tâm lại thương thân. Bách Hoa Thành này thật là làm bậy, thật là đáng chết. Trần lão tướng quân lắc đầu, hận ý trong lòng đối với Bách Hoa Thành đã lên tới đỉnh điểm, há mồm kêu lên với A Miều. Nếu không phải do Bách Hoa Thành, A Cung của ta vẫn còn hào hào, kháng thể trong cơ thể tuy rằng không thể chống cự lại được virus nhưng dù sao vẫn còn đó, an nhiên kia quả thực là yêu nữ, chồng ra yêu hoa. Một ngày kia nhất định phải diệt chư, diệt chư toàn bộ. Sẽ có một ngày như vậy, A Miều cười cười, biểu tình trên mặt là một mảnh ôn hòa, hiền hậu. Trong mắt người ở căn cứ Kim Môn, họ đem bách hoa thành là sao huyệt của yêu quái An Nhiên là một đại yêu nữ thời mặt thế trồng ra thực vật tất cả đều là yêu hoa. Nếu không phải do những yêu hoa đó, nhân loại sẽ bị virus tận thế đào thải một bộ phận còn lại một bộ phận nhỏ chính là những người có được bộ gen tiến hóa với chất lượng tốt kháng thể trong cơ thể của bọn họ sẽ căn cứ theo sự biến dị của virus tấn thế dần dần tăng cường. Từ góc độ khôn thì sống mông mụi thì chết mà nói, sự tàn sát bừa bãi của virus tận thế ngược lại trợ giúp con người tiêu diệt một bộ phận người không thích hợp sinh tồn ở mặt thế, những người có thể sống chính là giống như căn cứ kim môn đây, tinh anh trong tinh anh. con số tử vong thực sự là kinh người, căn cứ kim môn đã từng có mấy trăm vạn dân thậm chí hơn 1.000 vạn dân, hiện giờ bị virus tận thế hột dừa còn lại không đến 100 vạn người, nhưng là đáng giá, số dân cư còn lại này cơ hồ toàn là dị năng già cao dài. Trường 933, theo không kịp tiến hóa của thời đại cũng chỉ có con đường chết, điều này, người trong căn cứ Kim Môn đã được lĩnh ngộ tràn đầy. Cho nên phấn hoa của An Nhiên, phá hỏng kháng thể của nhân loại, ngăn cản sự sinh trưởng của kháng thể, thay thế kháng thể của nhân loại, thay nhân loại chống đỡ sự xâm nhập của virus tận thế, nếu nói về phương diện khác thì nó đang ngăn cản con đường tiến hóa đến tinh anh của nhân loại. Cho nên An Nhiên là yêu nữ, phấn hoa của nàng là một đóa yêu hoa, điều này không sai đi. A miệu đầy trần lão tướng quân ra khỏi phòng thí nghiệm, trong mắt hắn còn hàm chứa một cổ lạnh nhạt nhìn con đường thanh lãnh từng gương mặt lạnh băng đi lướt qua bên người họ, mặc cho bất cứ người nào mà thân nhân, cha, mẹ, vợ con, bạn bè bị biến tang thi, bị giết chết cô đơn chính mình sống sót, đều sẽ có gương mặt như vậy. Thân thể kiên cường cần phải có một trái tim băng giá mới xứng đôi, như thế mới có thể sinh tồn trong mặt thế, như thế mới có thể thích ứng được với sự thay đổi của virus thích ứng với sự sống chết thay đổi từng ngày. Thứ như cảm tình ở căn cứ Kim Môn đã dần dần chết đi. Vì cái gì sao? Bởi vì bọn họ muốn sống sót. Mà khi căn cứ Kim Môn đang lấy ra kháng thể trong cơ thể của Trần Chiều Cung thì liên minh các căn cứ tìm không thấy Trần Chiều Cung đã gấp gáp tới nỗi dậm chân. Không phải mỗi cái căn cứ đều có thể ngồi ổn được như căn cứ Kim Môn. Tuy rằng đạo lý này mọi người đều hiểu tuy rằng lời đổi đã truyền với tốc độ chóng mặt nói yêu hoa của an nhiên ngăn chờ con đường tiến hóa thành tinh anh của nhân loại nhưng từng cá nhân ai có thể tiếp thu chứ? Là người đều có cha mẹ, vợ con, đều có máu thì có tình cảm, đúng, không sai, mỗi người đều minh bạch, có thể phấn hoa sẽ ngăn cản con người trên con đường tiến hóa, nhưng ai có thể bỏ được vợ con, cha mẹ, thân nhân của mình bị đào thải bị biến thành tang thi? Ai có thể, mặc dù liên minh căn cứ có rất nhiều rất nhiều dục vọng, mặc dù hiện giờ nội tâm mỗi người đều có tính toán riêng, nhưng bọn họ không hy vọng người mình coi trọng biến thành tang thi tâm tình này là thực sự. Có căn cứ đã mặc kệ siềm sách không cùng của liên minh căn cứ, lén lúc khuân vác tinh hạch đi tới trước mặt lạc phi phàm chỉ vì cầu mua một đóa phấn hoa. Lời hay nói tẫn còn thậm chí bầy ra tư thái sẽ thoát ly liên minh các căn cứ, mời làm lạc phi phàm không tình nguyện đi xin chỉ thị của an nhiên, an nhiên cười, cầm một cây kéo trong tay, cắt một bông phấn hoa xuống. Nếu đã thoát ly liên minh các căn cứ thì không được coi là địch nhân, không bị phụ thuộc vào điều kiện trong hiệp nghị, bách hoa thành nguyện ý kiếm tiền này. 100 vạn tinh hạch đổi một đóa phấn hoa, được căn cứ nhỏ kia lén lút mua rồi nâng bông hoa trở về, tôn sùng như trí bảo, cẩn thận thay nước, bông hoa còn chưa xòe hết cánh mà mùi hương đã bay bốn phía, quả thực những người sắp bị biến thành tang thi trong căn cứ dưới mùi hương như vậy bao phủ dần dần đã chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cũng có một ít căn cứ cảm thấy phấn hoa sẽ tạo thành điều không tốt, bọn họ tập trung toàn bộ những người bị cảm nhiễm virus tận thế lại, vây họ ở một chỗ, đặt phấn hoa ở bên trong những người này ở, mặt khác một ít người không bị cảm nhiễm virus thì không cho phép tiếp cận đoá hoa, miễn cho nó phá hỏng kháng thể trong cơ thể, sợ ảnh hướng đến con đường tiến hóa thành tinh anh của bọn họ. Thế cuộc của thế giới cũng thay đổi rất nhanh, thế lực của Bách Hoa Thành cũng lớn mạnh rất nhanh chóng, bản đồ tiểu chu thành và căn cứ thời đại lớn gấp mấy lần so với Bách Hoa Thành, ngày đông giá rét đã đến, chiến sự rằng có mấy tháng, rốt cuộc kết thúc bằng một cái cớ vớ vẩn như vậy, cuối cùng không giải quyết được gì. chương 934, thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, trong nháy mắt qua Hoa, Hoa cũng hơn 2 tuổi rồi. Không biết những đứa trẻ ở mặt thế này có phát dục cùng thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ trước mặt thế hay không? Hiện giờ Hoa Hoa đã như đùa nghịch bay lên, trong chốc lát không thấy bóng dáng có thể đã leo lên nóc nhà lật ngói rồi khiến cho an nhiên hận không thể trói nàng lại mới có thể để nàng ngừng nghỉ một chút. Không, phòng trừng đều không thể trói được ác ba kia. Đầu xuân, một nhà nông chồng ngô bị hoa hoa tai họa mang theo một nhà già trẻ gái trai đến cáo trạng với An Nhiên, cả nhà bọn họ từ già đến trẻ đều là người của thôn Thiết Ti đi theo bàn từ một đường tới đây, người nhỏ nhất trong gia đình được sinh ra khi Bách Hoa Thành vừa mới thành lập. Một nhà cứ như vậy đứng trong sân nhà An Nhiên, khóc lóc cáo trạng. Mắt thấy ngày hôm qua ngô vừa được dục sinh, hôm nay có thể thu hoạch mau mau nhà chúng ta mấy hôm nay không chịu uống sữa, liền muốn lấy ít ngô bán đổi chút tinh hạch mua chút cháo bột cho mau mau ăn, nhưng hoa hoa lại tới ruộng ngô nhà chúng ta, bẻ mất một nửa ruộng ngô rồi. Người chồng ngô trong bách hoa thành không chỉ có một nhà chúng ta à, à, à vì sao hoa hoa lại vẫn luôn không tha ruộng ngô nhà chúng ta à. Ba ngày hai bữa tới bẻ ngô nhà ta, lần trước nàng thấy ba ba của mau mau là một con ngựa gỗ, nàng muốn ba của mau mau không cho, vì thế tâm sinh bất mãn, nhằm vào ruộng ngô nhà ta phải không a a Theo lời lên án của chủ ruộng ngô, ba mau mau đáng thương hề hề đưa một con ngựa gỗ mới tinh đặt vào trong sân, rồi xoa xoa tay, làm vẻ mặt cầu buông tha, nói với an nhiên đang âm trầm. An Nhiên, đây là con ngựa gỗ nhỏ ta mới làm đưa cho Hoa Hoa chơi A, ngài có thể thay chúng ta trò chuyện với Hoa Hoa được không? Từ đầu xuân tới giờ chúng ta chưa thu được một viên tinh hạch nào đâu ai yêu. Lời còn chưa nói dứt ở chiếc cây biến dị lớn thật lớn trên nóc nhà An Nhiên kia vô số gạch đá bay xuống từng viên từng viên nện lên người nhà này khiến họ từ già đến trẻ đều kêu Hoa Hoa. An Nhiên ngồi dưới mái hiên, vội vàng đứng dậy thuận tay với lấy ra pháp treo trên gốc cây gần đó, nàng chạy ra sân, chỉ vào oa oa đang ném đá trên cây cùng với một đám đứa nhỏ cả giận nói. Chiến an tâm, ngươi xuống dưới cho ta. Bọn nhỏ bị khí thế của An Nhiên dọa sợ sôi nổi dừng lại, trong quần áo bọn chúng bọc một đống gạch đá cưỡi lên những nhánh cây biến dị cao cao trong khoảng thời gian ngắn tâm sinh do dự có nên xuống nhận lỗi với An Nhiên hay không. Đừng để ý tới nàng, đánh cho ta. Hoa hoa vung tay hô, mang theo đám nhỏ tuy nghịch ngợm nhưng cũng có chút nhút nhát kia tiếp tục triển khai thế công với nhà nông trồng ngô ở dưới. Hoa hoa còn thở phì phì hô. Vua nịnh nọt ta cho các người cáo trạng này, đánh đi, đánh, đánh. Xem các ngươi lần sau còn tới cáo trạng hay không. Quả thực ác bá đến người giận sôi mà. An nhiên thập phần tức giận, nàng vừa giận thì cây cối chung quanh cảm nhận được cảm xúc dao động của nàng. Chúng bắt đầu run dày. Hoa hoa thấy thế cục không tốt, hô to lên một tiếng nộn nột chạy nhanh, mẹ ta biến thành cọp mẹ đang phát uy a. Sau đó giống như con khỉ leo từ trên cành cây xuống, mang theo một đám binh tôm trứng cua chạy mất. Trước mặt người ngoài An Nhiên cũng không đến mức thực sự đem oa oa chói lại treo lên đánh, chỉ có thể đứng tại chỗ tức giận đến thất hiếu bốc khói, cắn chặt răng, trong tay vẫn còn cầm gắt gao ra pháp. Được à tốt a, trên đời này có thể làm An Nhiên tức giận đến như vậy, còn không thể đánh chết trừ bỏ chiến an tâm ra thì không có người thứ hai đâu. Tức chết nàng a. Trường 935, An Nhiên, An Nhiên, chủ nhà của gia đình chồng ngô kia cẩn thận gọi An Nhiên cả người đang run dày, bọn họ không rõ biểu tình của nàng bây giờ, nhưng nghĩ đến hẳn là nàng đang thức giận. Xem những nhánh cây đang lay động dương nanh múa vuốt trên đỉnh đầu thì biết. An Nhiên chậm rãi quay đầu lại, biểu tình phẫn nộ làm người sợ hãi đã thu liễm rất nhiều, nhưng mà sắc mặt vẫn mang theo chút xanh mét như cũ, nàng tận lực khắc chế lại nhìn một nhà người kia nói. Ta cũng không phải người không nói đạo lý, yên tâm đi, những lỗi lầm của Hùng Hải từ nhà ta kia ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích tổn thất của các ngươi ta sẽ bồi thường, ngày mai chờ ba của Hoa Hoa về liền đem tinh hạch bồi thường cho các ngươi. Toàn bộ tinh hạch bán phấn hoa đều là của An Nhiên, nhưng vì nhà của nàng quá nhỏ, không thể chứa đựng nhiều tinh hạch như vậy, hơn nữa hiện tại đã là năm thứ ba khi mà thế bắt đầu tinh hạch bình thường đối với An Nhiên, dị năng giả cao ra như nàng mà nói, đã vô pháp hấp thu. Cho nên tinh hạch bình thường tuy rằng đã trở thành vật phẩm để thanh toán, nhưng chân chính đưa cho an nhiên hấp thu thì thuần túy chỉ là lãng phí. Vì thế toàn bộ thu hoạch của an nhiên đều đưa vào kho hàng của Bách Hoa Thành, sau đó Bách Hoa Thành sẽ đem một ít tinh hạch cấp cao đổi với tinh hạch bình thường của an nhiên. Nói cách khác hiện tại toàn bộ tinh hạch cấp cao của Bách Hoa Thành đều đưa cho an nhiên hấp thu, mà tinh hạch bình thường thì đưa cho những dị năng giả cấp bậc không cao hấp thu. Ở đây, tinh hạch đều có thừa đủ, chỉ cần nhóm dân cư chịu lao động tinh hạch đều luôn có, dần già, dị năng già ở Bách Hoa thành phần lớn đều không dùng được loại tinh hạch bình thường, những tinh hạch bình thường kia liền được lưu thông ra ngoài, từ căn cứ thời đại tiểu chu thành hay những căn cứ bên ngoài đổi thành những tinh hạch cao cấp hơn về. Mà mỗi ngày an nhiên đều cần tiêu hao số lượng tinh hạch nhất định, bổ sung năng lượng trong cơ thể, bởi vì nàng phải nuôi dưỡng rừng rậm biến dị, năng lượng tiêu hao vẫn cần phải dùng lượng tinh hạch khá lớn bù đắp Cho nên tinh hạch mà An Nhiên không hấp thu hay chưa hấp thu sẽ tạm gửi ở kho tinh hạch của Bách Hoa Thành, bàn tử đặc biệt xây một kho hàng lớn cho nàng để tinh hạch. An Nhiên muốn dùng chúng cần cu đi tới đó dọn về, nàng không muốn đi, chỉ có thể chờ chiến luyện trở về, dọn dẹp đưa đến nhà của Mao Mao. Không không, không, chúng ta không có ý kia. Vừa nghe An Nhiên bồi thường tinh hạch cho nhà bọn hắn, mỗi người trong nhà kia đều nóng nảy, bọn họ tới nhà An Nhiên không phải tới đòi tiền, mà chỉ là tới tố khổ tới thuần túy tố khổ thôi. Người nông dân kia thân là chủ gia đình, lập tức cười nói. Không phải an nhiên, ngài hiểu lầm ý chúng ta rồi, chỉ cần hoa hoa về sau không tới rộn ngô nhà chúng ta phiền toái là được rồi, việc trước kia liền qua rồi, qua rồi. Đúng, đúng, hoa hoa đặc biệt thông minh, cũng đặc biệt đáng yêu ta thấy nàng bất quá mới hơn 2 tuổi, nhưng đã thông minh giống như những đứa trẻ 5-6 tuổi A chúng ta đều rất thích hoa hoa. Còn dâu của nhà kia đang ôm mau mau cười với An Nhiên, mọi người bắt đầu liều mạng khen Hoa Hoa, đặc biệt thông minh lanh lợi, đặc biệt hoạt bát đáng yêu A. Dẫn tới An Nhiên nhăn chặt mày lại, nàng cũng không biết người nhà này đến tột cùng muốn làm gì. Hoa Hoa ác liệt tất nhiên nàng sẽ giáo dục nhưng nếu đã tới cáo trạng thì vì cái gì mà không cần bồi thường tinh hẹt A. chương 936 Kết quả không chờ An Nhiên cẩn thận suy nghĩ, chủ nhà nông chồng ngô kia đã xô đẩy vợ con nhà mình chạy mất, nhà An Nhiên quả thật khủng bố, đừng nhìn An Nhiên vân đạm phong khinh nói bồi thường gì đó, ai dám muốn a Lúc nàng nói chuyện trên nóc nhà sau lưng nàng, những thân cây thô to như eo người kia từng cây từng cây lay động trên thân còn mang theo những gai nhọn sắc bén. Cho nên ai dám để An Nhiên bồi thường, nhẫn nhịn một chút thì thời êm sóng lặng a Nhìn thân ảnh cả một nhà nông kia té lộn nhào nhanh chóng chạy trốn, an nhiên nhắm mắt lại, thở sâu, thật ra nàng cũng không có ý bao che cho Hùng Hải từ nhà mình, chỉ là không muốn giáo huấn Hoa Hoa khiến đứa nhỏ nan kham trước mặt mọi người, rốt cuộc đứa nhỏ là con gái, cũng sĩ diện, mọi người chỉ sợ là hiểu lầm đứa nhỏ gì đó. Nhưng từ lúc Hoa Hoa lãnh theo một bang các bạn nhỏ, có đứa còn bọc tả giấy gây chuyện rồi chạy trốn vô tung vô ảnh, mãi cho đến trưa, nàng còn không trở về. An Nhiên tìm tìm thân ảnh đứa nhỏ trong đầu, nhìn thấy những đứa nhỏ khắc xám xịt về nhà rồi, hoa hoa còn đang cùng mộ phong lắc lư ở trong khu rừng biến dị tiêu giao như thế A An Nhiên càng thêm tức giận cũng lười đi tìm hùng hài từ này, thở phì phì mặc kệ hoa hoa đói bụng, phân phó tiểu bạc hà đem đồ ăn chưa ra, nàng cùng tiểu bạc hà hai người ngồi ăn. Mới ăn được một nửa triệu như hấp tấp chạy từ bên ngoài sân vào kêu lên với An Nhiên. Đừng ăn nữa an nhiên, có người của bách hoa thành mang theo cây giống của phấn hoa chạy trốn rồi. Ai a an nhiên nhìn trái nhìn phải trong đầu, cảm giác dung lượng não của bản thân không đủ dùng, tuy rằng diện tích thực vật trải dài bao nhiêu nàng có thể nhìn đến bấy nhiêu, nhưng một mảnh lãnh thổ to như một quốc gia như này an nhiên không thể lúc nào cũng lưu tâm khắp trốn được. Này giống như một tấm bản đồ an nhiên có thể thấy hoàn chỉnh cả tấm bản đồ, nếu không chú ý vào chi tiết nàng cũng không biết trên bản đồ đến tột cùng xảy ra việc gì. Hôm nay nàng bị hoa hoa chọc giận, dung lượng não không đủ dùng, tinh lực cũng bị phân tán rất nhiều, chịu như nói cây giống bị người nào đó mang đi, nàng nửa ngày không nhớ tới việc tìm kiếm người kia thông qua thực vật. Một người gọi là Tề Sư Phụ, khá thân với bọn người tĩnh huyên. Chịu như vung tay, phổ cập kiến thức với an nhiên. Hình như là từ lúc ở Đại Phú Hào, đã bắt đầu gia nhập với đội ngũ của chúng ta, đúng rồi cũng khá thân thuộc với Trần Triều Cung. Khi nói chuyện Tĩnh huyền bị bàn tử hầm hừ đưa tới nhà An Nhiên, trong không khí rét lạnh bàn tử ngồi dưới mái hiên nhà An Nhiên, nói với An Nhiên đang ngồi trước bàn cơm trong nhà. Nhạ về tề sư phó kia có gì muốn hỏi, người hỏi nàng này, nàng quen thuộc với tề sư phụ kiên nhất. Ta ta cũng không biết a An Nhiên. Tĩnh huyền vừa tức giận vừa gấp gáp, nàng còn không hiểu sao bị bàn tử kéo tới nhà An Nhiên, họ nói tề sư phụ mang cây giống của phấn hoa chạy mất muốn hỏi nàng vài lời chuyện này liên quan gì nàng A An Nhiên ngồi trong nhà ăn cơm, nàng bưng bát cơm cùng một đôi đũa ra, nhấp chân đá đá vào bàn tử đang ngồi dưới mái hiên, bàn tử nhanh chóng đứng dậy, đem chiếc đệm mềm mại dưới mông mình nhường cho An Nhiên. An Nhiên đặt mông ngồi xuống, nhíu mày nhìn tĩnh huyên, hỏi. Người cùng tế sư phụ có phải vào thời điểm ở Đại Phú Hào gia nhập với chúng ta hay không? Đúng, tĩnh huyên gật gật đầu, những bông hoa màu đỏ trên đầu phiêu đắng theo từng động tác của nàng. Nhưng hiện tại chúng ta đều là người của Bách Hoa Thành A, căn bản ta sẽ không làm việc gì phản bội lại Bách Hoa Thành A. chương 937. Mặc kệ tề sư phụ kia có như thế nào tĩnh huyên tại thời điểm này đều sợ bị hắn làm liên lụy, nhanh chóng cho mọi người thấy lập trường của mình cùng với nói hết những việc mình biết ra. Tề sư phụ lúc trước là người của Trần Triều Phát, sau khi Trần Chiều Phát chết Trần Triều Cung Tiên sinh tới Bách Hoa Thành, nhưng khi đó tề sư phụ đã không muốn làm mật thám cho căn cứ kim môn nữa, Trần Chiều Cung Tiên sinh cũng không ép hắn, để cho hắn lựa chọn còn việc vì sao tề sư phụ lại mang cây giống của phấn hoa ra khỏi Bách Hoa Thành ta cũng không biết. An Nhiên, ta cảm thấy hiện tại không phải lúc truy cứu những thứ đó, cây giống của phấn hoa nếu bị căn cứ đoạt được nuôi trồng và đào tạo ra được nó, thì bách hoa thành của chúng ta sẽ mất đi địa vị chủ đạo cho nên việc cấp bách là ngươi phát động thực vật ngăn tề sư phụ kia lại. Bàn tử tới bên cạnh An Nhiên vội vàng lên tiếng An Nhiên rũ mắt giơ tay đánh gãy lời nói của bàn tử lại. Chỉ nghe được nàng thở dài nặng nề, lắc đầu. Không kịp rồi, tề sư phụ kia đã bị người xử lý. Trong lúc nàng nói chuyện với tĩnh huyên, trong đầu cũng tìm kiếm người này, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là vị thề sư phụ kia đứng đối diện một người mặc quần áo vô trùng màu trắng, mặt đeo khẩu trang, hắn không ngừng lặp lại lời muốn gặp con gái hắn. Giới tiếp theo, người đàn ông mặc đồ vô trùng kia giờ một khẩu súng đen nhánh lên, bằng một viên đạn đã xử lý thề sư phó, hắn xoay người mang theo cây giống của phấn hoa đi lên máy bay, máy bay ầm ầm ầm ầm bay đi. Động tác rất nhanh chóng, dường như đối phương biết cây giống vừa ra khỏi bách hoa thành, sẽ kinh động tới an nhiên, họ nhất định phải giành giật từng giây từng phút để rời khỏi phạm vi thế lực của bách hoa thành, nếu không một khi an nhiên thúc dục thực vật sẽ không có cơ hội để rời đi. Cho nên hiển nhiên, đối phương đã có chuẩn bị mà đến. Tế sư phụ kia phòng chừng bị đối phương lấy con gái để áp chế, không biết thật hay giả, không rõ được. An nhiên lắc đầu, đột nhiên nàng nhớ tới lúc trước khi Trần Chiều Cung mới tiến vào Bách Hoa Thành, có nhắc đến một gian tế họ tề, nhưng sau đó người kia chỉ muốn hảo hảo mà sinh hoạt ở Bách Hoa Thành, nói vậy người này chính là tề sư phụ đi. Hiện tại kết quả thì sao? Một người muốn hảo hảo mà sinh hoạt bị người khác dùng con gái uy hiếp trộm đi cây giống của Bách Hoa Thành cũng không biết đối phương nói con gái hắn còn sống là thật hay giả, dù sao cuối cũng con gái cũng không thể gặp mặt được ngược lại còn mất đi mạng sống. Chỉ là một cây phấn hoa thế nhưng đáng giá để những căn cứ kia dùng hết các loại thủ đoạn để đoạt được Vậy bây giờ phải làm sao? Bàn tử gào lên như trời muốn sụp xuống Hắn nhìn lên đám cây cố che kín trên đỉnh đầu Trong đầu có thể dự kiến được mỗi cái căn cứ đều có thể nuôi trồng đào tạo được cây giống Sau đó, bọn họ sẽ không bao giờ kiên kỵ bách hoa thành nữa Mỗi người giống như điên rồi mỗi ngày đều dùng đạn pháo tới oanh tạc bách hoa thành Chịu như đứng gần đó lại cười lạnh một tiếng Chỉ cảm thấy ghê tởm với thủ đoạn cấp đoạt cây giống của đối phương còn họ có thể nuôi trồng được phấn hoa hay không, lại không nói trước được. Nguyên nhân nàng hấp tấp tới đây nói cho An Nhiên kỳ thật không phải lo về việc những căn cứ bên ngoài có thể nuôi trồng đào tạo được phấn hoa mà nóng lòng vì bách hoa thành có phản đồ. Vì thế chịu như dùng đôi mắt phượng của mình nhìn kỹ tĩnh huyền đang đứng ở trong sân nhà An Nhiên, tĩnh huyền này thân thiết nhất với tề sư phụ khó đảm bảo nàng này không phải phản đồ A. chương 938, Đừng nghi thần nghi quỷ. An nhiên gõ gõ lên bàn nhỏ, nhìn thoáng qua tĩnh huyên sợ hãi lộ vẻ thấp thỏm vì bị ánh mắt của Triệu như nhìn chằm chằm, an nhiên nói. Sau này không riêng việc phải cẩn thận kiểm tra người đi vào Bách Hoa Thành mà người ra khỏi Bách Hoa Thành cũng phải kiểm tra, báo lại với chạm gác ở cửa ra vào lưu ý điều này, chúng ta đã đóng cửa để tự sinh hoạt còn hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, ngày tháng làm sao có thể trôi qua thoải mái được. Tâm của người lớn nhất. Chịu như liếc an nhiên một cái, đứng thẳng người dậy, hô to với đám người đang xem náo nhiệt ngoài sân nhà an nhiên. Hôm nay, chịu như ta có vài lời nói với những người đứng ở đây. Ta biết hiện tại bên trong Bạch Hoa thành này còn có rất nhiều người có tâm tư không an phận, nhưng các ngươi có thể đi ra ngoài nhìn xem, hiện giờ trừ bỏ Bạch Hoa thành, nơi nào có loại ngày lành như thế này? Các ngươi, những người đang ở Bạch Hoa thành trôi qua những ngày tháng thoải mái lại còn đi phục vụ đám người của những căn cứ bên ngoài, nghe cho rõ đây, nếu Bách Hoa thành bị diệt, đối với các ngươi, đối với thân nhân bằng hữu của các ngươi có chỗ tốt nào không? Tự bản thân các ngươi ước lượng xem. Tính tình này của nàng một khi đã bùng phát thì bùng bùng mắng một trận tuy rằng không mắng cụ thể người nào, nhưng cũng thập phần thành công làm bậc lửa dẫn lên người tĩnh huyên có người cả giận gầm gừ với tĩnh huyên. Ta nghe rõ ràng tĩnh huyên, ngày thường ngươi có quan hệ tốt nhất với thể sư phụ chuyện hắn là phản đồ, người cũng đã sớm biết vì sao không sớm tố giác hắn. Để phát triển tới bây giờ, hắn làm ra mối họa lớn như vậy, về sau thật sự mà bách hoa thành chúng ta bị diệt ta thấy tĩnh huyên người không thoát được quan hệ đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Thành âm phụ họa vang lên, không khỏi làm tĩnh huyên nóng nảy trong hốc mắt toàn là nước mắt, nàng vừa rậm chân vừa giải thích. Ta không biết thật sự, ta không biết ta cho rằng, ta cho rằng hắn thật sự muốn hảo hảo mà sống ở Bách Hoa Thành cho nên ta mới không nói an nhiên, người tin ta ta thật sự không biết tề sư phụ hắn sẽ nghĩ luồn quần trong lòng, đem cây giống ra khỏi Bách Hoa Thành như vậy. Được rồi, chuyện này cũng không lớn lắm, các người gấp gáp làm cái gì à? An Nhiên vẫy vẫy tay một cái tức khắc mọi người an tĩnh như gà. Loại hoa này khó dưỡng như vậy, nửa dặm mới có một đóa bọn họ có đem cây giống ra ngoài cũng chưa chắc có thể nuôi sống, từ đầu đến giờ ta có cảm giác bọn họ giết gà dùng đao mổ châu A. Vì sao An Nhiên cảm thấy vậy? Bởi vì nàng thấy tế sư phụ là một con cờ tốt như vậy. Lại trôn sâu ở bách hoa thành, hoàn toàn có thể dùng làm lưỡi dao, ví dụ như bắt cóc hoa hoa hay oanh tạc nhà an nhiên, hoặc trộm tinh hạch của cầu gai béo hoặc nhục hoa gì đó, vô luận là làm gì đều hữu dụng hơn nhiều so với trộm đi một cái cây. Mà ý tứ của triệu như cũng không sai biệt với an nhiên lắm, nàng tức giận là có phản đồ xuất hiện trong bách hoa thành, nàng cũng không cho rằng những căn cứ bên ngoài có thể nuôi trồng đào tạo ra được phấn hoa. Cái này làm cho mọi người không nhịn được đem ánh mắt rời tới bức tường nhà An Nhiên, bởi vì phấn hoa có quá nhiều quá nhiều ở nhà An Nhiên, làm cho mọi người đều không cảm thấy chúng quá thưa thớt. Trên thực tế tự hồ mỗi người đều một sự thật rằng phấn hoa này rất khó để tìm thấy, con người nói muốn nuôi chồng nó chỉ muốn là có thể chồng được hay sao. An Nhiên cũng nhìn những đóa phấn hoa bỏ đầy trên tường vây nhà mình, rồi nhìn lại bông hoa bị chịu như cùng đám chuyên gia sẻo đi hoa tâm đang cắm trong bình nước ở trên bàn vuông dưới mái hiên nhà nàng kia chương 939, đóa hoa này thật sự rất khó hồi phục an nhiên dùng hết các biện pháp cũng vô pháp khởi từ hồi sinh cho đóa hoa đã bị xẻo mất hoa tâm kia, vô luận nàng đưa vào nó bao nhiêu năng lượng đóa phấn hoa này vẫn khô héo như cũ, nó dần dần đi tới cuối con đường. Xem ra phấn hoa chỉ thích thân cận an nhiên, không phải vì dị năng của nàng có trợ giúp gì đối với sự sinh trưởng của chúng, mà toàn bộ hoa hoa thảo thảo trong thiên hạ này đều thích thân cận an nhiên, nàng giống như một viên kẹo lớn, được chúng hoa nhi thích ăn kẹo chạy theo. Nàng cười lạnh, nói với triệu như, ta có một cái ý tưởng, không phải họ đều thích cây giống của phấn hoa hay sao? Hiện tại cây giống đã bị trộm khỏi bách hoa thành, chúng ta không thể ngăn cản họ nuôi trồng phấn hoa, bọn họ chắc chắn sẽ còn phái người tới cướp đoạt cây giống, hừ, để bọn họ lén lút nhổ mất còn không bằng kiếm của bọn họ chút tiền. Người muốn làm gì, chịu như quay đầu lại nhớ mày nhìn An Nhiên, nàng nghe ý của An Nhiên là tính bất chấp tất cả sao. Dù sao những căn cứ bên ngoài hung tàn như vậy, không bằng đem cây giống bán cho bọn họ. An Nhiên có ý như vậy sao? An Nhiên lại không nói nữa, nhướng mày, trong mắt có chút thâm ý, ý bảo Triệu Như trong hoàn cảnh này, có quá nhiều người, có kế hoạch gì nên nói lén lút thôi. Vì thế Triệu Như cũng không nói nữa, xua đuổi mọi người đi, rồi cũng ra khỏi sân nhà An Nhiên. Mà oa oa thì sao tới buổi tối, vẫn không về nhà, An Nhiên tìm kiếm trong đầu, nhóc con kia phòng trừng sợ về nhà bị ma ma mắng. Trùng hợp hôm nay ba ba chiến luyện của nàng sẽ phải canh gác ở bên ngoài, không trở về nhà cho nên Hoa Hoa quyết định ở trong khu rừng biến dị, đến căn cứ bí mật của nàng qua một đêm, chờ bất nổi bật lại trở về. Thực hảo a thực hảo a an nhiên cười lạnh đếm trên đầu ngón tay, xem đứa bé này năm nay bao nhiêu tuổi, mới hơn 2 tuổi một chút ân, đứa nhỏ lớn lên trong mặt thế có thể phát sụp nhanh hơn những đứa trẻ trước mặt thế, một đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi thế nhưng có thể dở trò bỏ nhà đi với ba mẹ rồi A An nhiên nhẫn tâm quyết định để mặc hoa hoa ngọc không mài không sáng, đứa nhỏ này không chịu một chút tàn nhẫn sẽ lật trời đi. Yếu thí hài này, từ lúc nào đã có một căn cứ bí mật ở rừng rậm biến dị chứ, nàng đề mộ phong dựng một tòa nhà bằng gỗ nhỏ cho nàng, lại không biết từ lúc nào đã kéo một ít đồ dùng như chăn đệm linh tinh gì đó tiến vào căn cứ bí mật của nàng, vì có ngày rời nhà trốn đi có cái nơi đi sao. Nhìn mộ phong hiện ra ôm Hoa Hoa vào trong nhà gỗ ngủ an nhiên thở sâu, nàng không gọi Hoa Hoa về nhà xem đứa nhỏ kia có thể chờ tới khi nào. Sâu trong rừng rậm biến dị Hoa Hoa nằm trong lòng ngực của mộ phong, nội tâm bắt đầu có chút hối hận tay nhỏ chọc chọc vào ngực mộ phong thấp sỏng như mũi kêu hỏi. Mộ phong, nếu không chúng ta trở về đi, người nói mama ta còn giận ta không? Ta trở về xin lỗi mama sẽ tha thứ cho ta đi. Mộ phong chỉ là con dối đã mất đi ý thức biểu tình đờ đận ôm lấy đứa nhỏ không hề có phản ứng. Vì thế Hoa Hoa chỉ có thể tự nghĩ nàng bẻ ngô của nhà người ta thật sự nghiêm trọng như vậy sao nghĩ nghĩ nghĩ Hoa Hoa ngủ rồi. Lúc này ánh mắt của mộ phong đang ôm nàng động đậy một chút hai tròng mắt đen như mực hiện ra một chút cảm xúc. Thời điểm Hoa Hoa ngủ hắn mới có thể xuất hiện một lát cho nên mộ phong không phải con dối cái gì cũng không biết. Hắn biết lúc này hắn ôm Hoa Hoa cũng biết ban ngày Hoa Hoa khiến cho hắn làm cái gì chương 940, có thể làm gì sao? Bẻ ngôi nhà người ta, nhặt đá cho nàng ném người, thay nàng nhóm lửa nướng khoai, buổi tối ôm nàng sưởi ấm việc ấu chỉ thế nào mộ phong hắn đều làm rồi. Lúc này, ý thức của mộ phong xuất hiện, bắt đầu tự hỏi việc thoát ly sự khống chế của Hoa Hoa, nhưng hắn cũng chỉ tự hỏi mà thôi, Hoa Hoa trong ngực hắn vừa động một chút, hắn liền điều chỉnh lại tư thế ôm ấp, làm Hoa Hoa ngủ càng thoải mái hơn, Hoa Hoa nhích tới nhích lui như vậy, mộ phong rất nhanh mất đi ý thức, khôi phục lại thành con rối của nàng một lần nữa. Cây giống của phấn hoa bị trộm ra khỏi bách hoa thành mang đến ồn ào, rất nhanh vượt ra khỏi bách hoa thành việc này lấy tốc độ cực nhanh lan truyền ra bên ngoài, một nụ phấn hoa bán 100 vạn tinh hạch cây giống này cũng không biết sẽ đưa tới bao nhiêu huyết tinh đây. Mà cụ thể là căn cứ nào cướp đi cây giống, chắc chắn là cơ mật căn cứ có cây giống cũng sẽ không lớn tiếng khoe ra chỉ trăm trăm nghiên cứu, mà liên minh các căn cứ ở mặt ngoài đã giải tán, mỗi căn cứ đều đều từng xe từng xe chờ tinh hạch đến bách hoa thành, mua sắm nụ hoa của phấn hoa Rất nhanh, phấn hoa ở đầu tường nhà An Nhiên đã bị cắt thưa thớt, nhưng những căn cứ bên ngoài vẫn xếp hàng chờ mua sắm như cũ, phòng trường căn cứ cướp được cây giống kia còn chưa nghiên cứu ra cách nuôi trồng phấn hoa, vì vậy rầm rộ sẽ luôn liên tục. Rốt cuộc vòng đời của một đóa phấn hoa chỉ có thời gian một tháng, từ khi nở hoa đến điêu tàn, căn cứ nào có được phấn hoa chỉ có một tháng bảo đảm an toàn, hơn nữa có khá nhiều căn cứ có diện tích rất lớn, một đóa phấn hoa căn bản không bao trùm được hết cả căn cứ cần phải mua nhiều hơn một chút để ở nhiều góc mới bảo đảm Người bách hoa thành lại vui dạo dực mỗi ngày chứ thời gian lao động đều mở to mắt tìm kiếm phấn hoa sinh trưởng ở các ngóc ngách nếu tìm được liền báo lại với an nhiên để nàng tới đây cắt hoa. Phấn hoa không giống với những loài hoa biến dị khác, những đóa hoa khác có thể nở rất lâu, cánh hoa của chúng cũng có thể công kích lại con người, nhưng phấn hoa thì không, nhu nhu nhược nhược giống như những bông hoa trước khi mặt thế đến, không có tính công kích nếu không cắt xuống thì chúng cũng sẽ chỉ nở một tháng rồi héo tàn. Đây là quy luật mọi người tổng kết ra được sau khi hoa hoa bẻ nát nhiều phần hoa. Mà sở dĩ phát hiện phấn hoa ở các ngóc ngách cần an nhiên tới cắt vì bộ rễ của thực vật và những bông phấn hoa đan xen cực kỳ phức tạp không cẩn thận khẽ động vào cây khác không nói tới việc sẽ bị thực vật biến dị công kích mà sẽ phá hỏng bộ rễ của phấn hoa, làm cho nó không thể sinh trưởng ra đoá phấn hoa thứ hai. Phải biết rằng phấn hoa chân quý như vậy, bông hoa có thể bị cắt xuống nhưng rễ cây nếu bị phá hỏng thì sẽ mất đi rất nhiều bông hoa. Vì để phấn hoa liên tục sinh trưởng chỉ có thể dựa vào an nhiên ra ngựa tới cắt hoa là tốt nhất Sốt cuộc bộ dễ của thực vật biến dị dưới nền đất có rắc rối phức tạp đan sen lẫn nhau như thế nào thì chỉ có an nhiên mới có thể nhìn ra được manh mối tháo gỡ Tuy rằng toàn dân tìm hoa những những đóa phấn hoa kia càng lúc càng khó tìm Phấn hoa rất thưa thớt những bông hoa bám ở đầu tường nhà an nhiên cũng không thể vì bán đổi tinh thạch mà đều cắt hết bằng không người bách hoa thành dựa vào cái gì để bảo toàn mạng sống à An Nhiên bắt đầu hạn chế những căn cứ bên ngoài tới cầu mua phấn hoa, lúc này, nàng thập phần hy vọng căn cứ nào đó ở bên ngoài có thể nghiên cứu ra được gì đó từ phấn hoa, để phấn hoa có thể nuôi trồng đào tạo ra sinh trường tích tốt. Bằng không áp lực của nàng quá lớn A, chương 941, An Nhiên thương lượng với triệu như, bắt đầu âm thầm làm một ít động tác. Động tác nhỏ chính là để bàn tử sai xử vài người lén lút bán cây giống của phấn hoa. Không phải mọi người đều muốn đổ dầu vào lửa hay sao? Cây giống bị trộm ra khỏi thành kia còn chưa nghiên cứu ra, một căn cứ làm không được không nhất định nhiều căn cứ cũng làm không được đến lúc đó các căn cứ có thể nuôi trồng phấn hoa với diện tích lớn an nhiên cũng nhẹ nhàng thoải mái. Đương nhiên, cái này chỉ có thể bí mật tiến hành, không thể nói với bên ngoài, những người lén lút bán cây giống đều là người có khả năng cùng linh hoạt hơn nữa giá cây giống đương nhiên cao hơn nụ hoa gấp mấy lần, không trả nổi bằng tình hạch thì có thể dùng vật tư để trả thậm chí còn có thể dùng các loại súng ống đạn dược để trao đổi an nhiên cũng không phản đối. Nhưng mà cửa giao dịch này vừa mới mở, những căn cứ lớn còn chưa tìm được phương pháp, trong thời gian ngắn nước xa không cứu được lửa gần, căn bản không giải quyết được vấn đề số lượng phấn hoa trong bách hoa thành càng ngày càng thưa thớt. Nhìn mọi người không biết nguy cơ đang tới gần, An Nhiên càng lúc càng phát sầu thẳng đến khi nàng bị chịu như kéo vào phòng thí nghiệm của xưởng dược u sầu của An Nhiên đã tới gần hạn cuối. Chịu như hãy còn không hay biết thần bí hề hề lấy ra một chiếc bình nhỏ quơ quơ trước mặt An Nhiên rồi giải thích. Đây là tinh hoa của phấn hoa mà chúng ta lấy được. Cái gì? Các ngươi còn lấy tinh hoa của phấn hoa sao? Ở thời khắc khi mà số lượng phấn hoa thưa thớt làm bối rối, An Nhiên vừa nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Triệu Như cả giận nói: "Ngươi có biết tỷ lệ mọc ra một đóa phấn hoa thấp như thế nào hay không a? Má ơi, ngươi còn làm tinh hoa gì gì nữa?" Tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Chịu như túm vào ngón tay An Nhiên đang chỉ thẳng vào chóp mũi mình, rồi ý bảo An Nhiên đi theo nàng nhìn vào cái kính hiền vi đặt trên bàn. Trước tiên ngươi nhìn xem có việc thần kỳ gì xảy ra. Thần bí hề hề chịu như vừa đốc xúc An Nhiên nhìn vào kính hiền vi vừa nhỏ một giọt tinh hoa phấn hoa vào khay nuôi cấy. Vì thế, việc thần kỳ đã xảy ra, dưới sự bao trùm của tinh hoa phấn hoa, những thứ vật chất màu đen đen ở khay nuôi cấy chậm rãi giống như được tẩy rửa tẩy đến sạch sẽ cuối cùng cái gì cũng không có Đây là, an nhiên dừng một chút ngẩn đầu hỏi chịu như, virus bị thanh trừ, đúng vậy, virus bị thanh trừ, chịu như vui mừng vỗ tay, nói với an nhiên. Điều này thuyết minh, chỉ cần người cảm nhiễm virus tăng thì uống một lọ tinh hoa phấn hoa, thì virus trong cơ thể có thể được thanh trừ, đây là gì sao? Đây là thứ có thể cứu mạng khi ra ngoài đánh quái A. Hiện tại không phải có người kêu gào không thể ra khỏi căn cứ hay sao? Mọi người đối mặt với sự công kích của quái vật chỉ có thể bị động phòng thủ ở trong căn cứ bởi vì sợ thoát ly khỏi sự bao phủ của mùi thơm phấn hoa, virus tận thế trong cơ thể sẽ phản kích nhưng chỉ cần bách hoa thành đầy loại tinh hoa phấn hoa này ra, mọi người có thể tùy tay mang theo một bình nhỏ như này đi ra ngoài dã ngoại đánh quái a Muốn đi đâu thì đi đó, lên trời xuống đất đâu cũng có thể đi, bước chân của mọi người sẽ không bị trói buộc trong căn cứ nữa. An Nhiên ta có sự cảm bình nhỏ tinh hoa của phấn hoa này nhất định sẽ bán rất được. Triệu Như cao hứng muốn bay lên, vừa cầm bình nhỏ vừa truyền truyền khiêu vũ tại chỗ, Lương Tử Ngộ mỉm cười tiến đến ôm lấy Triệu Như, hai người này ngay tại hiện trường diễn một đoạn nhún nhảy. chương 942, An Nhiên nhìn hai người Triệu Như và Lương Tử Ngộ nổi điên tuy rằng cực kỳ không muốn dội nước lã cho bọn họ nhưng buồn bực trong nội tâm vô pháp biểu đạt chỉ có thể tạt gáo nước lạnh này ra hỏi. Nhưng số lượng phấn hoa càng ngày càng ít, các ngươi làm một bình tinh hoa phấn hoa nhỏ thế này cần bao nhiêu đóa hoa. Các ngươi có biết không? Không hiện thực, không hiện thực chút nào. Rất hiện thực, đây là phương hướng phát triển trong tương lai của chúng ta. Chịu như vừa khiêu vũ vừa đắp lại an nhiên. Trồng hoa là việc của ngươi, nghiên cứu là việc của ta. Hiện giờ ta đã đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu rồi còn lại là chuyện của ngươi thôi. Định bức từ ta sao? An nhiên vỗ vỗ mặt bàn kêu lên với triệu như đang cao hứng. Vậy ngươi có nghĩ tới việc loại phấn hoa này còn phá hỏng kháng thể của con người, một ngày nào đó phấn hoa bị diệt sạch ta xem lúc đó các ngươi làm gì bây giờ. Bách hoa thành làm gì bây giờ. Là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, sự vật đều có mặt tốt và mặt xấu, rất nhiều căn cứ đã ý thức được sự nguy hại của Phấn Hoa, chỉ có người của Bách Hoa thành hàng năm sinh hoạt ở đây không rời đi cho nên bọn họ không cảm thấy kháng thể trong cơ thể bị phá hỏng là một việc đáng để người ta sầu lo. Nhưng xác thật vấn đề sầu lo vẫn luôn tồn tại. Nhưng nhóm người bên ngoài bách hoa thành bao gồm cả tiểu chu thành và căn cứ thời đại, bọn họ không nhẹ nhàng hơn so với trước khi ngưng chiến, thay vào đó là trong lòng họ luôn có một loại ẩn ẩn sầu lo bao phủ, ngay cả chính an nhiên, tuy rằng bên ngoài không nói rõ nhưng trên thực tế trong lòng vẫn âm thầm lo lắng. Nguyên nhân là về kháng thể trong cơ thể của bọn họ. Đừng lo lắng, đến tột cùng phấn hoa có phá hỏng kháng thể hay không thì chưa biết rõ. Lương tử ngộ cười, bộ dạng dù trời có sập xuống cũng có núi đỡ. An nhiên nhăn mày, nếu xác định phấn hoa có thể phá hỏng kháng thể thì sao? Vậy việc đó cũng sẽ tìm được cách giải quyết, chịu như rừng khiêu vũ lại, cuốn tay áo lên, vẻ mặt ngưng trọng như sắp bước vào một chiến trường mới. Trước phải xác định rốt cuộc phấn hoa có nguy hại hay không, sau đó bước tiếp theo là cùng với mọi người trong phòng thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu làm sao để tăng cường kháng thể. Nếu cần thiết ta nghĩ chúng ta sẽ áp dụng phương thức tiêm virus tận thế vào người kích thích người của Bách Hoa thành dần dần khôi phục kháng thể trong cơ thể. Này còn có thể kích thích để khôi phục được sao? An nhiên phẳng phất như thấy được một chút hy vọng cho tương lai, những người khác nàng không quản được nhưng thế hệ của Hoa Hoa, nếu chỉ có thể sinh hoạt trong sự bao phủ của phấn hoa thì quả thật làm quá người bị thúc, có đôi khi an nhiên cảm thấy, mặt thế cũng không phải là nơi quái vật hoành hành mà là quá trình con người dần dần bị diệt sạch. Nàng không muốn nhìn cục diện kia xuất hiện cho nên chịu như nói muốn nghiên cứu làm thế nào để kích thích con người tự khôi phục lại kháng thể an nhiên dơ cả hai tay hai chân lên tán thành. Đương nhiên, trước khi mà thế con người thông qua việc tiêm phòng vaccine để cơ thể con người tạo ra kháng thể phòng ngừa virus nào đó, ta không cho rằng hiện tại có thể dùng cách đó. Chịu như dơ ngón tay lên chỉ vào an nhiên, bộ dạng hào hùng vạn trượng như chỉ điểm Giang Sơn nói. Cho nên, an nhiên, ta đã nói, ở trong lĩnh vực của ta, ta sẽ phát huy 200% tác dụng còn lại, đều là việc ngươi phải làm hào hào mà trồng hoa đi, nuôi trồng đào tạo ra thật nhiều những bông hoa màu hồng nhạt đi. chương 943 Áp lực đè xuống như núi khiến An Nhiên không nhịn được gật gật đầu chỉ cần cho nàng nhìn thấy tương lai có hy vọng có thể nhìn thấy thế hệ của Hoa Hoa vẫn có thể tung tăng nhảy nhót ở cái mặt thế này An Nhiên sẽ có động lực để tự hỏi để tìm hiểu về những đóa hoa kia. Bằng không chờ tới tương lai khi virus tận thế biến đổi phấn hoa không cầm trụ được cục diện thế hệ như Hoa Hoa đã bị phá hỏng kháng thể trong cơ thể không phải toàn bộ sẽ chết thẳng cẳng hay sao. Cứ thế An Nhiên vừa đi ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa tự hỏi nàng có biện pháp nào có thể làm số lượng phấn hoa gia tăng một ít không? Nghĩ nghĩ An Nhiên đứng tại chỗ, khom lưng, nhìn một bông hoa nho nhỏ màu trắng bên chân, đầu ngón tay nàng xoa xoa lên cánh hoa màu trắng của nó rồi truyền cho nó một ít năng lượng. Đóa hoa màu trắng kia giống như được sự cổ vũ lớn lao, sinh trường cực kỳ nhanh chóng, thoáng chốc một đóa hoa nhỏ chỉ bằng ngón tay cái giờ đã trưởng thành một đóa hoa to bằng cả bàn tay. Thân hoa cũng thô to lên gấp đôi, mọc đầy gai bén nhọn. Ma ma, ma ma tặng cho người. Hoa hoa vội vàng từ trong rừng cây biến dị chạy ra, nàng dơ lên một đống phấn hoa lên, thân thể nho nhỏ kia lao ra ngoài từ một mảnh hắc ảnh dày đặc cái bóng màu đen ở sau lưng nàng nhanh trong thu lại cuối cùng ngưng thụ thành một cái bóng nhỏ di chuyển dưới chân nhỏ của nàng. Không biết có người nào hoài nghi tới vì sao khi không có ánh sáng chiếu vào chiếc bóng của hoa hoa vẫn đậm hơn rất nhiều so với bất luận kẻ nào hay không. Trong lòng an nhiên nghĩ vậy, nàng ngồi sổm xuống, ôm chặt lấy hoa hoa chạy như bay tứ nhào vào lòng nàng, sau đó ôm đứa nhỏ dậy, nhìn một đống phấn hoa trong tay hoa hoa, đếm sơ qua ít nhất cũng phải có 5-6 bông. A mẹ cảm ơn hoa hoa con ngắt nhiều phấn hoa như vậy ở đâu à? Tất cả đều nở rồi, có phải con ngắt hết hoa trong sân nhà mình hay không đấy? An nhiên ôm Hoa Hoa trong lòng thở dài, nhớ tới trong nhà chỉ còn lại thưa thớt vài bông phấn hoa, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng vì hành vi bứt lá bè cành của Hoa Hoa. Hoa Hoa lại không hiểu trong lòng mama đang nghĩ gì, nàng phải dùng hết toàn lực đối phó với mộ phong, lúc này không thể nhìn được ý thưởng hay nội tâm của bất luận kẻ nào, nàng vui vẻ nâng cánh tay nho nhỏ nắm một bó phấn hoa đưa lên chóp mũi an nhiên, như lấy lòng ngọt ngào nói với an nhiên. mama tặng cho ngài, không cần thức giận a Hoa wow, Hoa wow, đã trốn nhà đi vài ngày, vẫn không chờ được mama chịu hoán, nàng bắt đầu hoảng loạn, dùng đầu nhỏ suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nàng nhớ mang máng hình ảnh đưa hoa xin lỗi trong đầu người khác, vì thế dùng hồ lô làm cáo, bớt một đám phấn hoa đưa cho mama, hy vọng mama của nàng đừng nóng giận nữa, nhanh chóng biến chiến tranh thành tơ lụa cho nàng trở về nhà. An nhiên có chút cảm động, nghĩ rốt cuộc tiểu thí hài này lần đầu tiên tặng hoa cho nàng, không khỏi có chút cao hứng, trên mặt hiện nụ cười, nhận lấy bó hoa màu hồng phấn trong tay oa hoa, sai đó hỏi. Về sao còn rời nhà trốn đi không? Không đâu, không bao giờ nữa đâu. Hoa hoa rất nghiêm túc lắc đầu, ngoan ngoãn ôm lấy cổ an nhiên, trong đầu người khác khi rời nhà trốn đi đều là cha mẹ lo lắng đến thỏa hiệp nguyên lai like đều là giả A, sau khi nàng rời nhà trốn đi, ba ba mama sẽ không đi tìm nàng, vậy về sau nhất định nàng sẽ không dùng chiêu này nữa. Vậy được rồi, chuyện này chúng ta bỏ qua nhé, về sau con cũng không được đi tai họa đồng ruộng nhà người ta, mặc kệ vì lý do gì đều không được biết không. chương 944, được A, hoa hoa ngoan ngoãn gật đầu. An nhiên thấy Hoa Hoa đã nhận thức được mình sai ở đâu vì thế nàng lại hỏi. Còn thật sự là vì không chiếm được ngựa gỗ của Mao Mao mới oán hận trong lòng, đi soàn soạt bẻ ngô nhà Mao Mao hay sao? Hoa Hoa nhanh chóng lắc đầu. Mọi người nói muốn nổ bỏng ngô cho nên muốn ngô Nói nói, thanh âm của Hoa Hoa dần dần nhỏ lại, da da nổ bỏng ngô đã biến mất thật lâu, mọi người đều rất muốn gặp da da nổ bỏng ngô, có đứa nhỏ trong nhóm bọn chúng nghe thấy người lớn nói, da da nổ bỏng ngô đã chết cho nên mọi người rất khổ sở, muốn làm chút bỏng ngô để nhớ về da da nổ bỏng ngô a Tâm tình trẻ nhỏ đơn thuần như vậy, nghĩ cái gì thì làm cái đó, đâu có phức tạp như người lớn tưởng tượng, đâu có ghi hận trong lòng gì đó, đối với một đứa nhỏ mà nói không khỏi quá cao siêu đi. An nhiên ôm Hoa Hoa đi về phía nhà mình, trong lòng thầm hối hận, mình căn bản không điều tra sự tình rõ ràng, đã tin tưởng lý do thoái thác của cả một nhà mau mau thật cho rằng Hoa Hoa vì không chiếm được ngựa gỗ cho nên mới đi bẻ mô nhà người ta. Vậy về sau muốn làm bỏng ngô thì chính mình phải trồng ngô nhà các con bẻ mô nhà người ta như vậy gây ra ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống của người khác a cả nhà người kia bán ngô để lấy tiền sinh sống à. Con biết rồi, ma ma. Trong lòng Hoa Hoa nhẹ nhàng thở ra thập phần ngoan ngoãn nghe lời để mama ôm về nhà. Nhưng còn chưa đi vào sân nhà Hoa Hoa nghe được an nhiên kỳ quái hỏi nàng. Hoa Hoa còn không ngắt hoa trên tường vây nhà chúng ta đúng không? Buổi sáng mẹ ra cửa đã đếm đếm, vẫn còn đủ số hoa đâu, vậy hoa trong tay con từ đâu mà có? Tìm trong rừng a Trong rừng có rất nhiều hoa màu hồng nhạt hay sao? Có a có nhiều như vậy A Hoa hoa ở trong lòng ngực của An Nhiên, mở rộng ra vòng tay của nàng ý bảo với An Nhiên phấn hoa có nhiều như thế nào. Một tảng lớn nga, một tảng lớn, An Nhiên kỳ quái cúi đầu, nhìn bó phấn hoa mình cầm trong tay kia cánh hoa kiểu nột đúng là vừa mới ngắt xuống, vì thế An Nhiên nói với Hoa hoa. Còn mang mama đi xem nào, được nha, Hoa hoa trượt xuống khỏi lòng ngực của An Nhiên, nắm tay nàng kéo nàng đi vào cánh rừng đối diện trên đường đi, họ gặp bàn tử trên con đường nhỏ. Sau lưng bàn tử, là một hàng người dài đang nâng những cái thùng, mỗi thùng dài một mét, bọn họ đang đi về phía nhà An Nhiên, thấy Hoa Hoa lôi kéo An Nhiên chạy qua trước mặt hắn, bàn tử hỏi. Hoa Hoa, cháu lôi kéo mẹ cháu đi đâu đấy? Tìm Hoa Hoa A, trong lúc thanh âm nộn nộn phát ra từ miệng Hoa Hoa, thì nàng cùng An Nhiên đã đi xa rồi. Bàn tử nhìn bóng dáng của hai mẹ con cười cười, rồi tiếp tục chỉ huy đội ngũ phía sau nâng thùng tinh hạch đi tiếp. Tinh hạch kia đều là của an nhiên, là tiền mà những căn cứ bên ngoài dùng để mua phấn hoa, bàn tử đã nhập kho rồi đem tinh hạch bình thường đổi thành tinh hạch cấp cao để thỏa mãn số tinh hạch mà an nhiên cần mỗi ngày còn lại thì đều để ở kho hàng rồi khóa lại. Kho hàng là nơi quan trọng nhất của mỗi cái căn cứ, loạn thế như này vì phòng ngừa kho hàng bị trộm nhớ thương, nhóm chuyên gia đã cố ý xây dựng kho hàng ở mặt sau nhà an nhiên trong phiến rừng rậm biến dị, ngày thường chỉ phái vài người trông coi ý tứ là kho hàng là nơi trọng địa người rảnh rỗi miễn xuất nhập. Cũng không thể trách bách hoa thành phòng thủ lơi lỏng với kho hàng như vậy, trên đời này, phòng trừng không có kho hàng nhà ai an toàn hơn so với kho hàng bách hoa thành được. Chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 945, bên này an nhiên bị hoa hoa lôi kéo trực tiếp đi vào rừng rậm biến dị, hai người cứ đi về phía trước như vậy, vừa đi vừa trò chuyện tâm sự, đi mất thời gian cả buổi chiều còn không tìm được nơi hoa hoa nói có một tảng lớn phấn hoa kia. Nhưng an nhiên cũng không buồn bực càng không trách cứ hoa hoa lừa nàng, ngược lại nàng cảm thấy thập phần vui vẻ bởi vì nàng dùng thời gian một buổi chiều không làm gì cả, không cắt hoa, không dục sinh cây cối, không buồn giàu về bất cứ điều gì, chỉ cùng hoa hoa bên nhau, đi đi rừng rừng, chơi đùa, nói chuyện với hoa hoa rất nhiều rất nhiều. Giữa cha mẹ và con cái tuy rằng không thể dứt bỏ được quan hệ huyết thống nhưng có những cặp cha mẹ và con cái lại như cách thiên sơn vạn thủy tuy rằng ngày ngày sinh hoạt bên nhau, nhưng họ không hiểu biết về đối phương. Đoạn thời gian đi đi rừng rừng với hoa hoa này, dường như an nhiên phát hiện ra một mảnh đại lục nói, dùng thị giác của một đứa nhỏ đi vào nội tâm của hoa hoa, nàng cảm thấy chính mình cũng biến thành một đứa nhỏ, mang theo loại tâm tình đi thám hiểm phát hiện ra những kỳ tích bên trong khu rừng này. Phấn hoa, nguyên lai chúng không chỉ sinh trưởng ở trên tường vây nhà an nhiên, mà nó có thể phát triển ở khắp nơi, hơn nữa chúng không giống như an nhiên nghĩ, có bộ rễ độc lập, có thể dùng cây giống để nuôi trồng đào tạo ra chúng nghiêm khắc mà nói, phấn hoa là một loại hoa biến dị trong biến dị, rất khó để một đóa hoa có thể biến dị trong trong một tảng lớn hoa đã biến dị, dễ cây của nó tham tiến vào trong rừng rẩm, trên bộ dễ ấy có thể nở rất nhiều rất nhiều những đóa hoa đỏ trắng, thậm chí còn có thể biến dị ra các loại hoa với các màu sắc khác nhau. Ví dụ như có một loại hoa nhỏ có màu đen, đây là lần đầu tiên An Nhiên nhìn thấy loại hoa màu đen như vậy, Hoa Hoa thường xuyên chơi đùa trong rừng nói cho nàng, loại hoa màu đen này là cùng một thân với những bông hoa màu hồng nhạt nhưng không thể chạm vào. Lần trước ở Bách Hoa Thành có một đứa nhỏ tên Tiểu Tinh bởi vì chạm vào loại hoa màu đen này mà toàn bộ cánh tay bị sưng lên. Vậy là cánh tay của Tiểu Tinh do chạm vào loại hoa màu đen này mới sưng lên vậy các con sao không nói với người lớn A. An Nhiên hỏi hoa hoa thực tế chuyện cánh tay của tiểu tinh bị sưng An Nhiên cũng biết bất quá tiểu tinh nói với người trong nhà rằng bị ngã nên sưng cũng không nói là do chạm vào một đóa hoa màu đen mà bị sưng A. Tiểu tinh sợ ba ba ma ma mắng vì đi vào trong rừng chơi đùa A. Đứa nhỏ trả lời nghi vấn của an nhiên, bọn nhỏ luôn có các loại lý do kỳ kỳ quái quái không chịu nói thật với người lớn, rừng cây biến dị là nơi mà người lớn nghiêm cấm bọn nhỏ đi vào chơi đùa, hơn nữa bình thường đám người lớn cũng không dám đi vào, vì vậy càng sợ đứa nhỏ nhà mình không cẩn thận đi vào sẽ bị hoa hoa thảo thảo biến dị ăn luôn. Cho nên tiểu tinh mới nói cánh tay sưng lên là do bị ngã, không dám nói thật. An nhiên nghe xong lại thở dài, nàng quyết định sau khi trở về sẽ để chịu như nghiên cứu một chút loại hoa màu đen này. Cứ như vậy họ đi tới lúc đêm về khuya trong rừng rậm u tĩnh chỉ có hai người an nhiên cùng hoa hoa. Đương nhiên nàng xem nhẹ cái bóng mộ phong dưới chân, hai mẹ con cứ sờ soạn vừa đi vừa nói chuyện trong rừng, dưới những cành lá rậm rạp khi thoảng có ánh trăng mơ hồ lộ ra. Đột nhiên tầm nhìn trước mặt thông suốt rộng mờ khắp thiên địa ấp ủ một mùi hoa nồng đậm. Sau đó An Nhiên thấy được ở một khoảng đất trống hình tròn, vây chung quanh đều là cây cối nhưng phiến đất hình tròn này mọc đầy những đóa hoa màu hồng nhạt từng đóa từng đóa san sát nhau, sinh trường rậm rạp so với trên tường vây nhà An Nhiên không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. chương 946, đây là nơi nào a An Nhiên ngửa đầu nhìn lên không chung khoảng đất trống bị những nhánh cây tre đậy tuyết vẫn còn đang rơi. Không biết chúng đã rơi dày như thế nào, nhưng những nhánh cây thô to vươn ra khoảng không trên phiến đất trống, hình thành một cái chắn thiên nhiên bảo hộ cho những đóa phấn hoa này. Trong bụi hoa kia có lác đác vài cây to, trong đó có một thân cây lớn nhất, nó đã rất cao tán cây tỏa ra thành hình nửa vòng tròn, nó có nhánh cây rất nhiều tỏa ra bốn phía, giữa những cành lá của nó đều là những đóa hoa màu hồng nhạt. Hoa hoa không trả lời an nhiên, đứa nhỏ nắm tay an nhiên ngáp nho nhỏ một cái, nhìn dáng vẻ là rất mệt mỏi, vì thế an nhiên bế hoa hoa đã đi mệt mỏi lên ôn nhu nói. Bảo bối, con ngủ một lát đi, ngoan ghé vào vai ma ma ngủ đi. Hoa hoa lắc lựa đầu ôm cổ an nhiên, đầu lại chờ một bên vai an nhiên nhắm mắt ngủ rồi. Mà An Nhiên còn đang kinh ngạc cảm thán, nàng đứng ở rìa ngoài của rừng phấn hoa, nguyên tưởng muốn nhấc chân đi vào giữa rừng phấn hoa nhưng lại phát hiện chúng dày đặc đến nỗi không có nơi để đặt chân, vì thế nàng chỉ có thể đứng ở rìa của biển hoa này ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ bộ rễ của phấn hoa. Đám hoa màu hồng nhạt này như thấy được nữ vương tới kiểm duyệt chúng sôi nổi ngả về hướng An Nhiên, ngay cả cái cây lớn nhất kia cũng cong nhánh cây vươn về phía An Nhiên. Nàng đẩy ra vài cọng hoa hành của phấn hoa, nhặt lên một gốc hoa đã điêu tàn, nhìn trong bóng đêm, thứ bùn đất dính ở bộ rễ của nó, chúng tản ra thứ ánh sáng màu xanh lam an nhiên nhíu nhíu mày lúc này nàng nhớ tới một việc. Năm trước lúc Bách Hoa Thành đi đào kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu tao ngộ đến sự phục kích của tăng thi hệ thổ, khi đó chiến luyện đã móc ra không ít tăng thi hệ thổ từ dưới đất lên, lúc ấy đám chuyên gia của Bách Hoa Thành có làm nghiên cứu với đám tăng thi hệ thổ này, sau đó không nghiên cứu ra thành quả gì, liền vứt thi thể của chúng ở khoảng đất trống. Kết quả ngày hôm sau, trên thi thể của tang thi hệ thổ liền mọc không ít phấn hoa, nhưng những phấn hoa kia không dày đặc như hiện tại, khi đó số lượng của phấn hoa mọc trên thi thể của tang thi hệ thổ nhiều hơn vài cong so với ở nơi khác, vì thế cũng không làm cho mọi người chú ý nhiều. Xem ra có lẽ an nhiên đã bị hoa hoa đưa tới nơi vứt bỏ thi thể của tang thi hệ thổ lúc ấy, những thi thể kia đã biến thành bùn đất cho nên bộ rễ của phấn hoa mới có thể dính lên thứ tinh quang màu lam này. Theo chuyên gia nói. Loại tinh quang kia là khoáng chất gì đó Trong lúc nhất thời an nhiên thu được kinh hỉ ngoài ý muốn Nàng tựa hồ tìm ra phương pháp vội vàng xoay người ôm hoa hoa đang ngủ đi về phía Bách Hoa Thành Lúc tới không biết đã đi bao lâu khi về mới phát hiện đường còn rất dài rất dài Nàng nhanh chóng đi về phía trước cây cuối hai bên liền mở ra Tuy không có sự ngăn cản nhưng nàng cũng đi bộ tới buổi sáng hôm sau mới phong trần mệt mỏi trở lại Bách Hoa Thành Sáng sớm lúc này Bách Hoa Thành đã nổ tung rồi Khuôn mặt âm lãnh của Tiểu Bạc Hà đứng trên quảng trường nhìn chằm chằm vào tĩnh huyên, mà tĩnh huyên thì ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Chiến luyện cũng bị kinh động, chạy về từ trận địa ngoài cửa Bắc mang theo một hàng người dài tới từng nhà tìm người, toàn bộ người ở Bách Hoa Thành đều bị gọi tới quảng trường, toàn trường im như ve sầu mùa đông nhìn Tiểu Bạc Hà ép hỏi tĩnh huyên. Tĩnh huyên lăn lộn trên mặt đất kêu to, ta không có ta không biết ta không biết an nhiên ở đâu Tiểu Bạc Hà, người tha ta, người thả ta a ta thật sự không biết a Trường 947. Tĩnh Nguyên làm sao vậy? An nhiên đến gần đám người đứng ngoài, nàng vừa ôm hoa hoa vừa dùng ngón tay chọc chọc lên sống lưng người trước mặt. Người phía trước nhìn tĩnh Nguyên lăn lộn trên mặt đất không quay đầu lại nói. An nhiên mất tích ngươi không biết sao? Chuyện lớn như vậy, hiện tại bách hoa thành chúng ta sắp tiêu rồi, tĩnh Nguyên có quan hệ gần gũi nhất với tể sư phụ, mà tể sư phụ kia lại là gian tế duy nhất trồi lên mặt nước cho nên tiểu bạc hà nóng nảy, nàng đang tra khảo tĩnh Nguyên. Tề sư phụ là tề sư phụ, hắn là gian tế, hơn nữa đã chết cha khảo tĩnh huyên có ích lợi gì. Có thể ép hỏi được gì chứ? An nhiên không rõ nguyên do lại chọc chọc sống lưng người trước mặt. Người để ta đi qua một chút, ai nha, đừng quấy rối Người kia không kiên nhẫn quay đầu lại, vừa thấy lại hét to một tiếng. Má ơi, an nhiên, người đã đi đâu? Người bị ai trói đi sao? Một tiếng kêu này làm kinh ngạc mọi người, một tàng người ở phía trước quay đầu lại, tất cả để chăm chú nhìn an nhiên. Nàng vẫn mặc bộ quần áo hôm qua ôm hoa hoa trên người dơ hề hề tóc rối bời, chân toàn bùn đất ống quần cũng đều là bùn, vừa nhìn qua có thể thấy được nàng đã đi một đoạn đường rất dài rất dài. Tiểu bạc hà rốt cuộc buông tha cho tĩnh nguyên, nàng đẩy mọi người chắn đường ra, vọt tới trước mặt an nhiên, trong mắt chứa đựng lo lắng, chiến luyện ở nơi xa cũng đầu đầy mồ hôi vứt xuống đội ngũ phía sau, vọt tới ôm chặt lấy an nhiên cùng hoa hoa. Người có sao không, người đi đâu vậy? Khóc mắt chiến luyện đều đỏ lên, nhìn dáng vẻ này của An Nhiên tựa hồ như nàng trải qua một đêm cũng không nhẹ nhàng gì, không biết nàng đã trải qua chuyện gì, làm hắn kinh hồn táng đảm, sợ tới mức đầu gối đều mềm thiếu chút nữa quỳ gối trước mặt An Nhiên khóc lóc thảm thiết. Làm sao vậy, ta không có việc gì, đừng lo lắng a An Nhiên cười, hoàn toàn không cảm thấy bộ dạng cùng mặt mày sám cho của mình và hoa hoa trước mắt mọi người ở đây chật vật như thế nào. Người Bách Hoa Thành chưa từng nghĩ đến có một ngày An Nhiên sẽ đột nhiên biến mất ở Bách Hoa Thành, ngay cả chiến luyện cùng Tiểu Bạc Hà cũng không biết nàng đi đâu. Bởi vì bọn họ quá tự tin cho rằng An Nhiên ở trong Bách Hoa Thành tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất cứ nguy hiểm gì, một ngày một đêm An Nhiên mất tích này, tất cả mọi người đang nghĩ tới vấn đề này, muốn nhẹ nhàng bắt đi một người từ Bách Hoa Thành là chuyện không dễ dàng. Nhưng bình thường muốn đi ra ngoài từ cửa bắc giống như thề sư phụ thì chỉ cần quen biết với người phụ trách công tác thủ vệ ở cửa bắc thừa dịp họ lơi lòng thì chuồn ra ngoài là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, muốn thần không biết quỷ không hay đưa an nhiên ra ngoài cũng là một việc phi thường đơn giản. Chỉ cần trước khi an nhiên cảnh giác làm an nhiên hôn mê, những thực vật căn bản sẽ không chút phản ứng nào, không biết chừng trước khi đưa an nhiên ra ngoài chúng còn chủ động cho đi qua đâu. Hoặc là trực tiếp khống chế tư tưởng của An Nhiên điều khiển nàng đi ra ngoài bách hoa thành, điều này ai cũng không ngăn được nàng A Hoa hoa mang ta đi vào trong rừng, tìm được một tảng phấn hoa rất lớn. An Nhiên chật vật cười với chiến luyện, trong ngực ôm Hoa hoa đang ngủ giống như một chú heo nhỏ, nói với mọi người nàng phát hiện ra kinh hỷ gì. Trong đám người có người bị hấp dẫn lực chú ý, trước đó cảm xúc của mọi người đặc biệt nghiêm túc dần dần như nhiễm lên sự hưng phấn, nhìn bộ dạng có rất nhiều người cũng biết số lượng phấn hoa đang bị giảm bớt trầm trọng. chương 948, chiến luyện lại lắc đầu, mang An Nhiên cùng Hoa Hoa đi vào sân nhà mình, vừa vào cửa, hắn đóng cửa lại ngăn cách cái nhìn của mọi người bên ngoài, hắn đi vào trong phòng, nghiêm túc nói với An Nhiên. Mặc kệ những phấn hoa kia cũng mặc kệ những người khác người có biết không, người sắp hù chết ta, nếu hai mẹ con người có gì không hay xảy ra, người bảo ta sống như thế nào. Hắn rất ít nói những lời như vậy, ngày thường không hi hi ha ha thì ôm các loại lưu manh, giờ làm an nhiên nghe vậy sửng sốt, nàng ôm hoa hoa nhìn chiến luyện không tự chủ được mà nghiêm túc gật gật đầu. Tuy trên khuôn mặt đầy bụi bẩm nhưng đôi mắt an nhiên lại phá lệ ôn nhu trong mắt nàng là khuôn mặt thức giận của chiến luyện, để có thể sống sót đã không dễ dàng ở cái mặt thế này. Bất luận điều gì cũng tùy thời tùy chỗ có thể xảy ra chiến luyện lo lắng cho nàng và oa oa, hắn rất rất lo lắng cho hai mẹ con nàng. Cái này nàng lý giải, nàng hứa hẹn nói. Về sau ta sẽ không đi một mình, không báo lại gì mà đã rời đi, yên tâm đi. Không, ngươi vẫn không hiểu. Đột nhiên cảm xúc của chiến luyện trở nên kích động, hắn chỉ chỉ vào tim mình. An nhiên, ta yêu ngươi, ngươi hiểu không? An nhiên gật gật đầu, ta cũng yêu ngươi. Nếu ngươi chết ta cũng không muốn sống nữa trước khi mặt thế ta cũng chỉ có mình ngươi là người thân, ở mặt thế này cũng chỉ có ngươi và Hoa Hoa là hai thân nhân, ngươi không nghĩ rằng hai người cùng nhau mất tích tim ta giống như bị móc ra là tư vị như thế nào. Giờ khắc này trong lòng chiến luyện những thứ như thành trì gì đó như căn cứ gì đó, phấn hoa hay kháng thể gì đó, ngay cả tinh hạch hay tang ti gì đó căn bản không có gì quan trọng, lúc hắn không tìm thấy an nhiên những thứ kia đều không có ở trong đầu óc hắn. Thậm chí hắn cảm thấy ai có thể giúp hắn tìm thấy vợ con hắn, người kia có muốn hắn tiêu diệt bách hoa thành, hắn đều làm được bởi vì cái thế giới đã không có hy vọng sẽ bớt con người trở nên cực đoan như vậy. An nhiên vội vàng gật gật đầu, vì giảm bớt cảm xúc của chiến luyện, nàng đặt hoa hoa đang dơ hề hề lên giường, đắp lên tấm chăn mỏng rồi mới ôm lấy chiến luyện thấp giọng nói. Thực xin lỗi, ta cho rằng sẽ về ngay, nào biết hoa hoa chỉ là một đứa nhỏ có thể dẫn ta đi xa như vậy. Thế giới này làm người tuyệt vọng cũng vì có chiến luyện và oa oa mới làm an nhiên tràn ngập hy vọng, không phải nàng thích nhọc lòng với người trong thiên hạ, mà trên thực tế, bởi vì chiến luyện và oa oa có hy vọng sinh tồn cho nên nàng mới tiện thể chia một ít hy vọng sinh tồn cho người trong thiên hạ mà thôi. Chỉ là nhân tiện mà thôi. Chiến luyện thở dài thật sâu, bất đắc dĩ rỗi tay ôm lấy an nhiên, hắn gấp muốn chết nàng lại ôn nhu hơn bất luận thời điểm nào là một bụng lửa giận không thể phát tiết ra được, hắn chỉ có thể ôm lấy nàng, cắt gào ghi chặt nàng lại, trừng phạt nàng mất tích hắn cúi đầu, hung hăng hôn lên nàng. Người trong triền miên lâm ly, đám người bên ngoài muốn giải tán nhưng lại không dám giải tán, mãi cho đến giữa chưa tiểu bạc hà mới vào bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm an nhiên vừa mới tắm rửa sạch sẽ đi ra khỏi phòng, dưới vạn chúng chú mộc gọi mấy người chuyên gia tới, muốn xem báo cáo nghiên cứu tăng thi hệ thổ. Nàng bị chiến luyện làm gián đoạn một đoạn thời gian xong giờ nghĩ tới đám phấn hoa kia, đã trưởng thành tới trình độ biến thành biển hoa với những thân cây lớn như vậy. Không bằng bảo trì xu thế phát triển của chúng để chúng tiếp tục sinh trưởng, rồi nhìn xem đến tột cùng chúng có thể phát triển ra giống loài thần kỳ nào nữa. Nếu hiện tại nói ra nơi đó, tất nhiên sẽ dẫn tới việc người bách hoa thành tới tranh nhau khai thác đến lúc đó nói không chừng biển hoa kia vì khai thác quá độ sẽ xuất hiện biến cố gì đó. chương 949, rất nhanh, bàn tử tung tăng mang theo mấy chuyên gia địa chất học đến cầm mấy chồng báo cáo nghiên cứu rất dày, trình lên cho an nhiên đang ngồi dưới mái hiên trong bụi hoa. Về nghiên cứu của tang thi hệ thổ, mấy chuyên gia này vẫn đang nghiên cứu, bọn họ cũng không cần nhiều thi thể của tang thi hệ thổ như vậy cho nên chỉ vận chuyển một con về bách hoa thành còn lại họ đều vứt bỏ. Trong báo cáo có nhắc tới thi thể của tang thi hệ thổ khoảng nửa tháng sẽ dần dần phân hóa thành bùn đất mà không bị hư thối tầng da màu xanh nước biển của chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời là khoáng chất hơn nữa mật độ khoáng chất rất cao. Theo nghiên cứu, một con tang thi hệ thổ giống như một thứ phân bón cực tốt khi mà thi thể của chúng phân hủy thành bùn đất, không cần dị năng giả hệ mộc dục sinh thì cây nông nghiệp sẽ sinh trưởng rất nhanh lại tới tốt còn không có sâu bệnh. Theo như trong báo cáo, bách hoa thành của chúng ta hẳn là nên bắt thêm mấy con tang thi hệ thổ trở về, làm phì đất đai. Đúng vậy, kế hoạch tiếp theo của chúng ta đang chuẩn bị bắt vài con tang thi hệ thổ trở về. Nhóm chuyên gia đứng trước mặt an nhiên tất công tất kính trả lời. An Nhiên gật gật đầu nói với mấy vị chuyên gia, không vội làm phì nhiều đất đai toàn bộ thành các ngươi vây một miếng đất trước để vài cỗ thi thể của tang thi hệ thổ quan sát kỹ rồi nói sau. Sau khi An Nhiên phân phó, mọi người cũng không dám hỏi, vì sao phải làm vậy, nhưng chỉ cần An Nhiên nói, mọi người đều vô điều kiện chấp hành. Vì thế rất nhanh, người ở Bách Hoa Thành đã hành động tang thi hệ thổ trong khu vực Bách Hoa Thành không gây nổi chút sóng gió nào bởi vì dễ của thực vật biến dị có tác dụng củng cố thổ những tang thi hệ thổ không lay động được đất đai của Bách Hoa Thành. Cho nên Bách Hoa Thành chỉ có thể thu mua từ bên ngoài, vừa nghe Bách Hoa Thành muốn thi thể của tang thi hệ thổ, căn cứ thời đại đã tặng 10 cỗ thi thể của chúng tới, trong thời gian một ngày Bách Hoa Thành dùng tốc độ nhanh chóng khoanh vùng một miếng đất đem chỗ thi thể kia đặt ở đó, chờ kết quả. Ngày đầu tiên, mọi người gồm cả An Nhiên đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm phiến đất kia, nhưng cũng không phát hiện hiện tượng gì thường gì, có vài người thất vọng, có vài người còn đang quan sát. Tới ngày hôm sau, trên thi thể của tang Thi Hệ Thổ bắt đầu có một vài cái mầm nhỏ màu xanh non bỏ lên, cắm dễ ở thi thể, những mầm non này không khác biệt gì nhiều, phẳng phất như những mầm non khác nhưng theo thời gian chậm rãi chậm rãi những mầm xanh kia mọc ra nụ hoa màu hồng nhạt. Lúc này mọi người mới như được giải thích nguyên lai like An Nhiên đang nuôi trồng phấn hoa A Tiếp theo phấn hoa sinh trường tuy rằng không nhanh đến mắt thường có thể quan sát ngay được nhưng tốc độ sinh trưởng vẫn nhanh hơn trước không ít qua vài ngày trên thi thể của đám tang thi hệ thổ kia những phấn hoa đã kết nụ. Hóa ra phấn hoa sinh trường trên thi thể của tang thi hệ thổ A. Chịu như đi theo sau an nhiên nhìn an nhiên đang thị sát phiến đất gieo trồng phấn hoa, phía trước là thân ảnh của Hoa Hoa cũng vài đứa nhỏ đang chơi đùa, còn có mấy vị chuyên gia cũng đang vây quanh mảnh đất nhỏ này. Họ đang nhỏ giọng thảo luận những vấn đề về thi thể của đám tang thi hệ thổ. Từ giai đoạn thí nghiệm tới xem, hiển nhiên, thi thể của tang thi hệ thổ có vật chất mà phấn hoa khát vọng. Chúng có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của phấn hoa. Cái này thật đáng giá để nghiên cứu, hơn nữa cần phải nghiên cứu chuyên sâu kỹ càng. chương 950. Bất quá ngươi không sợ gióng trống khua chiêng nuôi trồng phấn hoa trong bách hoa thành bị lộ tin tức ra ngoài hay sao? Triệu Như đi theo sau An Nhiên hỏi, hiển nhiên nàng cho rằng lén lút nuôi chồng sẽ tốt hơn. Người cho rằng hiện tại người bên ngoài kia không biết hay sao. Ta sợ từ khi xây thành những căn cứ bên ngoài kia đã dựng lỗ tai nghe hết nhất cử nhất động của chúng ta rồi cho nên hà tất phải che che giấu giấu An Nhiên đi ở phía trước quay đầu lại cười nói với Triệu Như. Các người là những nhân tài có chỉ số thông minh cao, có chuyện để làm rồi còn gì, nghiên cứu đi nhân tài, phấn hoa kia vì sao sẽ sinh trưởng tốt ở trên thi thể của tang thi hệ thổ. Sau đó an nhiên xoay cả người lại đi tới gần triệu như, hạ thấp thanh âm nói. Phạm vi trọng điểm cần nghiên cứu là cây mây biến dị bình thường làm thế nào dễ dàng biến thành phấn hoa khi mọc trên thi thể của tang thi hệ thổ. Còn nữa, những bông hoa màu đen mọc cùng hoa hành của phấn hoa là cái gì? Này đều là trọng điểm nghiên cứu a Khóe miệng chịu như nhách lên, tràn ngập chế nhạo nhìn an nhiên, rồi như bừng tỉnh nàng ý thức được cái gì mà cây giống, phấn hoa có cây giống hay sao? Không phải nó là sự kết hợp giữa nhục hoa và cầu gai béo phân nhánh ra, hoa hành biến dị ra phấn hoa hay sao? Cái gọi cây giống kia, dù có mang về nuôi trồng thì có ích lợi gì? Không có hoa cầu không có tinh hạch của nó thì có thể nuôi trồng ra cái quỷ gì a Mà trên đời này có thể lấy tinh hạch của thực vật làm hạt sống, trồng ra gì đó chỉ sợ chỉ có một mình an nhiên mà thôi Cũng khó trách tới tận bây giờ an nhiên vẫn có thể điềm nhiên ngồi đây như cũ, nàng không có gì để sợ hãi a Vì thế triệu như lại cười như không cười nhìn thoáng qua an nhiên, nhìn bộ dạng an nhiên bày ra cái biểu tình thuần lương kia Hai người các nàng ở bên ruộng phấn hoa nói khe khẽ với nhau hồi lâu khiến cho rất nhiều người chú ý Triệu như liền dương giọng nói Nhìn ngươi nói lời ghen tị này, ngươi không phải nhân tài hay sao? Ngươi là nhân tài chiến đấu a Đúng vậy ta là nhân tài chiến đấu tất nhiên cũng có chuyện phải làm. An Nhiên nhét miệng cười với triệu như, từ hôm nay trở đi toàn Bách Hoa Thành xuất động đi tìm tang thi hệ thổ. Điều này có thể dự kiến tang thi hệ thổ làm mỗi cái căn cứ sợ đến tránh còn không kịp khi hiện giờ đã thăng cấp thành tân sủng của Bách Hoa Thành rồi. An Nhiên đang cùng chịu như nói chuyện, nhìn thoáng qua hoa hoa ở phía trước, đứa nhỏ đang chơi đùa lứt qua người Vân Đào đang đi tới An Nhiên đem ánh mắt rời lên người Vân Đào, hỏi. Làm sao vậy, nhìn bộ dạng của ngươi như muốn đi ra ngoài đánh giặc vậy. Từ khi tác dụng của phấn hoa lan truyền ra ngoài, người ở tiền tuyến ở cửa bắc đã lục tục về Bách Hoa thành nghỉ ngơi, nhưng Vân Đào đi tới đây, trên người mặc đồ tác chiến tay chân đều dắt buộc vũ khí nóng và lạnh nhìn trang phục kia như muốn đi ra ngoài. Tăng thi ở căn cứ Hoa Hải bên kia tất cả đều đã tiến hóa, căn cứ thời đại đã phái một đội người đi trước, Bách Hoa Thành cũng phải phái người tới đó, làm bộ dạng chút thuận tiện mang về một ít thi thể tang thi hệ thổ. Vân Đào cười với An Nhiên, cáo biệt một cách ngắn gọn với nàng rồi xoay người đi về cửa bắc. Lúc này An Nhiên mới phát hiện hôm nay rất nhiều người đang chờ lệnh xuất phát, họ quyết định đi căn cứ Hoa Hải tiêu diệt tang thi, nàng thấy đám người này hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang, không nhịn được có chút nghi hoặc quay đầu hỏi chịu như. Diệt tang thi mà thôi, vì sao mọi người đều hưng phấn như vậy? Đại khái là chiến tranh lúc trước làm tinh thần mọi người phấn chấn, cho nên họ cảm thấy đặc biệt thích cảm giác đánh dặc đi. Triệu như nhún nhún vai căn dặn an nhiên một câu. Ta đi đội chữa bệnh nhìn xem, có một số việc phải dặn dò bọn họ một chút. chương 951, nói xong Triệu như đi mất, Bách Hoa Thành quyết định đi diệt tang thi, đội ngũ chữa bệnh nhất định phải đi theo, đây là điều mà bọn Triệu như quy định, nhưng lần này chỉ đi giết tang thi. Không phải đi đánh người cho nên chịu như không cần đi theo, gần đây nàng trầm mê nghiên cứu virus tận thế, chuyện này quan trọng hơn so với việc ra tiền tuyến. Mọi người suy nghĩ tang thi trong căn cứ hoa hải đã tiến hóa sẽ có thể xuất hiện tang thi hệ thổ, vì vậy rất nhiều dị năng giả hệ thổ của bách hoa thành tự nguyện xung phong tham gia, trừ bỏ bàn tử nhát gan sợ phiền phức ra thì hầu như toàn bộ dị năng giả hệ thổ đều đi ra ngoài. Bên trong thành lại trở nên chống vắng. Không có người lớn quản lý tụi nhỏ, tụi nhỏ tự do chạy nhảy bên trong bách hoa thành trống trải tựa hồ chúng còn rất cao hứng được trải qua những ngày tháng vô cầu vô thúc như vậy. Trong lúc bách hoa thành cùng với rất nhiều căn cứ bắt đầu xuống tay rửa sạch tang thi trong căn cứ hoa hải thì ở căn cứ võ xuyên do võ kỳ làm thủ lĩnh liên hợp với mấy căn cứ khác cũng đã chuẩn bị đi tới căn cứ hoa hải để diệt tang thi. Hiện tại Bách Hoa Thành là mục tiêu theo dõi của toàn bộ các căn cứ lớn nhỏ, chỉ cần Bách Hoa Thành có bất luận chút gió thổi cỏ lay gì, đều bị ngoại giới bắt giữ, Bách Hoa Thành muốn thi thể của tang Thi hệ thổ, ngoại giới mặc kệ Bách Hoa Thành muốn nó làm gì cũng bắt đầu điên cuồng chữ hàng. Bách Hoa Thành muốn đi giết Tăng Thi ở căn cứ Hoa Hải, vậy mọi người giống như đi đào bảo vật, từng đám từng đám người đi tới căn cứ Hoa Hải. Bọn họ giống như lũ rùi bọ đáng ghét vây quanh quả trứng bách hoa thành ong ong ong bay xung quanh bám giết không góc chết ý đồ tìm kiếm một cái khe hở ở quả trứng kia chui vào cắn nuốt dịch trứng tươi ngon bên trong. Trong không khí khẩn trương như vậy, bách hoa thành tư cố vô thân chính thức đẩy ra quảng cáo về tác dụng của tinh hoa phấn hoa. Ai dùng tinh hoa của phấn hoa, biến, biến, biến, virus sẽ biến vô tung, không thấy phiền não nữa. Có thể thấy được một bình nhỏ tinh hoa phấn hoa bán giá cao trên trời như thế nào, nhưng dù có ra giá thấp cũng không có người mua, bởi vì cá nhân một người không có biện pháp dùng lực lượng của mình mua loại tinh hoa này, tuy rằng hiệu quả trị liệu rất tốt nhưng tác dụng phụ không biết lớn như thế nào. Từ khi tinh hoa của phấn hoa còn chưa ra đời, ngoại giới đã điên cuồng truyền bá tác dụng phụ của phấn hoa, nó có thể phá hỏng kháng thể bên trong cơ thể con người, nếu ăn tinh hoa của phấn hoa thì không phải lập tức chết thẳng cẳng hay sao. Hơn nữa giá cả của nó cao hơn phấn hoa rất nhiều, so với cây giống còn cao hơn gấp mấy lần cá nhân không mua nổi, trừ phi là loại người đặc biệt có năng lực nhất định phải đi từ phương Bắc tới phương Nam, không sợ sinh tử, điên cuồng vì tìm kiếm thân nhân, giống như thiếu tử mặc mới có thể không tiếc hết thảy đại giới để mua loại tinh hoa phấn hoa này. Bởi vì không có người hỏi thăm, dần già, bách hoa thành không có hứng thú tạo ra chúng với số lượng lớn, có thị trường mới có động lực để làm, không có thị trường còn tạo ra cái giám A. Vì thế tinh hoa của phấn hoa chưa kịp phổ cập tới mọi người đã bị chém eo hạ xuống, thậm chí còn không tạo nổi cái bọt nước trong mặt thế này. Căn cứ võ xuyên, võ kỳ lợi dụng hệ thống thông tin vệ tinh triển khai một hội nghị bí mật với các thủ lĩnh những căn cứ khác. Liên minh các căn cứ đã tan giã, bách hoa thành lại dẫn đầu, căn cứ kim môn thì trầm mê vứt bỏ thất tình lục dục những căn cứ của chúng ta đây đến tột cùng làm như thế nào mới sinh tồn được ở mặt thế đây. Đây là lúc các người ồn ào tới tới lui lui, đổ lỗi cho nhau hay sao? Trong phòng hội nghị hắc ám, vẻ mặt võ ký tức giận đến đỏ bừng, chừng mắt nhìn vào mấy cái màn hình treo trên tường, tay thì vỗ xuống mặt bàn trống rỗng, những người này luôn bất đồng ý kiến với nhau, vì lợi ích của từng người có thể ổn áo cãi nhau bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, ngay tại thời khắc này, mỗi người cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình mà thôi. chương 952, nhìn từng người bên trong màn hình bắt đầu an tĩnh xuống, võ ký thở dài. Chưa vị ta mà không ôm đoàn sửa ấm thì sớm hay muộn sẽ bị bách hoa thành hoặc căn cứ kim thâu tóm ta nghĩ hiện tại các người có phải nên ngẫm lại bị bách hoa thành hay căn cứ kim môn thâu tóm bên nào tốt hơn đây. Lời vừa nói ra tuy rằng chứa đầy ý vị châm chọc nhưng cũng làm những vị thủ lĩnh có nội tâm không an phận hoàn toàn trầm mặc xuống. Trong căn phòng hắc ám âm thanh dần yếu đi lại lâu sau có vị thủ lĩnh trên màn hình thấp giọng hỏi. Hiện tại chúng ta không biết nên làm như thế nào, cây giống của phấn hoa, nhiều ngày trước chúng ta lại có được một gốc nhưng sau khi lấy về nuôi trồng được vài ngày cây giống kia lại chết. Loại hoa này không thể dựa vào những phương thức trồng trọt lúc trước mà thế để nuôi trồng, ta thu được tin tức là dùng máu để bồi dưỡng chúng hơn nữa phải dùng máu người. Khó trách gan Nhiên muốn bắt người để làm kho máu, nguyên lai like dùng máu người để nuôi dưỡng phấn hoa a. Lại có vị thủ lĩnh nào đó lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, vì thế bọn họ bắt đầu trao đổi tin tức thu được với nhau, tin tức của họ thu được đều có sự khác nhau rất lớn, có người nói thật cũng có người chưa nói thật, tin tình báo hư hư thật thật đưa ra sau lưng họ cất giấu thứ tư tâm xấu xí bất kham Nhưng tổng kết ra một tin tức tương đối đáng tin cậy chính là cây giống của phấn hoa có người đang lén bán ra, chỉ cần chạy tới một quán bán hàng rong ở bên ngoài cửa bác bách hoa thành hỏi ông chủ quán một câu. Vạn lý trường thành dài vạn dặm Người nào đáp, Thiên vương địa hổ, chủ quán kia nếu có cây giống trong tay thì sẽ bán căn bản không cần vận dụng gian tế linh tinh gì đó. Gian tế là một tồn tại khá trân quý ở Bách Hoa Thành bởi vì muốn đem một người ở Bách Hoa Thành bồi dưỡng thành gian tế quả thực rất khó khăn, muốn dùng tinh hạch hoặc vật tư bình thường thu mua họ căn bản không dùng được. Cho nên một khi có được gian tế trong Bách Hoa Thành vẫn nên hào hào mà bảo hộ không thể dễ dàng bại lộ chuyện dùng tinh hạch hay vật tư có thể hoàn thành này thì nên dùng vật ngoài thân đi mà mọi người lại tổng kết ra một tin tức nữa cây giống khi mua về căn cứ phải dùng máu người để nuôi trồng, dùng nước dùng đất bình thường căn bản không nuôi trồng được. Nếu đã như vậy, tốt rồi, việc cây giống đã không thành vấn đề, từng căn cứ các ngươi tạo ra một đội thí nghiệm chuyên môn nuôi trồng phấn hoa đi. Võ Ký quyết định dứt khoát quang mang tính kế lóe lên trong mắt không chỉ hắn mà trong mắt những người khác đều có quang mang tính kế. Nói trắng ra là hiện tại võ ký chỉ duy trì quan hệ hòa hảo ở mặt ngoài tình huống bách hoa thành như thế nào, hắn có một ít phương pháp riêng của mình để hỏi thăm chuyện an nhiên dùng thi thể của tang thi hệ thổ nuôi trồng phấn hoa, võ ký hắn đã thông qua một ít thủ đoạn để có được thông tin này. Nhưng người có phương pháp để tìm hiểu được thông tin kia ai lại đem tin tức này nói ra đâu. Có ngu đâu, đây là một xã hội tràn ngập cạnh tranh, ai có thể nuôi trồng ra phấn hoa đầu tiên người đó là người thứ nhất thoát ly khỏi sự khống chế của bách hoa thành, ai cũng muốn nắm lấy cái đầu tiên này. Chính xác như lời an nhiên nói, tác dụng của tang thi hệ thổ sớm hay muộn gì mọi người đều sẽ biết hiện tại mỗi căn cứ đều đang hướng về căn cứ hoa hải để tiêu diệt tang thi cũng chính là đi tìm thi thể của tang thi hệ thổ. Ở mặt ngoài bọn họ có thể ngụy trang nói rằng bách hoa thành làm gì thì bọn họ làm đó, nhưng trên thực tế mỗi căn cứ đều không nói rõ mục đích chân thực của mình là gì. chương 953, người nhiều lực lượng lớn, nhưng lời đồn hại chết người thật sự có căn cứ tin vào điều đó. Họ kéo một số người còn sống ra vùi cây giống phấn hoa vào mạch máu của họ, rồi quan sát phản ứng của phấn hoa sau khi hút máu người. Mà các căn cứ còn lại nắm được thông tin thì đang cạnh tranh kịch liệt với Bách Hoa Thành về việc tiêu diệt tang thi ở căn cứ Hoa Hải tuy rằng không tốt, nhưng cũng là nơi để thu hoạch tang thi hệ thổ cho mọi người, vì thế căn cứ Võ Xuyên liên hợp với vài căn cứ lớn, phái người tới căn cứ Hoa Hải, làm kinh động tới một ít căn cứ nhỏ và những đoàn đội nhỏ khác gần đó. Có những người không rõ nội tình, chỉ nghe loáng thoáng rồi góp gió thành bão, dù sao mọi người đều đang đi đoạt thi thể của tang thi hệ thổ tuy bọn họ không hiểu nhưng vẫn vén tay áo đi cướp đoạt. Càng hơn nữa, một vài dị năng giả có năng lực cao cấp biết những căn cứ kia đang tranh cướp thi thể của tang thi hệ thổ, họ bắt đầu làm buôn bán ánh mắt họ không chỉ nhìn vào căn cứ hoa hải mà họ phóng mắt nhìn một số thành phố ở phía Nam không còn nhân loại. Nơi đó có lượng tang thi khổng lồ, bọn chút đều đã tiến hóa bởi vì ở đó số lượng động vật biến dị rất nhiều, đồ ăn phi thường sung túc cho nên đám tang thi này vẫn không đi về phía Bắc. Vì thế giá của thi thể tang thi hệ thổ bị đẩy lên, một con 1.000 vạn tinh hạch tuy giá cao như vậy nhưng vẫn có căn cứ thu mua thị trường cung không đủ cầu. Lúc này, Bách Hoa Thành không tìm được một con tang thi hệ thổ nào ở căn cứ Hoa Hải, nơi này giờ đã bị những căn cứ lớn nhỏ chen chúc nhau chiếm lĩnh, ở nơi này, có thể chứng minh cho câu nói người nhiều lực lượng lớn, có thể nghĩ một tòa thành đều là tang thi không tới vài ngày tất cả đều đã bị tiêu diệt, không phải người nhiều lực lượng lớn hay sao? Mà khi toàn bộ các căn cứ ở phương Bắc đang vì tang thi hệ thổ muốn sống muốn chết, thì lãnh đạo Tiểu Chu Thành tới báo Trần Chiều Cung đã bị đưa về. Tin tức này làm người của Bách Hoa Thành cảm thấy đặc biệt kinh ngạc Trần Chiều Cung bị đưa về. Hiện tại liên minh các căn cứ đã bị giải thể, hắn trở về như thế nào? Xuất phát từ tò mò cũng xuất phát từ cẩn thận an nhiên mang theo bàn tử Hoa Hoa còn có tiểu Bạc Hà cùng với hai gã bảo tiêu có thân thù mạnh mẽ đi ra Bách Hoa Thành, lặng lẽ tới tiểu Chu Thành dưới sự quản lý của căn cứ thời đại tới bệnh viện mà Trần Chiều Cung đang được dàn xếp. Tình huống của hắn không tốt lắm, đối phương đã tới trình độ vạn bất đắc dĩ mới đem hắn đưa về. Người quản lý biết thân phận của Trần Chiều Cung, hắn là tác động để gìn giữ mối quan hệ hòa bình giữa căn cứ Kim Môn và Bách Hoa Thành cho nên họ phát hiện khi hắn chỉ còn thoi thóp thở cơ thể đã tiến vào trạng thái nửa thi hóa, liền lập tức đem hắn đưa vào phòng bệnh đặc biệt trong bệnh viện. Những người muốn biến thành tang thi kỳ thật cũng không cần đặc biệt trị liệu chỉ đưa vào phòng bệnh trói vào làm cho bọn họ người mùi hoa, virus tận thế trong cơ thể chậm rãi sẽ bị áp chế xuống. Mà Trần Triều đã ở trạng thái nửa thi hóa, virus tận thế có thể chậm dãi thoái hóa, có khả năng cứ để vậy một hai ngày, cũng sẽ không biến đổi thành tang thi nhưng thân thể sẽ giống như bị đào rỗng, dần dần hấp hối sau đó cứ như vậy đột nhiên tắt thở. An nhiên nhíu mày, mang theo đoàn người đi đến ngoài cửa phòng bệnh của Trần Triều Cung, cửa phòng bệnh của bệnh viện này được ra cố qua trên cửa có gắn một ô cửa kính trong suốt, có thể nhìn tình huống bên trong phòng bệnh. chương 954 Trên hành lang, chỉ có vài người đi lại, toàn bộ bọn họ đều mặc đồ bệnh nhân, mà bên trong bệnh viện này, đại đa số người bệnh đều là những người chạy nạn tới tiểu chu thành, khi chạy tới tiểu chu thành họ đã sắp bị biến thành tang thi. Cho nên thân thể họ đều rất suy yếu, người có thể đi lại trên hành lang, họ đều đã khôi phục không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất viện. Căn cứ thời đại sẽ ưu tiên từ những người này, chọn lựa người có dị năng đặc thù để chiến đấu đưa họ tới căn cứ thời đại. Người quản lý của căn cứ thời đại thấy An Nhiên vẫn luôn nhìn những bệnh nhân đi lại trên hành lang vì thế hắn tiến lên giải thích với nàng. Khi An Nhiên quyết định để căn cứ thời đại quản lý tiểu chu thành, vô hình trung tiểu chu thành đã trở thành thành thị phụ thuộc vào căn cứ thời đại, tất cả tài nguyên đều phải ưu tiên phục vụ cho căn cứ thời đại. An Nhiên gật gật đầu không nói gì thêm, nàng quay đầu nhìn Trần Chiều Cung ở bên trong phòng bệnh xuyên qua ô cửa trong suốt nàng nhìn Trần Chiều Cung trên giường bệnh bị trói bằng dây ra từ cổ xuống mắt cá chân. Lúc phát hiện ra Trần Triều Cung tiên sinh thì hắn đã có dấu hiệu công kích người khác, vì sợ hắn công kích mọi người cho nên chúng ta chói hắn lại, đại khái qua vài ngày xác định hắn không công kích người khác nữa chúng ta sẽ cởi trói cho hắn. Âm thanh giải thích của quản lý truyền vào tai an nhiên, nàng nhìn Trần Chiều Cung bên trong phòng bệnh cánh tay lộ ra ngoài đều là những lỗ kim đâm xuyên ra thịt so với lúc trước khi rời bách hoa thành hắn gầy đi rất nhiều, hiện tại cảm giác như còn da bọc xương. Ai đưa hắn tới tiểu chu thành? Bàn từ ở sau lưng thấp giọng dò hỏi người quản lý, vị quản lý kia lắc đầu thấp giọng trả lời. Nghe người chứng kiến nói, đối phương trang bị rất hoàn mỹ, sau khi ném hắn ở tiểu chu thành cũng không rời đi, mà ẩn vào bên trong thành không biết đã ra khỏi thành hay chưa nữa. Mà khi người quản lý và bàn tử đang thấp giọng nói chuyện với nhau Trần Triều Cung ở trong phòng bệnh phản phất biết có người ở ngoài cửa nhìn hắn, hắn bị trói trên giường, gian nan quay đầu lại, khóe miệng không khống chế được mà trải ra một chuỗi dịch nhầy màu vàng nhưng cũng có chút trong trèo. Hắn khá cố sức để nhìn người đứng bên ngoài cửa thấy là an nhiên, hắn hơi há mồm trong miệng phát ta một cỗ thanh âm khó để phân biệt. Hắn muốn biểu đạt cái gì? An Nhiên ở ngoài cửa co mày, rũi tay muốn vặn tay nắm cửa đi vào nghe Trần Chiều Cung nói nhưng người quản lý kia ngăn động tác của An Nhiên lại. Đừng An Nhiên, cái phòng này là phòng chăm sóc đặc biệt cần phải quan sát chặt chẽ vì bảo đảm an toàn ngài đừng đi vào. Nhưng hắn muốn nói gì đó. Dùng cái này, dùng cái này. Nói xong, người quản lý kia rũi tay ấn vào một cái bộ đàm ở cạnh cửa để sát miệng vào bộ đàm hỏi. Trần Tiên Sinh, ngài muốn nói cái gì? An nhiên tới thăm ngài, người muốn nói gì với nàng. Trong bộ đàm phát ra một tiếng thở dốc thô nặng, nghe giống như người bên trong phát ra những tiếng giống gào của giả thu thanh âm bên trong bọc mấy chữ, làm an nhiên nghe không rõ ràng. Nàng không khỏi đến gần một chút cẩn thận nghe, nghe nửa ngày chỉ mơ hồ hiểu được mấy chữ. chương 955, vị quản lý và bàn tử đứng một bên cũng lắng tai nghe, rồi lặp lại từng từ họ nghe được người quản lý của căn cứ thời đại còn không rõ nội tình bên trong chỉ hỏi. Hồng nhạt màu đen có độc, có ý gì, ý của hắn là hoa màu đen có độc, an nhiên đứng thẳng người dậy, nhíu nhẹ đỉnh mày lại, dặn dò người quản lý kia. Nhìn bộ dạng này, Trần Chiều cung biết không ít người phái thêm vài người chú ý chiếu cố hắn thêm một chút, để Chiều như cho hắn ăn chút tinh hoa phấn hoa tận lực để hắn tốt lên, ta còn có việc muốn hỏi hắn. Sau đó an nhiên bế hoa hoa lên chuẩn bị về bách hoa thành, nàng đi trước bàn tử ở phía sau đuổi theo kỳ quái hỏi. An Nhiên, An Nhiên, hoa màu đen ở đâu ra? An Nhiên vội vàng đi nhanh về phía trước, chờ đến khi tới chiếc xe mà mọi người lái tới đây, nàng thấy người quản lý kia không theo kịp mới nói với bản tử vừa ngồi vào ghế phụ. Lúc trước khi đi tìm phấn hoa, ta còn phát hiện một loại hoa màu đen, sau đó giao cho Triệu như nghiên cứu, chưa có kết quả nghiên cứu, nhưng có thể khẳng định loại hoa màu đen này có độc. a có chuyện như vậy sao? Ta cũng không biết. Nghe vậy, bàn tử rất kinh ngạc toàn bộ sự tình lớn nhỏ gì phát sinh trong bách hoa thành cái nào hắn không biết a Hiện tại, bách hoa thành xuất hiện một loại hoa màu đen có độc hoa màu này hắn chưa từng thấy qua a Loại hoa này không có ở bách hoa thành, hoặc là có nhưng chưa kịp nở đã héo tàn. An Nhiên vừa lái xe đi vào khu rừng biến dị, vừa giải thích với bàn tử. Nhìn dáng vẻ kia trong khoảng thời gian này, trần chiều cung hắn là bị đưa đến một nơi khó lường, ngươi nhìn những lỗ kim trên cánh tay hắn không? Hắn còn gầy như vậy, chắc hẳn đã trải qua một đoạn thời gian bị người tra tấn, có khả năng hắn biết chút gì đó, vì vậy đừng để hắn chết. mama ma, ra ra nổ bỏng ngô sắp chết hay sao? Ghế sau, hoa hoa ngồi trong nơi an toàn, đá đá chân nhỏ, trên mặt đều là lo lắng hỏi. Không còn ạ, nhưng tình huống không tốt lắm, đừng lo lắng. An nhiên lái xe, lướt nhìn hoa hoa qua kính chiếu hậu một cái tiểu bạc hà ngồi cạnh hoa hoa. Mà hai gã bảo tiêu nàng đi theo nàng từ Bách Hoa Thành thì bị lưu lại ở bệnh viện phụ trách việc bảo hộ Trần Chiều Cung cùng với tùy thời tùy lúc thông báo tình huống của hắn cho An Nhiên. Người ở Bách Hoa Thành đều biết phân lượng của Trần Chiều Cung trong cảm nhận của bọn nhỏ kỳ thật lúc An Nhiên đặt điều kiện cho liên minh các căn cứ là tìm Trần Chiều Cung trở về căn bản không phải muốn hắn tiếp tục làm con tin để hòa hoãn quan hệ với căn cứ Kim Môn mà chỉ muốn tìm ra ra nổ bỏng mang về cho bọn nhỏ mà thôi. Dụng ý của nàng chỉ đơn giản như vậy. Nhưng lại bị thế nhân hiểu lầm thành phi thường phức tạp Phanh một tiếng có thứ gì đó như rơi xuống nện trực tiếp lên mũi xe nàng Nàng đang trấn an oa oa cho nên không chú ý nhiều chỉ mơ hồ nhìn thấy như là một người Lăn từ mũi xe xuống sau đó an nhiên dẫm mạnh chân phanh Bàn tử ngồi ghế phụ không đeo dây an toàn Theo quán tính người nhau lên phía trước đầu va vào kính chắn gió Còn may bụng hắn nhiều thịt chắn cho hắn nếu không cả người có thể bay thẳng ra ngoài rồi Đợi đến khi hắn kéo khuôn mặt bị ép sát từ kính chắn gió xuống thì hùng hùng hổ hổ cả giận mở cửa xe đi ra ngoài xem tình huống. Làm gì a đi đường không có mắt à, muốn chết thì nói một câu a chương 956, người lăn xuống mũi xe phía trước kia đột nhiên nhảy lên, nổ một phát súng về phía bàn tử. Phanh tiếng súng vang lên làm cho lớp băng trên đỉnh đầu rơi xuống một ít. Nguyên bản An Nhiên cũng tính toán xuống xe, nhìn thấy đối phương cầm súng bắn bàn tử một phát rồi hắn chỉa súng nhằm ngay An Nhiên thì nàng cả kinh hô lên. Nằm sấp xuống, nàng gặp nửa người trên xuống mặt ghế, khi viên đạn của đối phương bay tới, nó va chạm với cửa sổ xe rồi bị nảy ra. Chiếc xe này là chiếc xe chống đạn mà chiến luyện đã tân trang, chuyên dùng cho An Nhiên thay cho đi bộ, lần này nàng tới Tiểu Chu Thành đã lái chiếc xe này đi ra. Cũng may là nàng lái chiếc xe này, vài giây sau người đàn ông kia thấy viên đạn bị nảy ra lại bắn vài phát súng về phía An Nhiên, nhìn dáng vẻ này, đây là muốn giết nàng. An Nhiên ngồi trong xe thân xe đã bỏ đầy thực vật, nàng lặng lặng nhìn người đàn ông đang bắn súng về phía nàng, người này không có viện quân, dường như chỉ có một mình chiến đấu hăng hái, nếu có viện quân thì lúc này cũng nên đi ra rồi. Bàn tử bị bắn một phát đang che lại chỗ vai đổ máu, hắn bỏ dậy, dùng thân mình nhào về phía người kia, người đàn ông bị đẩy ngã trên mặt đất, hắn xoay người lại, dơ lên khẩu súng trong tay muốn giải quyết bàn tử sạch sẽ. Vào đúng lúc này, thủ vệ của tiểu chu thành tới, súng trong tay người kia bị dị năng giả hệ kim của tiểu chu thành bè cong nòng súng, một đám người vọt tới, có người vung khẩu súng trường trong tay lên cho người kia một cái báng súng vào đầu. Người đàn ông kia bị đánh choáng váng, hắn ném khẩu súng cong nòng trong tay đi, mang theo cái đầu bắt đầu chảy máu chửi ẩm lên. An nhiên, người chết không được tử tế, người chết không được tử tế. Bên cạnh xe an nhiên, một nhóm thủ vệ vây quanh cây mây trên thân xe dưới sự sai xử của an nhiên cũng đã dừng sinh trưởng nàng ngồi trong xe nghe những lời của người đàn ông kia trên mặt nổi lên một mặt cười lạnh, nàng mở cửa xe ra nói với những thủ vệ của tiểu chu thành đứng bên ngoài. Đừng giết người này, ta muốn đích thân hỏi hắn, đến tột cùng hắn có thù oán gì với ta. Vâng, thủ vệ gật đầu cúi chào với An Nhiên, sau đó đỡ bàn tử bị trúng đạn lên xe, rồi nhìn theo xe An Nhiên vọt vào rừng rậm biến dị. Xe lao nhanh về phía trước, khuôn mặt bàn tử tái nhợt hắn che lại bả vai bị trúng đạn, nói với An Nhiên. Nhìn dáng vẻ này, đối phương chỉ là một dị năng giả lực lượng bình thường, không có đồng lóa. Vâng, An Nhiên lên tiếng, chân ga không thả lỏng mà càng dẫm mạnh. Đương nhiên nàng biết đối phương không có đồng lõa, nhưng hành vi của đối phương lại bất đồng với nhóm lưu manh du côn lúc trước nàng gặp được ở tiểu chu thành, lần này đối phương nhằm thẳng vào nàng, nói cách khác, hôm nay nàng gặp phải một hồi ám sát không quá thuần thục. An nhiên, ngươi. Bàn tử hắn thật là mệnh khổ A vai bị trúng đạn đau muốn chết lại còn phải chú ý đến cảm xúc của An Nhiên, chuyện này thật khó mà nói, đối phương không có đồng lõa, thủ đoạn ám sát cũng không quá thành thục, cũng không giống như người được mấy căn cứ phái tới đây, hắn có thù oán gì với An Nhiên chứ? Rất nhanh bọn An Nhiên đã về tới Bách Hoa Thành liêu toa toa bị triệu hoán tới nhà An Nhiên trị liệu cho bàn tử, người ám sát An Nhiên cũng bị áp giải vào Bách Hoa Thành, tay hắn bị dây thường trói ra sau lưng quỳ gối trong sân nhà An Nhiên. Trường 957. Lúc này chiến luyện còn chưa trở về cũng chưa thu được tin tức. Phòng trường khi hắn thu được tin tức thì người đang quỳ ở nơi này đã không sống cho nên an nhiên tính tốc chiến tốc thắng ngồi dưới mái hiên nhà mình hỏi. Nói đi chúng ta có thù oán gì mà ngươi muốn ám sát ta? Yêu nữ, tiện nhân, ngươi hại mọi người trong thiên hạ không giết ngươi không thể giải mối hận trong lòng ta. Hôm nay ta thất bại ta không có lời nào để nói nhưng ngươi chờ đó. Mạng của người cũng không thể lúc nào cũng tốt như vậy, sau ta sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người xếp hàng muốn mạng của người đó. Người kia nói một đống từng từ từng từ lại chói ta, làm an nhiên không nhịn được nhíu mày cầm cái ly trong tay trực tiếp ném vào người người đàn ông kia cả giận nói. Đến a các người tới giết ta a để ta xem các người tới bao nhiêu người. Tức chết nàng, cái gì mà mọi người trong thiên hạ này. Đơn giản chỉ là hiện tại lời đồn đại tàn ra, nói phấn hoa hủy kháng thể của con người gì gì đó. Người đàn ông bị ném cái ly kia ngẩng đầu với bộ dạng hào hùng vạn trưởng cười ha ha, phảng phất như có thể làm an nhiên tức giận là hắn cảm thấy có thành tựu, thái độ không muốn sống này của hắn làm An Nhiên cười lạnh. Được a ta hại mọi người trong thiên hạ đúng không, vậy thì đừng tới cầu phấn hoa a, cũng đừng nuôi trồng lai tạo nó a, người trong thiên hạ xem ta là yêu nghiệt ta cũng thấy họ cũng hả tiệt đi, phí nhiều tinh hạch tới mua cây giống của phấn hoa làm cái gì a? Không phải chúng ta muốn mua. Vị thích khách kia quỳ trên mặt đất kêu lớn. Trong dòng trải tiến hóa của sinh mệnh đều cần sự sàng lọc khôn thì sống mông muội thì chết an nhiên, ngươi tạo ra loại phấn hoa này ra ngươi chính là tội nhân của toàn bộ nhân loại, đáng tiếc chính là thủ lĩnh của chúng ta bị ngươi mê hoặc không hay biết gì, còn lãng phí biết bao nhiêu tinh hạch cho ngươi, ngươi có thể che mắt thủ lĩnh của chúng ta nhưng chúng ta sẽ không để ngươi dễ dàng thực hiện như vậy. Ngươi tới từ căn cứ nào, an nhiên đứng dậy cúi đầu nhìn người này. Khuôn mặt đầy sự tò mò, nàng thật sự muốn biết căn cứ nào dưỡng ra một nhân vật não tàn như vậy, trong đầu não tàn này, chỉ sợ trong thiên hạ này chỉ có mình hắn là người minh bạch thủ lĩnh căn cứ cũng không thể nhìn nhận minh bạch giống hắn. Thích khách mím môi không nói, hiển nhiên không muốn liên lụy căn cứ của mình. Vì thế an nhiên lại cười, đi vòng quanh người này một vòng, những phẫn nộ cùng ủy khuất thoáng được bình ổn, nàng nói. Ta thấy kỳ quái, ngươi muốn giết ta, ngươi nói ta ngăn chờ bước chân của nhân loại, nhưng lại không chịu nói ra mình là người của căn cứ nào, ngươi nói đi, sau này ta không bán phấn hoa cho căn cứ các ngươi nữa ta cũng không giết ngươi, ngược lại ta còn thả ngươi trở về, để ngươi tận mắt nhìn thấy căn cứ của ngươi làm thế nào trở thành địa ngục trần gian, ngươi nói đi, giao dịch này có lời hay không? Ngươi ngươi tiện nhân. Rốt cuộc người kia cũng rỡ xuống bộ dạng dương dương tự đắc trên mặt, hắn giống giận với an nhiên, muốn đứng dậy công kích nàng, bỗng nhiên hai viên đá nhỏ bay tới nện vào hai đầu gối của thích khách làm hắn quỳ mọp xuống. Là bàn tử đang trị liệu ở bên cạnh, trên tay hắn còn mấy hòn đá nhỏ. Thân mình người kia phủ phục trên mặt đất, hắn nghe được tiếng an nhiên lạnh giọng phân phó. Dẫn hắn đi, cậy miệng hắn hỏi hắn rốt cuộc hắn tới từ đâu, mà hận ta tới tận xương như thế, vậy từ nay về sau đừng tới mua phấn hoa nữa, đi hưởng thụ con đường khôn thì sống mong muội thì chết của bọn họ đi. chương 958, thanh âm của nàng vừa hạ xuống, thích khách đã bị người kéo xuống, hắn la to tự hồ không ý thức được việc làm lúc mình xúc động sẽ gây hậu quả như thế này, thiên hạ này, đều là hết rằng an nhiên đáng chết, đáng chết, an nhiên hại ngươi nhiều vô số kể. Chẳng qua việc hắn làm là điều người khác không dám làm mà thôi, làm sao có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, căn cứ hắn sẽ bị đình trì cung ứng phấn hoa sao? Cho nên có thể nói an nhiên nguy hiểm ở chỗ này, ngay từ đầu mọi người đều hưởng thụ phép tắc của tự nhiên khôn thì sống mông mụi thì chết vạch xuất phát của mọi người đều như nhau là do nàng tạo ra một bông phấn hoa đều chia cho bọn họ cho nên cũng không đến mức để các căn cứ khác sống tốt mà căn cứ mình rơi vào trạng thái khôn thì sống yếu đuối thì chết đi. Những vị thủ lĩnh kia ai có thể đảm bảo được căn cứ của mình có thể đánh bại được virus tận thế tụ tập nâng lên chân thối của an nhiên, nào có thể nói không cho phấn hoa thì không cho đâu. Có lẽ tính tình an nhiên quá lớn, lời nói ra lại quá tàn nhẫn, không chờ tối đã có một đám thủ lĩnh căn cứ kết đội cho thấy thái độ của mình, rất nhiều căn cứ tỏ rõ thái độ cùng lập trường của mình, họ tuyệt đối tín nhiệm cùng tôn kính an nhiên. Tín nhiệm cái lông, tôn kính cái lông gì? Một đám người nội tâm không thuần khiết mặt ngoài thì giả dối làm an nhiên thấy diễn xuất này của họ thì mất đi hoàn toàn tâm tư đi câu thông, nàng không có tâm nguy hại thế nhân, nhưng thế nhân luôn trong tối ngoài sáng mắng nhức nàng, ai có thể không cảm thấy hủy khuất a Thoáng chốc sau, vân đào thẩm vấn xong thích khách tới từ trong miệng thích khách hắn cậy ra được tên một đoàn đội rất nhỏ rất nhỏ gọi là thiên đoàn ác quỷ. Trụ sở ở cạnh căn cư Võ Xuyên, nghe tên này thật sự là... An nhiên hừ một cái, nàng mở nắp của nổi hơi phát điện, nhét thêm vài cây củi vào, sau đó thấy chiến luyện đứng dậy đi ra bên ngoài, nàng hô lên. Người đi đâu? Đi diệt cái thiên đoàn ác quỷ kia. Chiến luyện là người thuộc phái hành động, hắn chưa bao giờ nghe qua tên của thiên đoàn gì gì đó, bất quá thích khách kia căm phận an nhiên như vậy, cũng có thể nghĩ được rằng cả cái đoàn đội kia sẽ oán hận an nhiên thế nào, mà càng sâu thêm, sau lưng cái thiên đoàn này dựa hơi vào thế lực lớn nào trong lòng họ còn mang bao nhiêu ý xấu gì với an nhiên nữa. Còn cần ngươi tự đi hay sao? An nhiên, bàng một tiếng, đóng nổi hơi lại, nhìn người trong phòng, có vân đào, có bàn tử còn có liêu toa toa vẫn ở chưa rời đi, nàng nói với chiến luyện. Loại người mang ác niệm như vậy, người dọn cũng không thể sạch được nếu họ đã dùng loại ác ý như vậy phòng đoán ta ta sao lại không tàn nhẫn độc ác một chút đây, hôm nay ta thiện lương như vậy có phải sẽ làm thất vọng thế nhân đánh giá ta hay sao? An nhiên ngươi không phải thật sự muốn đình chỉ cung ứng phấn hoa ra bên ngoài đó chứ? Liêu Toa Toa lo lắng dò hỏi, nàng vẫn luôn ở chỗ An Nhiên không đi chính là muốn biết thái độ của An Nhiên đối với việc này cùng với quyết định cuối cùng của An Nhiên. Đột nhiên An Nhiên tươi cười đầy mặt, không thế nhân qua dối trá ta cần phải bảo trì sự thiện lương của ta thủ đoạn phải càng tàn nhẫn độc ác một chút không phải giá bán phấn hoa là 100 vạn tinh hạch một đóa hay sao. Cái giá này phải thay đổi một chút ngày mai tăng lên 200 vạn một đoá ta muốn bán cây giống với giá càng cao hơn. Số cây giống của những vị chủ quán mở sạp ngoài cửa Bắc Bách Hoa Thành đều là do an nhiên phân phó bọn họ lén lút bán, thế nhân đã đối xử với nàng không tốt, nàng liền kiếm tinh hạch của bọn họ kiếm hết tinh hạch bọn họ A. chương 959 Có quyết định như vậy, giá cả của phấn hoa tăng gấp đôi so với trước dư luận ổ lên, 100 vạn một đóa hoa, giá cả có chút cao nhưng những căn cứ ở bên ngoài có thể suy xét một đóa phấn hoa có thể bảo đảm an toàn cho mấy chục vạn mạng người trong một tháng, đây là có lời A. 200 vạn một đoá các lão đại của căn cư cũng có thể tiếp nhận được. Kết quả mới qua 2 ngày, giá cả lại tăng lên gấp đôi, những căn cứ kia có mua hay không? Tất nhiên là vẫn mua A. 400 vạn tinh hạch bình thường đối với một căn cứ kỳ thật không phải nan đề gì, động vật biến dị tới vài lần, chiến đấu vài trận là có thể thu thập ra được số tinh hạch đó. Nhưng làm cho bọn họ phải ồ lên là tốc độ tăng giá của phấn hoa là quá nhanh, mới 2-3 ngày đã tăng lên gấp đôi, đây là bức bọn họ từ bây giờ làm công cho an nhiên hay sao? Có vài căn cứ đã oán than dậy đất có căn cứ lại đột nhiên chầm xuống yên lặng tiếp thu làn sóng tức giận này của an nhiên, chỉ buồn bực đào tạo cây giống của phấn hoa. Mà trong bối cảnh xã hội càng ngày càng đấu tranh mãnh liệt đầu xuân đã tới, đại địa bắt đầu ấm lại, băng tuyết bắt đầu hòa tan, một số sinh vật kỳ quái bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Lúc đầu người trong bách hoa thành chỉ nghe nói, đầu xuân những căn cứ khác có lai like khách từ không trung tới chính là đám chim biến dị tập kích căn cứ, nhưng bọn họ còn chưa từng gặp qua, mọi người cũng không cảm thấy đây là chuyện trọng yếu gì, chỉ là chim biến dị mà thôi, mà thế mà động vật biến dị nào chưa gặp qua a Nhưng đột nhiên có một ngày, người sống sót bị thả ngoài chiến trường cửa nam tụ tập ở cửa thành, bọn họ bị động vật biến dị ở phía nam bước tới đây. Lúc chiến luyện từ cửa bác chạy tới cửa nam, vấn đề đã tương đối nghiêm trọng rồi. Không ít những cơ quan ở phía Nam đã bị phá hỏng bởi một loại chim biến dị giống như bồ nông, chúng mở rộng cánh kêu quang quắc bay qua cửa Nam tiến vào bách hoa thành. Trong thời gian ngắn, oanh động toàn thành còn may người ở cửa Nam phản ứng nhanh, sau khi người đầu tiên bị con bồ nông biến dị vổ lấy mọi người đã bắt đầu chạy lại tiến lên công kích giải cứu người bị con bồ nông kia quắc lấy. Chịu như phụ trách khí tế cùng hậu cần nhào lên, rót một lọ tinh hoa phấn hoa cho người bị bồ nông biến dị gây ra thương tích. Ngay từ đầu người kia không nhìn thấy rõ là gì, sau khi thấy rõ triệu như đã rót cho hắn tinh hoa của phấn hoa thì lấy tay đẩy ra, vội vàng chống đẩy. Ta đã nói nó không có độc, lập tức triệu như trầm mặt xuống, ngoại giới đồn thổi tinh hoa phấn hoa nàng tinh luyện ra có độc uống vào lập tức sẽ mất mạng, kết quả làm cho số lượng tinh hoa của phấn hoa tao ngộ doanh số thảm thiết tất cả tồn kho ở xưởng rực giờ ngay cả người một nhà ở Bách Hoa Thành đều không muốn uống, nhiều tinh hoa phấn hoa như vậy thật lãng phí. Không không, Triệu Như, ngài đừng hiểu lầm ta cảm thấy ta uống quá lãng phí. Người bị thương thấy sắc mặt của Triệu Như khó coi thì vội vàng lắc đầu xua tay giải thích. Đương nhiên ta biết không có độc người bách hoa thành chúng ta đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ngài, nhưng mà, nhưng mà quá quý quá quý đi ta không uống nổi. Hiện giờ một đóa phấn hoa bán với giá trên trời, 700 vạn tinh hạch a, An Nhiên còn không định dừng việc tăng giá lại cho nên muốn tinh luyện một bình tinh hoa phấn hoa này cần bao nhiêu đóa phấn hoa, cần bao nhiêu tinh hạch a. Chương 960. Người đàn ông kia cảm thấy, có mồ thịt hắn cân đi bán cũng không thể mua một giọt tinh hoa phấn hoa trong cái chai kia. Chịu Như nhìn người này một cái, rốt cuộc cảm thấy hắn không phải ám chỉ tinh hoa nàng tinh luyện ra có thể hại chết người. Vì thế biểu tình trên mặt đẹp một chút giải thích nói Hiện tại móng vuốt cùng thân thể của động vật biến dị không chừng đều mang virus tận thế đó Người bách hoa thành chúng ta lại không ăn thịt biến dị Thân thể gầy yếu hơn không biết bao nhiêu lần so với những người bên ngoài Cho nên sau khi thụ thương uống một giọt tinh hoa phấn hoa có thể tránh cho miệng vết thương cảm nhiễm virus tận thế Ta sẽ nói với an nhiên trang bị cho mỗi chiến sĩ chiến đấu một lọ tinh hoa tùy thân mang theo Cái này có thể a Cách rất xa chiến luyện kêu lên, bắt đầu ngưng tụ một tấm lưới bằng kim loại rất lớn che khốt một mảng không chung ở phía nam khi đám bồ nông biến dị lao vào cửa nam chúng sẽ bị tấm lưới kim loại này cắt thành từng khối rơi vào bên trong thành. An Nhiên cũng mang theo A-A và Tiểu Bạc Hà chạy tới đây, nhưng còn chưa tới cửa nam trên không trung mặt bắc lại có một đám chim biến dị bay qua, bay thẳng tới Tiểu Chu Thành. Không bao lâu, phía tiểu chu thành vang lên những âm thanh của dị năng cùng súng đạn an nhiên dừng chân lại nhìn về phía tiểu chu thành thở vào tuy rằng ở đó không thể lông tóc vô thương nhưng chỉ là một vài con chim biến dị đối với tiểu chu thành hẳn là không có vấn đề gì. Phía cửa nam, vẫn rất náo nhiệt, bồ nông biến dị không ngừng bay vào cửa nam, phẳng phất như không biết sợ, liều mạng đâm vào tấm lưới kim loại trên không trung của chiến luyện, phía nam của Bách Hoa thành bây giờ chất đầy những khối thịt từng khối từng khối bị cắt gọn gàng, nhìn qua cũng thấy tấm lưới của chiến luyện cực kỳ sắc bén, tiêu diệt bồ nông biến dị cũng khá nhanh chóng. Một lát sau, Trương Bác Huân tới tiếp ứng cho chiến luyện, hai người lại mang theo không ít dị năng giả hệ kim bắt đầu tạo một tấm lưới trên không trung bao phủ lấy bách hoa thành, dựa theo ý của chiến luyện, cây cối biến dị sẽ làm đông ấm hạ mát an nhiên sẽ làm cho những nhánh cây của thực vật tản ra trên không trung, hắn liên hợp với nhóm dị năng giả hệ kim đan một tấm lưới kim loại bao phủ toàn thành. Một biện pháp nhất lao vĩnh giật như vậy, diện tích của bách hoa thành nhỏ như này, hoàn toàn có thể dùng lưới chùm lên, mà căn cứ thời đại cùng tiểu chu thành cũng có thể dùng biện pháp này. Nhiều thịt khối như vậy một lát nữa sẽ làm bách hoa thành bị chôn mất bàn tử, người tổ chức vài người, dọn dẹp đám thịt kia đi. An nhiên đứng bên trong thành chỉ huy bàn tử ở bên người. Lời còn chưa nói xong, trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên, má ơi, một con chim thật lớn, sải cánh của nó rất lớn, nó bay vòng trên không chung của bách hoa thành rồi nện trực tiếp vào tấm lưới kia. Mọi người chỉ cảm thấy tấm lưới kim loại trên đầu vang lên một tiếng run dày nước vỡ, xôi nổi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện con chim kia dùng móng vuốt vĩ đại của nó móc lấy tấm lưới rồi lôi kéo tấm lưới lên trên không. Không tốt rồi, nó đang phá hỏng tấm lưới kim loại. Chiến luyện la lên, một lần nữa tu sửa lại tấm lưới, đồng thời, ném ra một dây xích bằng kim loại, chói chặt lấy một bên móng vuốt của con chim khổng lồ kia ý đồ ngăn cản nó móc lấy tấm lưới bay đi. Kết quả sức lực của con chim khổng lồ kia quá lớn, nó vẫy cánh một cái, mặt đất của bách hoa thành như bị một trận gió quát lên, tuy không làm nhà ở bị lật ngói ngã đổ nhưng mọi người đều cảm thấy được có một cỗ kình phong đập vào mặt, khiến mọi người không thể làm gì được. chương 961 Trên mặt đất chiến luyện dưới kình phong như vậy đột nhiên nhảy lên, hắn kêu lên một tiếng, ngẩn đầu thấy con chim khổng lồ kia dường như phát hiện móng vuốt của mình bị siềng xích chói chặt vì vậy nó mang theo người đang trói buộc nó bay lên chuẩn bị bay khỏi bách hoa thành. Ngăn nó lại, ngăn nó lại. Có người ở phía dưới kêu lên, lạc phi phàm nhảy lên ôm lấy hai chân chiến luyện nhưng vô dụng, lạc phi phàm cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất, vân đào lại ở dưới chân lạc phi phàm ôm lấy hắn kéo xuống nhưng ngay sau đó vân đào cũng bị nhấc lên. An nhiên nhìn vậy, nóng nảy, đây là quái vật gì? Hôm nay nhất định phải lưu nó lại bách hoa thành, nếu không để cho loại chim khổng lồ này sinh sôi nảy nở thì lực phá hoại khủng khiếp như thế nào? Vì thế nàng Giang tay ra, phân phó với người chung quanh. Nâng tinh hạch đến đây cho ta. Ngay sau đó có một dị năng giả lực lượng cất bước chạy tới kho hàng thoáng chốc sau đưa một thùng tinh hạch tới trước mặt an nhiên. An nhìn đã sớm thúc dục một nhánh cây đang gào thét sinh trường ở sát cạnh con chim khổng lồ kia, nhánh cây đang chuẩn bị bỏ lên thân thể con chim kia. Con chim này giống như điên rồi, vậy cánh quấy đạp bay lên bầu trời, nó mở to mỏ phát ra tiếng kêu sắc nhọn kéo hết đám người ở dưới chân nó bay lên không chung. Tình huống khá khẩn cấp đương nhiên chiến luyện hiện tại có thể buông tay ra để con chim khổng lồ này bay đi, nhưng sao hắn có thể nhận thua dễ dàng được, vì vậy cũng không chịu buông tay dễ dàng. Hắn vẫn luôn thử dùng những con dao nhỏ tạo thành một chuỗi bay chung quay, xuống tay đâm vào thân thể con chim khổng lồ nhằm tìm ra nơi yếu hại của nó. Nhưng bởi vì lông chim của nó rất dày không thể dễ dàng dùng vũ khí lạnh để gây thương tổn Ngay lúc chiến luyện đang điều khiển phi dao đâm vào người con chim khổng lồ kia thì đột nhiên truyền tới một tiếng giống to. Ta đến đây. Mọi người ở đây, người thì đánh chim, người thì dục sinh cây cối, người thì sửa chữa lại tấm lưới kim loại, đều nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy bàn tử vọt ra từ xó sỉnh nào đó, dùng thân thịt mỡ run dày trên người nhảy lên ôm lấy đùi vân đào. Wow, wow wow ở sau lưng an nhiên ngẩn đầu há to cái miệng nhỏ, phát ra một tiếng cảm thán khoa trương mọi người thấy vân đào, lạc phi phàm cùng chiến luyện đều bị bàn tử túng xuống dưới, con chim kia có vùng vậy cánh như thế nào cũng không bay lên được dù có bay cũng không thể bay cao. Bàn tử này, binh khí hình người quan trọng như này, rốt cuộc hắn nặng bao nhiêu a Mọi người đều kinh hãi trong lòng, ngày thường thật là coi thường bàn tử cũng may không có xảy ra tranh chấp gì với hắn, bằng không chỉ dựa vào thể trọng này có thể đè bẹp một mảnh người a Bàn tử kéo lại, chiến luyện đặt chân xuống đất hắn đem siềm xích trong tay ném cho bàn tử sau đó đứng dậy bắt đầu tấn công cả người hắn run lên, sau lưng hắn, vô số đao nhỏ bay ra ngoài nhằm thẳng vào bụng của con chim khổng lồ kia. Quả nhiên, đó là điểm yếu của con chim khổng lồ tuy rằng khá cứng rắn nhưng cũng thành công chặn lại nửa phần công kích của nó. Điều này làm cho chiến luyện thấy được hy vọng, lúc này, nhánh cây của An Nhiên cũng sinh trường đủ độ cao, móc lấy thân thể con chim khổng lồ kia nghiêm mật chói bụng nó, dây mây bắt đầu mọc tràn đến phần đầu của con chim tìm kiếm con đường chui vào bên trong thân thể nó. Tiểu bạc hà đứng ở sau lưng an nhiên, lúc này ngẩn đầu lên, hai tròng mắt lóe lên ánh sáng, đột nhiên con chim khổng lồ phát ra từng hồi tiếng kêu thê lương, tiếng kêu như sóng cuộn vang vọng khắp không trung truyền đi rất xa, sau đó một đống đồ vật màu đo đỏ rơi ra từ cái đầu khổng lồ của con chim kia. chương 962 Hai cánh của con chim khổng lồ kia thu lại thân thể khổng lồ của nó rơi thẳng xuống, nện xuống tấm lưới kim loại trên không trung, sau đó bị những nhánh cây ở phụ cận kéo vào rừng cây rậm rạp rốt cuộc không thấy bóng dáng. Mọi người vừa mới thở nhẹ một chút đột nhiên cảm thấy tình huống có gì đó không đúng, ở chân trời phía nam vang lên sét đánh, rồi tiếng sấm vang lên, gió to nổi lên trong không trung, trên vọng tháp phía nam vang lên tiếng còi báo độc, đây là tiếng còi cảnh báo vang lên không nhiều lắm từ khi thành lập bách hoa thành tới này. Người bên trong thành, bắt đầu nhanh chóng thu thập người thua quần áo người thu dọn hoa màu, người ôm trẻ nhỏ, xôi nổi trốn vào tầng hầm ngầm, không dám hoạt động trên mặt đất. Trước hết vọt vào trong tầm mắt mọi người là một con chim khổng lồ thể tích không kém so với con chim lúc trước có lẽ còn lớn hơn, lông chim tươi đẹp, trên đỉnh đầu còn có mấy cọng lông dựng thẳng lên như một cái vương miệt. Nó lao đến đây, phía sau còn kéo theo vài con chim khổng lồ thể tích mỗi con đều không nhỏ hơn con chim đầu tiên là bao nhiêu, sau vài con này là một đám chim bay đầy trời theo đội hình tam giác giống như một tấm màn sân khấu, bay từ chân trời phía nam tới đây che hết không chung xanh thẳng. Con chim đầu đàn lao từ không chung xuống, móng vuốt của nó móc lấy tấm lưới bằng kim loại trên bầu trời, bắt đầu xé nát. Đám bồ nông biến dị còn bay vòng vòng ở bên ngoài cửa nam. Bắt đầu chui vào bên trong Bách Hoa Thành, có con bị tấm lưới kim loại ngăn lại, bị cắt thành những khối thịt nhỏ, có con chui được vào khe hở của tấm lưới bị xé bay vào trong thành, vổ lấy người bên trong. Dị năng giả lực lượng của Bách Hoa Thành có hơn 1.000 người bắt đầu xông lên tấn công đám bổ nông biến dị kiệt trực tiếp đánh nát đầu của chúng. Những người còn ở lại trên mặt đất không tránh né ở dưới tầm hầm phần lớn đều là người đã từng tới chiến trường. Trải qua mấy lần sinh tử cho nên khi đối mặt với trường hợp này, có vẻ đặc biệt hung ác, bọn họ là chiến sĩ của Bách Hoa Thành, đi ra ngoài có thể giết người, về nhà có thể khiêng Quốc xuống đất làm ruộng. Dây leo trên mặt đất bắt đầu sinh trưởng ra những mầm xanh nho nhỏ thực vật ở Bách Hoa Thành, rất ít có thể ăn được máu tươi của sinh vật, bộ rễ của chúng có thể bắt được một chút động vật biến dị dưới nền đất như kiến hay run gì đó, nhưng đó là bộ rễ ăn, còn mầm xanh thì không a Cho nên sau khi đám chim biến dị bị giết căn bản mọi người không cần suy xét đến việc tiêu hủy thi thể tất cả đã có thực vật biến dị chúng ăn luôn máu thịt của đám chim kia thứ phải giải quyết duy nhất chính là lông của đám chim để lại cái đó mầm xanh không ăn a Các người tránh ra chút nào cho chúng nếm thử cái này. Chiến luyện hô to, hắn vọt ra từ kho vũ khí, dơ một cái pháo cối trong tay lên, bắn một phát vào con chim khổng lồ đang xe tấm lưới kim loại, đạn pháo nổ tung trên không an nhiên nhanh chóng xoay người lại ôm hoa hoa chạy về nhà. Nhanh lên, trốn vào. Mắt thấy đã có vài con chim khổng lồ vọt được vào bên trong thành. An nhiên nhét hoa hoa vào trong tầng hầm ngầm. Hoa hoa thì có đi vào nhưng khi mama nàng cùng tiểu bạc hà xoay người đi ra ngoài thì nhóc con này mở hé cánh cửa tầm hầm thả chiếc bóng của mình ra ngoài kẹt cửa. Bản thân nàng lại trốn trong cánh cửa tầng hầm trộm nhìn bên ngoài. chương 963 Chiếc bóng của Oa Oa phóng ra những phi dao về phía đám chim biến dị trên bầu trời, gia nhập khí thế chiến đấu hừng hực, Trương Bác Huân mang theo những dị năng giả hệ kim không ngừng sửa chữa thu bổ lại tấm lưới, sau khi chiến luyện phóng một quả đạn pháo ra, những phi dao nhỏ chung quanh thân hắn bắt đầu xông thẳng lên trời, ngưng tụ lại thành một tấm màn phóng thẳng vào những con chim khổng lồ đang bay lượn trên không. Lạc Phi Phạm mang theo nhóm dị năng giả hệ hòa giết đỏ cả mắt, họ phóng những hòa cầu lên không trung đụng vào đám chim biến dị liền nổ tung, sau đó thi thể chúng mang theo tàn lửa rơi xuống, rơi vào trong rừng rậm biến dị, rơi cả trên nóc nhà của Bách Hoa Thành, và rơi xuống cả đồng ruộng. Lạc Phi Phạm, người khống chế lửa một chút đi. Đừng làm hỏng Bách Hoa Thành. Thực vật của An Nhiên cũng bị liên lụy, nàng đứng trong sân nhà mình nhảy dựng lên giống to với Lạc Phi Phạm, nhưng Lạc Phi Phạm giết đỏ mắt rồi, nơi nào quản những thứ đó hắn lại tạo ra một hòa cầu phóng lên không chung giống pháo hoa a. Còn may chịu Như không trốn vào trong tầng hầm, nàng mang theo một tiểu đội dị năng giả hệ thủy cùng với đội bảo vệ dị năng giả lực lượng bắt đầu dập lửa khắp nơi, ngẫu nhiên có vứt ra một thủy cầu bao lấy đầu con chim khổng lồ cản bước nó. Nhưng bởi vì tình hình chiến đấu quá phức tạp, phòng ở trong bách Hoa thành không thể tránh khỏi việc bị phá hủy, bị đám chim biến dị phá hủy, bị dị năng lan đến tạo thành thương tổn, rất nhanh những phòng ở phía nam không sai biệt lắm đều bị hủy hoại. Những con bồ nông biến dị không ngừng chui vào bách hoa thành, những con chim khổng lồ trên bầu trời cũng kéo theo tấm màn khổng lồ kia tới, đàn chim hoàn toàn che đậy lấy bách hoa thành sau đó chúng bắt đầu bay về phía tiểu chu thành cùng căn cứ thời đại. Hai căn cứ đã sớm quan sát những dị tượng trên không chung, và làm tốt những chuẩn bị cho chiến đấu. Nhưng vì diện tích của hai căn cứ bọn họ quá lớn. Không có cách nào tạo một tấm lưới kim loại bao quanh toàn căn cứ giống như Bách Hoa Thành, bởi vì dù có chuẩn bị tốt tấm lưới kia thì không thể bao phủ đều hai căn cứ được vẫn sẽ bị đám chim biến dị này phá hỏng. Bách Hoa Thành có thể thủ tới bây giờ là vì địa hình hẹp dài, hai bên cây cối lại che trời, một khi tấm lưới bị phá hỏng thì dị năng giả hệ kim cũng có thể sửa chữa tu bổ lại một cách nhanh chóng. Cho nên hai căn cứ bọn họ bỏ qua việc tạo tấm lưới kim loại ở trong không chung. Bọn họ kéo còi cảnh báo an bài cho nhóm lão nhược bệnh tàn dựng chạy vào trốn trong tầm hầm ngầm. Trên thực tế, hai căn cứ bọn họ đã sớm noi theo bách hoa thành, đào rất nhiều tầng hầm ngầm khi chim biến dị tới. Trên mặt đất chỉ còn lại những người có sức chiến đấu, từng người từng người kiếm tìm sự che chắn rồi bắn lén tiêu diệt dần đám chim biến dị. Bởi vì số lượng của đàn chim biến dị quá nhiều thịt người trên mặt đất lại quá ít chúng bay từ Nam đến Bắc không tìm được đồ ăn nên chỉ có thể tiếp tục bay về phía Bắc người của tiểu chu thành cùng căn cứ thời đại còn chưa triển khai được khí thế chiến đấu hừng hực thì mấy cái thế lực lớn ở phía Bắc này bắt đầu đã chịu tao ương. Lúc này, nào còn người nhớ rõ việc tìm bách hoa thành gây phiền toái A ốc còn không mang nổi mình ốc lúc trước bọn họ chỉ biết xây tường vây của mình càng đắp càng cao đầy giống như bách hoa thành phát triển hầm ngầm. Hiện tại muốn đào hầm cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể trốn vào trong phòng cùng thế lực chim chóc bên ngoài triển khai đấu tranh. Phương Bắc lại gặp phải một đợt thương vong vô số, ngược lại Bách Hoa Thành là nơi đầu tiên gặp phải đàn chim biến dị này lại là nơi mà nhân số tử thương bằng không. chương 964, mà khi đàn chim biến dị tạo thành tử thương vô số, mọi người mới ý thức được một vấn đề phi thường nghiêm trọng. Một khi bị móng vuốt của đàn chim biến dị hay là mỏ của chúng cào bị thương cũng có khả năng bị cảm nhiễm virus tận thế, hơn nữa rất nhanh sẽ biến hóa thành tang thi. Điều này không thể nghi ngờ là dậu đồ bìm leo đối với nhân loại đang dẫy dụ tìm cách sinh tồn ở mặt thế, vốn dĩ virus vốn đang được khống chế ở phương Bắc nếu ai có bệnh trạng cảm mạo gì đó đã bị mọi người cách ly. Nhưng hiện tại móng vuốt của động vật biến dị có virus tận thế làm cho nhân loại cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Phấn hoa đã trở thành một cọng dơm cứu mạng duy nhất của bọn họ ở mặt thế. Lúc trước rất nhiều căn cứ đem những người cảm nhiễm virus tận thế tách ra với những người không nhiễm virus vì sợ những người không bị nhiễm virus sẽ bị phấn hoa ảnh hưởng cắt đứt con đường tinh anh hóa. Nhưng sau khi đối mặt với một hồi chiến đấu với đám chim biến dị cơ hồ mỗi người đều bị thương, vì thế có người sợ chính mình hoặc người trong nhà không khống chế được virus trong cơ thể đã lén lút thu mua tinh hoa phấn hoa của bách hoa thành. Đầu tiên đặt hàng với số lượng lớn là căn cứ thời đại, họ đã chứng kiến thông qua trần chiều cung từ một người bệnh cảm nhiễm virus tới bên bờ vực tử vong, chỉ uống một giọt tinh hoa phấn hoa, sau dần dần chuyển biến tốt đẹp. Có người của căn cứ thời đại làm thực nghiệm chứng minh sau khi ăn tinh hoa phấn hoa không chết người, vì thế tinh hoa phấn hoa đột nhiên bán chạy. Sau đó số lượng tinh hoa vốn tồn kho giờ thành một lọ khó cầu, dù có trả giá cao bao nhiêu cũng không có người bán. Vốn dĩ bách hoa thành nghiên cứu ra thứ này vì phương tiện cho những cao thủ du tàu ở bên ngoài, dù bọn họ ở bên ngoài bị thương cũng có thể thanh trừ virus tận thế trong cơ thể cho nên giá cả không có khả năng thấp số lượng chế tạo ra cũng không nhiều. Phải biết rằng một bình nhỏ 10ml phải chiết xuất từ hơn 1.000 bông phấn hoa, một giọt phấn hoa có công hiệu thần kỳ đầy lùi được thi hóa, hơn nữa còn có thể dùng như một loại nước hoa, khi bôi lên người không chỉ thơm mà còn tương đương như là một đóa phấn hoa di động. Lúc trước tinh hoa phấn hoa bị mọi người ghét bỏ muốn chết, dần dần mọi người biết chỗ tốt của nó nên đơn đặt hàng phấn hoa giống như tuyết mùa đông bay về Bách Hoa Thành. Chịu như là phủi tay, không có. Về sau cũng không có khả năng cung ứng nhiều, Bách Hoa Thành chỉ có thể đưa ra định mức không thể sản xuất tràn lan. Nói cách khác tinh hoa phấn hoa chỉ cung cấp cho hộ khách cao cấp. Nhưng căn cứ nhỏ thì nên ngừng nghỉ đi, ngoan ngoãn mua phấn hoa với giá cao đi. Lại nói đàn chim biến dị tạo thành rất nhiều thương tổn đối với những căn cứ ở phía Bắc. Bách Hoa không có người chết mặc dù có chết chỉ cần không bị đám chim biến dị ăn thịt đến thân thể rơi rất tan tác thì vẫn có khả năng cứu sống. Khi đối phó với đám chim biến dị, mọi người ở Bách Hoa Thành đã tổng kết ra một chút ít kinh nghiệm. Bọn họ đã đan lại tấm lưới trên không trung bền chắc như sắt thép phía trên thiết chí rất nhiều móc câu sắc bén tinh xảo bởi vì hấp thuộc kinh nghiệm lúc trước những con chim khổng kia không phải thích móc tấm lưới kia hay sao. Vì thế thiết chí thêm một ít bẫy dập lên tấm lưới trên không trung bao trùm lấy bách hoa thành, móc lấy móng vuốt của chúng làm chúng một khi đã rơi xuống thì trong khoảng thời gian ngắn không thể dễ dàng rời đi lãnh thổ trên không của bách hoa thành được. chương 965 Chỉ cần đám chim biến dị phá hỏng lưới sắt sẽ bị cuốn lấy, như vậy sẽ để cho người trong bách hoa thành có thời gian đối phó với chúng, mặc kệ là dùng pháo cối oanh tạc hay dùng phi đao đâm chúng, hoặc trực tiếp cách không lấy vật lấy ra tinh hạch hoặc bộ não của chúng, thậm chí có thể dùng dây mây cuốn quanh thân thể chúng rồi kéo vào trong rừng rậm ăn tươi nuốt sống. Thủ đoạn như thế nào đều tốt tóm lại người của bách hoa thành dùng bản lĩnh của mình để giữ nhà, không để những con chim khổng lồ kia làm bị thương số dân cư ý đòi không nhiều lắm của mình. Những thành thị ở phương Bắc bắt đầu kéo ra đám súng ống đạn dược triển khai liều chết vật lộn với đám chim biến dị trong không chung. Bởi vì nói thật loại chim biến dị này không thể dùng dị năng để đánh bởi vì trừ phi mỗi người đều là dị năng già cấp cao như Bách Hoa Thành nếu không dị năng của bọn họ không thể phóng ra tới độ cao như vậy được cũng có người suy nghĩ biện pháp dùng dị năng từ trên cao nhưng thường thường sẽ kinh động đàn chim rồi bị chúng vây công tiêu diệt. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là sử dụng vũ khí nóng với lực sát thương lớn, trực tiếp dùng đạn pháo đánh chúng tan tác. Nhưng mà như vậy, số vật tư súng ống đạn dược của mỗi căn cứ đều giảm nghiêm trọng, vượt qua sự tập kích lần này không biết còn có đủ vật tư để đối phó với lần công kích tiếp theo hay không. Mà Bách Hoa Thành tại đợt tập kích này, trừ lúc chiến luyện lấy ra một khẩu súng cối cơ hồ số đạn dược súng ống kia không bị nhúc nhích qua, là nơi tiếp giáp đầu tiên giữa phía nam và phía bắc là nơi bị đàn chim biến dị tập kích đầu tiên nhưng Bách Hoa Thành đã trở thành nơi duy nhất không có bất luận người nào bị thương vong. Nhóm chuyên gia còn có thời gian tự hỏi làm thế nào vừa nhanh ổn định hoàn cảnh vừa có thể đánh tiêu quái thú, vì vậy đã nghĩ ra cách sau khi đàn chim biến dị kia quá cảnh họ thông điện lên tấm lưới kim loại Không sai, dù sao điện năng của Bách Hoa Thành cũng dùng không hết, đám trẻ nhỏ dù mịt ngợm cũng sẽ không bỏ lên cao đi sờ tấm lưới kim loại kia, vì thế trên không chung của Bách Hoa Thành thông điện 24-24 giờ. Nếu lại có chim biến dị tới, trước nếm thử chút điện năng đi, chờ mọi người ở dưới chậm gì gì ăn cơm xong, mới đi ra đối phó với chúng, thời gian kia cũng để cho người già trẻ nhỏ cùng thay phụ thu thập tốt mọi thứ, một đám đâu vào đấy rút lui xuống tầm hầm ngầm. Nhưng mỗi người từ trong tầng hầm đi ra nhìn thấy phòng ở của mình vừa mới dựng lại bị phá hỏng sau khi lũ chim quá cảnh, vẫn là có chút sốt ruột A Tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, người bách hoa thành luôn phải sửa chữa nhà cửa để sống tâm thực mệt. Có người chịu không nổi việc luôn phải sửa nhà mỗi ngày đã chạy tới trước mặt nhóm chuyên gia khóc lóc kể lể, gia nghiệp tích cóp rất lâu cơ hồ khuynh tâm tận lực vì ngôi nhà này, cống hiến toàn bộ nhiệt huyết đã bị từng đợt từng đợt chim biến dị tràn qua biến thành như vậy, làm cho bọn sống như thế nào A à, à, à. Nhưng nhóm chuyên gia thì có biện pháp như thế nào? Không thể làm bọn người chiến luyện với lạc phi phàm chống cự nhẹ nhàng chút đi. Đây là một nan đề, hiện giờ người của Bách Hoa thành không lên mạng, mà việc sửa nhà, xây dựng nhà cử kiên cố như thế nào đã trở thành tâm điểm của bọn họ, lúc trạng vảng bọn họ luôn top 5 top 3 tụ tập ở trên quảng trường, bắt đầu thảo luận làm sao để trùng kiến lại gia viên. Mỗi ngày mọi người sửa sang lại phòng ốc bị phá hỏng còn có số cây lương thực cũng bị hủy hoại không ít, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có dị năng giả hệ mộc lương thực có thể nhanh chóng được dục sinh. chương 966 Chủ yếu là hơn một nửa phòng ốc đều bị hủy hoại, sửa chữa cái này rất phí thời gian, nhưng nếu đã bị hủy hoại chỉ có thể một lần nữa sắn tay áo lên xây dựng lại càng kiên cố hơn. Vào đêm trên quảng trường mọi người đang thảo luận nhiệt tình về phòng ở của mình nên xây dựng lại thế nào, lắp cơ quan gì không, nhưng không đợi mọi người thảo luận được ra chương trình gì thì tiếng còi báo động ở cửa nam lại vang lên, có người chạy từ cửa nam tới, dơ tay múa máy nói. Không tốt rồi, không tốt rồi, mọi người mau tới, chim biến dị lại tới nữa. Lại tới nữa sao, còn không đủ sao, mọi người bắt đầu la mắng, người vừa mới bỏ ra từ tầng hầm lại ôm trẻ nhỏ. Lại chống quạch trượng đi về tầng hầm ngầm, đám chiến sĩ thì cố lấy sĩ khi nắm chặt tay chuẩn bị bắt đầu một vòng chiến đấu mới, mà phòng ở rách nát thì vẫn chỉ có thể để chúng rách nát như vậy. Nhưng lần này đám chim biến dị tới không phải đợt chim với hình thể khổng lồ, chúng ong ong ong xoay quanh trên bầu trời, đám chim này giống như chim rùi biến dị, thân thể chúng rất nhỏ có thể lách qua những ô vuông của lưới điện bên trên. TMD, lớn không chiếm được tiện nghi giờ phái nhỏ lên sân khấu A. Chiến luyện mắng một câu rồi tạo thành một chuỗi những phi dao xoay vòng bay lên, nhưng hiệu quả rất nhỏ, đám chim ruồi kia rất nhỏ trốn thoát rất nhanh, chiến luyện dương giọng hô. Phi phàm, phóng biển lửa đi. Vừa dứt lời, lạc phi phàm phóng một mảnh lửa lên trên đỉnh đầu mọi người, quả nhiên là hữu hiệu, đám chim ruồi kia nhảy vào biển lửa biến thành cho tàn, vì vậy những dị năng giả hệ hỏa khác cũng noi theo, phóng lửa lên đỉnh đầu, nhưng không quá gần với lưới điện. Nhưng rất nhanh, phương thức này không ổn, số lượng của đám chim ruồi kia quá nhiều chúng vọt vào biến lửa, bị thiêu thành cho rơi xuống quá nhiều tạo thành một màn bụi mù màu đen phiêu đãng trong thành. Đừng đốt nữa, bị các ngươi hôn chết. Có người chạy bội từ đường nhỏ ra la lớn. An nhiên, dùng thực vật đi, che chắn trên không trung bằng không chúng ta bị hôn, ngạt thở đến chết. Nóng, nóng chết ta. Ai nha, đây còn chưa tới mùa hè đâu, đã nóng như vậy, sống không nổi nữa A Có người vừa kêu vừa phóng dị năng lên trời còn có người vừa cười quần áo chỉ mặc đầu có cái quần cộc thân thể đầy mồ hôi một người cười như vậy thật không có gì nhưng toàn thành c cười nha vậy thì trong nháy mắt toàn bộ bách hoa thành nơi nơi đều có thể nhìn thấy dị năng giả mặc quần cộc để đánh quái thú xác thật thứ đốt như vậy cũng không phải biện pháp ở nơi xa An nhiên đứng ở trong sân thuộc cửa vào tầng hầm nhà mình lầm bầm lầu bầu trong đầu tìm kiếm biện pháp có thể giải quyết được đám chim nhỏ biến dị này tìm tìmà tìm được một loại thực vật biến dị Thực vật kia có một phiến lá to rộng, nếu an nhiên chia cho nó chút năng lượng dị năng, bồi dưỡng nó, phiến lá kia không chừng có thể lớn hơn nữa. Vì thế an nhiên cúi đầu, ho khan một tiếng bắt đầu điều động năng lượng cho thực vật có phiến lá to rộng kia. Thực vật bây giờ đã hoàn toàn thoát lê sự hiểu biết của con người đối với chủng loại thực vật. Lá của thực vật biến dị kia có chút giống với lá chuối tây, nhưng phiến lá của nó to với rộng hơn gấp mấy lần so với lá chuối tây. Mặt trên của lá có rất nhiều gai nhọn, nó thuộc chủng loại của sự kết hợp giữa cầu gai béo và nhục hoa. chương 967. Thực vật biến dị rậm rạc quá mức trong đó có tồn tại sự cạnh tranh cho nên chúng đều thích dựa vào bên người an nhiên, bởi vì cách nàng càng gần thứ năng lượng chúng nó thích càng nhiều. Nhưng thực vật biến dị phát triển không dựa vào năng lượng của an nhiên, dị năng của nàng chỉ có thể làm chúng nghe nàng sai bảo, thực vật biến dị muốn lớn mạnh chỉ có thể dựa vào ăn huyết nhục. Vì thế điều này vừa lúc tiện nghi thực vật có phiến lá to kia chim rùi biến dị chẳng những nhỏ, da lông của chúng rất giòn, không cần dùng chút lực nào cũng có thể ăn chúng, phiến lá to rộng của thực vật biến dị chỉ cần cuộn một cái có thể cuốn vô số con chim rùi biến dị. Thậm chí không cần cuốn, những con chim kia chỉ cần đụng vào bề mặt phiến lá đã bị một rừng gai nhọn bên trên chọc vào thân thể hút lấy huyết nhục. Dần dần, phiến lá biến dị kia nếm ngon ngọt từ chim rùi biến dị, rất nhanh sinh trường che khuất toàn bộ bách hoa thành, một phiến lá to rộng mở ra có thể che hết một tòa nhà cái này tốt nha, người bách hoa thành không cần phiền não làm sao để sửa chữa nóc nhà nữa, rớt khoát để phiến lá biến dị kia thành nóc nhà của mình là được. Tình thế bên ngoài càng lúc càng khẩn trương, chim rùi biến dị quá cảnh, Bách Hoa Thành còn chưa thu được tin tức con số thương vong ở bên ngoài thì lại có từng đợt từng đợt chim biến dị thổi quét tới từ phương Nam. Mà vào lúc này, chiến luyện bị thương. Khi An Nhiên thu được tin tức thì sợ tới mức hồn vía lên mây, nàng vốn đang chỉ huy phiến lá biến dị rậm rạp kia che lên đỉnh nóc của nhà mình thì nghe được người chạy tới kêu to chiến luyện bị thương, ngay lập tức nàng chạy ra bên ngoài. Bình thường hắn chẳng bao giờ bị thương, mặc dù có chạy nhảy như thế nào, chiến luyện thân là dị năng giả hệ kim cho nên đau thương bất nhập, vì vậy đây là lần đầu an nhiên nghe tin chiến luyện bị thương, trực giác nói cho nàng bách hoa thành tao ngộ tai nạn gì đó chưa từng có. Nàng như phát điên chạy trên con đường dẫn tới chỗ chiến luyện, xuyên qua cỏ dại hỗn loạn, đám hoa tươi tốt với cây cuối cùng bóng người rậm rạp, nàng thấy được chiến luyện đang ngồi dưới đất, khắp mặt hắn là mồ hôi lạnh. Hiện giờ bách hoa thành nhìn thoáng qua không khác gì rừng núi hoang vắng, thực vật tràn lan bao phủ lên khắp đường phố toàn thành đều là thực vật biến dị vì phòng ngừa đám chim biến dị bất thình lình tập kích. Chiến luyện ngồi trên một mảnh phấn hoa màu hồng nhạt thỉnh thoảng có mấy đóa hoa nhỏ màu đen, hắn đang che phần chân lại toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh nhận lấy chiếc kéo lạc phi phạm đưa cho cắt ống quần của mình ra, nhìn về mắt cá chân, một mảnh xương đỏ. Mọi người tách ra một con đường cho An Nhiên đi qua, An Nhiên đi tới bên người chiến luyện, có người giải thích với An Nhiên. Cũng không phải chim biến dị công kích hắn, chiến luyện nhảy lên một cái, đột nhiên ngồi sổm xuống, sau đó chân hắn thành như vậy. An Nhiên gật gật đầu, đi tới trước mặt chiến luyện, nhìn khuôn mặt hắn, hắn ngẩn đầu trên trán mồ hôi lạnh toát ra, hắn vẫn cười cười chân An An Nhiên. Không có việc gì, chân còn có chi giác. Hôm nay hắn không mặc đồ tác chiến, bởi vì thời tiết quá nóng, mỗi ngày lại đánh nhau với đám chim biến dị trong không chung, đồ tác chiến đều hôi chết khiếp. Mấy ngày nay không nói bách hoa thành đại chiến toàn thắng nhưng phòng thủ cũng khá thích đáng, cho nên sau khi chiến luyện tắm dừa một cái, liền cởi đồ tác chiến, mặc một chiếc quần vải màu xám cùng đôi giày vài bạc Hắn cảm thấy mặc vậy rất mát mẻ nhưng lại không nghĩ bách hoa thành vốn thập phần an toàn này, dưới chân lại có thứ nguy hiểm như vậy. chương 968 An Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt chiến luyện nhưng đầu thấy được bên cạnh người hắn sinh trường một đóa hoa nhỏ màu đen, vì thế trong lòng có chút rõ ràng, cũng thập phần tức giận, không nghĩ nhiều rũi tay ra, muốn ngắt hoa hành của đóa hoa màu đen kia ra. Nàng vừa cầm vào hoa hành của nó thì một cỗ đau đớn nóng rát từ lòng bàn tay An Nhiên truyền ra, nàng cả kinh độc tính của đóa hoa này mạnh mẽ như vậy sao, nàng cũng sẽ bị thương a vì thế lập tức buông hoa hành của đóa hoa nhỏ màu đen kia ra. Nhưng trước tới giờ bách hoa thành không có loại hoa này. Mặc dù có nhưng chúng cũng chỉ sinh trường bên phấn hoa ở mảnh ruộng thực nghiệm, không sinh trường bừa bãi như vậy. Không có việc gì, đụng tới loại hoa màu đen này chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi. An nhiên yên lặng thua tay lại, nắm chặt lấy lòng bàn tay nóng rát, không để người khác phát hiện sự khác thường, nhưng chiến luyện lại rũi tay tới, bàn tay dày rộng của hắn nắm lấy tay nàng, an nhiên ngẩn đầu nhìn chiến luyện, chiến luyện lại cười với nàng, nàng cũng cười với hắn một cái. Sau đó An Nhiên đỡ chiến luyện chậm rãi trở về nhà mình, vừa mới giản xếp chiến luyện xong thì lưu Toa Toa cùng Triệu Như đã bay nhanh vào nhà, hai người vừa thu được tin tức chiến luyện bị thương, nên muốn tới xem tình huống chiến luyện như thế nào, chiến luyện lại xua xua tay, ngồi dưới mái hiên chỉ vào An Nhiên, nói với Liêu Toa Toa và Triệu Như. Trước tiên xem vợ của ta đã tay nàng cũng bị thương, ta không có việc gì. Triệu Như nhanh chóng đi qua. Mở bàn tay của An Nhiên ra nhìn bàn tay vừa đỏ vừa sưng của nàng, hai chồng mắt mang theo sự trách cứ hỏi An Nhiên. Làm sao vậy? Sao đột nhiên ngươi lại bị thương? Ta chạm vào loại hoa màu đen. An Nhiên nhún nhún vai, loại hoa màu đen kia lúc trước chưa từng xuất hiện tại Bách Hoa Thành cho nên không làm mọi người chú trọng nó. An Nhiên cũng chỉ nói với triệu như thoáng nghiên cứu nó cũng không đem quá nhiều tinh lực tiêu tốn ở loại hoa màu đen này. Nhưng hiện tại, hiển nhiên, loại hoa màu đen này bắt đầu xuất hiện với diện tích lớn như vậy ở Bách Hoa Thành, mà căn cứ theo nghiên cứu đã chứng minh loại hoa này không được chạm vào nó tuy rằng nó mọc liền cành với phấn hoa nhưng nó không tản ra mùi thơm giống phấn hoa mà ai chạm nó thân thể lập tức sẽ bị sưng đỏ tê liệt. An nhìn thấy mắt cá chân của chiến luyện sưng đỏ cũng không phải ngoại thương, đại khái chính là vì hôm nay hắn đi giày vải và tất lộ mắt cá chân ra bên ngoài cho nên không cẩn thận quét chân vào loại hoa màu đen này. Vì vậy mới làm cho mắt cá chân sưng đỏ. Nga, vậy không sao, sau khi chạm vào loại hoa màu đen này, qua mấy ngày bệnh trạng sẽ biến mất. Chịu như nhẹ nhàng thở ra, Liêu Toa Toa cũng không cần trị liệu cho an nhiên, loại hoa kia dùng độc tính của nó tạo thương tổn cho cơ thể con người, cho nên dị năng trị liệu của Liêu Toa Toa vô dụng với nó chỉ cần chậm rãi điều dưỡng vài ngày là tốt rồi. Trong quá trình điều dưỡng, không cần dùng bất luận bộ phận cơ thể nào của mình chạm vào thân thể người khác miễn cho lây bệnh cho người khác. Đây là thành quả thứ nhất sau khi chịu như nghiên cứu đóa hoa màu đen kia, sau khi bị nhiễm độc độc tố bên trong cơ thể sẽ được mùi thơm của phấn hoa ức chế, sau đó chậm rãi bị kháng thể của cơ thể thanh trừ ra ngoài cơ thể. Nhưng trong quá trình thanh trừ, người bệnh ngàn vạn lần không nên dùng bất cứ bộ vị thân thể nào tiếp xúc với làn da của người khác, mặc dù nơi không bị sưng đỏ cũng không được bằng không những người xui xẻo bị chạm vào, làn da sẽ có độc lại tiếp xúc với người khác độc tố sẽ lại khuếch tán tiến vào trong cơ thể người kia tốc độ lây lan phi thường nhanh chóng, cơ hồ là một loại khuếch trương lây lan. Chương 969. Như vậy xem ra, nghiên cứu của Triệu Như đã có một bước đột phá mang tính tiến triển, trong lúc nàng nói những việc cần chú ý với An Nhiên và Chiến Luyện, đột nhiên An Nhiên lại trầm mặc cúi đầu, hai tròng mắt xuất thần nhìn chằm chằm xuống viên gạch lát dưới sân. "Vợ à, vợ ơi, ngươi đang suy nghĩ gì?" Chiến Luyện ngồi dưới mái hiên là người đầu tiên phát hiện An Nhiên đang ngẩn người. Hắn rỗi tay muốn kéo lấy cánh tay không bị thương của An Nhiên, nhưng lại nhớ lời chịu như nói, liền thua tay về, khuôn mặt tràn ngập lo lắng dò hỏi. An Nhiên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nhíu mày nói. Ta đang suy nghĩ lời Trần Triều Cung nói, hắn nói hác hoa có độc thuyết minh căn cứ bắt hắn kia đã biết loại hoa màu đen này có độc, nhưng hiển nhiên đối phương không muốn làm hắn chết vậy ngươi nói đi ai sẽ luyến tiếc khi hắn chết ba ba của hắn, Trần lão tướng quân đi, căn cứ Kim Môn cũng có thực lực để làm điều này, đi trước chúng ta một bước nghiên cứu ra hắc hoa có độc, sau đó bọn họ phát hiện Trần Triều Cung không thể cứu sống được khi ở căn cứ Kim Môn, vì thế mang theo ngựa chết biến thành ngựa sống, đưa Trần Triều Cung về Tiểu Chu thành. Cho nên có thể nói, căn cứ Kim Môn đã nuôi chồng đào tạo ra hắc hoa đúng không? An nhiên ngẩn đầu, hơi hơi cao mày, nhìn bách hoa thành, nàng là người trồng hoa, tất nhiên nàng biết số lượng hác hoa có thể sinh ra thư thất hơn rất nhiều so với phấn hoa, cho nên căn cứ kim môn đã đi trước bách hoa thành một bước, họ biết hác hoa có độc nói theo cách khác, căn cứ kim môn cũng đã đào tạo ra được không ít phấn hoa đi. Trên đời này, thật sự có căn cứ có thể đào tạo ra được phấn hoa a kỳ tích thật là kỳ tích. Chịu như tiếp tục châm chọc nói. Hơn nữa các người có nghĩ đến không, sở dĩ căn cứ hoa hải toàn thành bị luân hãm có thể căn bản không phải phấn hoa phá hủy kháng thể trong cơ thể mới làm cho toàn thành biến thành tang thi mà là do hắc hoa sinh trường cùng phấn hoa, người của căn cứ hoa hải đụng chạm vào trong khoảng thời gian ngắn độc tố bị lây lan nhanh chóng. Nhưng vô luận tốc độ lây truyền có nhanh như thế nào thì độc tính của hắc hoa chỉ làm bộ vị của người tiếp xúc với nó sưng đỏ vài ngày không thể làm người khác biến thành tang thi à. Liêu Toa Toa đặt câu hỏi trên mặt đầy sự hiếu học. Mà trong lúc này an nhiên suy nghĩ cẩn thận đột nhiên chỉ ra một điểm mấu chốt. Các người có nhớ không? Lúc căn cứ Hoa Hải đoạt được Trần Triều Cung toàn thành bọn họ triển khai vận động diệt trừ bộ dễ thực vật dưới nền đất. Ta nhớ rõ, khi đó không phải nói, người căn cứ Hoa Hải sợ bị ngươi khống chế hay sao? Cho nên bọn họ giống như bị điên đào ba thước đất sút hết dễ thực vật dưới chân lên. Liêu toa toa không rõ nguyên nhân quay đầu nhìn về phía triệu như hỏi một cách thiên chân. Nhưng cái này thì có quan hệ gì với Hắc Hoa? Bởi vì Phấn Hoa bị diệt trừ trước Hắc Hoa. An Nhiên trầm tư, nói ra suy đoán trong lòng, vì thế người đụng chạm vào Hắc Hoa bị trúng độc, lại không có Phấn Hoa ức chế, vì thế độc tố của Hắc Hoa hoành hành ngang ngược trong thân thể họ, làm chút chuyện như phá hỏng kháng thể. Căn cứ theo nghiên cứu, đích xác Hắc Hoa có thể làm cho cơ thể không khỏe Kháng thể có bị phá hỏng hay không thì chúng ta còn chưa nghiên cứu ra được, nhưng khẳng định căn cứ Kim Môn đã nghiên cứu ra tới, nhưng họ không nói ra à. Chịu như bồi thêm một câu, vì vậy trên cơ bản mọi chuyện đã hoàn toàn rõ ràng, cho tới này, những căn cứ bên ngoài kia luôn lấy chuyện căn cứ Hoa Hải bị hủy diệt toàn thành đổ lỗi lên phấn hoa, nói phấn hoa phá hủy kháng thể của nhân loại. chương 970 Càng sâu hơn là bọn họ đem cầu hận nhằm thẳng vào an nhiên, nói an nhiên chế tạo ra phấn hoa, làm toàn bộ căn cứ trên thế giới này mất đi kháng thế vân vân và mây mây. Trên thực tế kháng thể của cơ thể vẫn luôn còn những người của căn cứ hoa hải tự mình tìm đường chết diệt trừ phấn hoa sau đó bị độc tố của hắc hoa khuết tán, điều này không có chút quan hệ nào với phấn hoa hay an nhiên cả. Mà căn cứ kim môn biết hác hoa có độc nhưng họ ngậm miệng không nói, khiến cho thế nhân hiểu lầm an nhiên cùng phấn hoa, để an nhiên hứng chịu cửu hận của toàn bộ mọi người. Một nước cờ 2A, chiến luyện ở một bên nghe vậy cao mày nhìn chịu như nói. Đáng tiếc không có chứng cư chứng minh sự trong sạch của vợ ta chịu như chỉ có thể phiền ngươi nhanh chóng nghiên cứu, mau chóng tìm ra những căn cứ lý luận để trả lại sự trong sạch cho vợ ta. Không cần, an nhiên cười lạnh. Ta cảm thấy bây giờ cũng tốt, có một số việc không thể bị căn cứ kim môn nắm mũi rắt đi, người càng giải thích càng tỏ vẻ mình chuột dạ, người nói càng nhiều trong mắt người khác càng nhiều sơ hở, bị bôi nhọ thì thế nào? Bị người hiểu lầm thì sao? Ta lại không cần dựa vào họ để sống. Thế nhân truy phủng an nhiên cũng tốt, cừu hận nàng cũng được nàng ở đây. Không lấy của bọn họ một hạt gạo, không chịu chút ân huệ nào của họ, lúc trước nàng dẫy dụa cầu sinh thế nhân có giúp nàng không, lúc sau nàng có gặp gỡ khó khăn gì cũng không trông cậy vào bọn họ trợ giúp. Chịu người truy phủng khen ngợi thì thế nào? Thế giới có hòa bình bạc ái cũng vẫn có người cầm súng tới ám sát nàng, vậy thì chịu người cầu hận thì làm sao? Tới lúc sống chết vì một chút tài nguyên mà tranh đấu đến vỡ đầu chảy máu. Đây là mặt thế, mà nhân tính ở mặt thế này có thể buộc lộ vô cùng nhuần nguyễn an nhiên chỉ cần chiếu cố tốt một mảnh thiên địa này là được rồi, trong mảnh thiên địa này không có người nào để ý việc phấn hoa của nàng có độc hay không, kháng thể gì đó chỉ là mây bay thôi. Cùng sinh hoạt với những người như vậy, đó mới là thứ đáng giá để quý trọng và đáng để bảo hộ. Ngay khi bách hoa thành ý thức được sự nguy hại của Hắc hoa, bọn họ bắt đầu triển khai thêm một bước nghiên cứu trọng điểm với Hắc hoa. Lúc này tại căn cứ võ xuyên cách Bách Hoa Thành rất xa, thủ lĩnh võ ký đang nghe thuộc hạ hồi báo lại tin tức hắn bắt đầu trầm tư. Trên bàn trước mặt hắn có đặt một phần báo cáo kỹ càng tỉ mỉ về thiên đoàn ác quỷ. Thiên đoàn này sinh hoạt ở bên cạnh căn cứ võ xuyên của bọn hắn, người sống sót ở thiên đoàn này khoảng 1.000 người, mà không lâu trước bọn họ bị võ ký xúi dục Mỗi người đều vùi hoa hành của phấn hoa vào mạch máu của chính mình, tính toán dùng máu của mình đào tạo ra phấn hoa. Kết quả không như mong muốn cùng với báo cáo về thiên đoàn Á quỷ trên bàn là một gốc cây với bộ dễ dính máu người một cành hoa nở ra hai loại hoa một bông là phấn hoa nhưng màu sắc của nó đã chuyển trắng nhạt tới nỗi không nhìn ra được sắc hồng nào còn đóa hoa khác chính là đóa hoa màu đen hắc hoa tươi tốt hơn rất nhiều so với bạch hoa thể tích cũng nó cũng lớn hơn rất nhiều so với đóa hoa màu trắng kia cũng bởi vì vậy mà thiên đoàn ác quỷ kia tất cả đều đã trở thành tang thi không một ai may mắn thoát khỏi Dùng máu người bồi dưỡng phấn hoa, màu hồng sẽ phai màu, biến thành bạch hoa, đóa hoa màu đen sẽ sinh trường tích tốt phá hỏng kháng thể trong cơ thể A. Võ ký rất hứng thú mà nhấm nuốt từng từ trong báo báo này, phấn hoa chuyển thành bạch hoa sẽ không còn bất luận mùi hương nào, vậy có thể nghĩ năng lực ức chế virus tận thế sẽ cũng biến mất mà hắc hoa lại tích tốt sinh trường, độc tính của nó càng cường cơ hồ khi nụ hoa màu đen của nó vừa nở ra toàn bộ người của thiên đoàn á quỷ dùng thân thể đào tạo nó đều trúng độc. Trường 971, lúc cái cây nở ra hai loại hoa hắc bạch này được đưa đến trước mặt võ ký thì toàn thể thiên đoàn á quỷ đã biến thành tang thi, không một ai may mắn thoát khỏi. Hơn 1.000 mạng người ở trong mắt võ ký bất quá chỉ là một con số hắn chỉ nhíu mày cho qua, dù sao trên đời này số lượng người có thể lợi dụng cũng quá nhiều, hắn không để bụng. Thư ký gõ cửa đi vào, hắn đứng ở cửa nhìn võ ký không nói lời nào, võ ký xoay người cầm lấy báo cáo trên mặt bàn thuận tay đưa cho thư ký trầm giọng dặn dò. Đem phần báo cáo này sửa lại, nói là phấn hoa hủy diệt toàn bộ thiên đoàn ác quỷ, người biết đi, điều ta muốn chính là hiệu quả như thế nào chứ? Rõ ràng, cái chết của toàn bộ thiên đoàn ác quỷ tính hết trên đầu an nhiên. Võ ký gật đầu, mặt khác chuẩn bị một ít lý do ứng đối, khẳng định Bách Hoa Thành sẽ đưa ra một ít chứng cư chứng minh an nhiên vô tội, nhưng đó không phải kết quả ta muốn thấy. Đến lúc đó Bách Hoa Thành nói cái gì, chúng ta bôi đen cái đó. Vị thư ký kia cười cười, trong lòng đang nghĩ vô số lý do để ứng đối, ví dụ như Bách Hoa Thành nói an nhiên vô tội, phấn hoa không có độc bọn họ liền bắt Bách Hoa Thành lấy ra chứng cứ, nếu Bách Hoa Thành lấy ra chứng cứ, bọn họ sẽ khẳng định chứng cứ kia là giả tạo, nếu Bách Hoa Thành lôi vị chuyên gia nào tới nói chứng cứ kia đáng tin cậy, bọn họ sẽ điên cuồng bôi đen vị chuyên gia kia. Về bôi đen người khác, vị thư ký đây là nhân sĩ chuyên nghiệp, từ chuyện nhỏ tới vài thập niên trước hay đến những lời nói việc làm khi đã lớn, hắn đều có thể xuống tay, bôi đen toàn bộ, không sợ thanh danh của bách hoa thành sẽ không thối đi. Hảo hảo đi làm đi, sẽ không thiếu chỗ tốt với người đâu. Dưới sự phân phó của võ ký, vị thư ký kia gật gật đầu, cầm báo cáo xoay người đi làm việc. Vài ngày sau, việc phấn hoa có thể phá hỏng kháng thể trong cơ thể con người được chứng minh nói có sách máy có chứng, được truyền bá tuy rằng những căn cứ lớn không biểu hiện ra ngoài nhưng trên thực tế họ đều đang chậm rãi tích lũy oán hận an nhiên. Nhưng mặc dù không có chuyện này, bọn họ cũng đã sơ oán hận ghen ghét với bách hoa thành vì bách hoa thành nắm giữa mấy ngàn dị năng giả hệ một cùng hệ thủy. Quả nhiên đúng theo câu nói thành cũng vì nó, bại cũng vì nó tuy rằng hiện tại không ai có thể phản kháng an nhiên nhưng thanh danh của nàng chân chính bị dẫm đạp. Nhưng hiện tại tinh lực của các căn cứ đều đạt ở việc đối kháng với chim chóc biến dị, rút không ra thời gian và tinh lực để phiền toái an nhiên càng sâu hơn là bởi vì còn phải mua sắm vật tư và phấn hoa tại bách hoa thành không thể không trưng ra gương mặt tươi cười, nhưng sau lưng thì liên tục mắng ra vài câu thô tục. Ý của võ ký đây là muốn lợi dụng lực lượng quần chúng để lật đổ địa vị độc đại hiện giờ của Bách Hoa Thành, vì tranh bá mai phục xuống một nét bút. Nhưng không chờ kế hoạch của hắn thực hiện được Bách Hoa Thành đối với sự chỉ trích của căn cứ võ xuyên hay bất kỳ ai đều không chính diện đáp trả, chỉ đưa ra một phần báo cáo cụ thể chân thật về độc tính của hắc Hoa, để cảnh báo thế nhân không nên dễ dàng đụng chạm vào hắc Hoa. Căn cư võ xuyên nói phấn hoa phá hỏng kháng thể con người, bách hoa thành không đáp lại nhưng hiện tại toàn bộ các căn cứ đều đang dùng phấn hoa thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ vì chứng cứ của căn cứ võ xuyên mà không mua sắm phấn hoa nữa hay sao? Không mua phấn hoa thì không phải tất cả mọi người phải biến thành tang thi hay sao? Nhưng sát thật độc tính của hắc hoa có tồn tại, bách hoa thành không nói sai, chẳng lẽ bọn họ có thể nói căn bản hác hoa không có độc mà độc là phấn hoa hay sao? Bất luận căn cứ nào đào tạo ra hắc hoa đều biết hắc hoa có độc điều này căn cứ võ xuyên muốn bôi đen như thế nào. chương 972. Đương nhiên, cũng có căn cứ đúc kết ra một kinh nghiệm, chỉ cần không thương tổn phấn hoa, trong tình huống phát hiện cây phấn hoa mọc ra hác hoa kịp thời trước tiên diệt trừ hác hoa là được ngàn vạn không thể diệt trừ phấn hoa trước sau mới diệt trừ hác hoa, như vậy độc tố của hác hoa không có gì ức chế rất nhanh sẽ khuết tán lây lan trong diện rộng. Điều này, không cần bách hoa thành phải chứng thực gì vì chỉ cần ai nghiên cứu chúng đều sẽ biết. Nhưng có vài căn cứ hay đoàn đội lựa chọn trầm mặc yên tĩnh xem kỳ biến, có chút cơ cấu lại lựa chọn châm ngòi thổi gió, thấy địa vị của bách hoa thành như hòn đảo bị cô lập mà vui mừng. Vào xuân, thời tiết dần ấm lại, dây đằng xanh lục quấn quanh tấm lưới kim loại trên không như mạng nhện. Khó có được một ngày như hôm nay không có đám chim biến dị đến quay giày, trừ bỏ một ít quái thú ở cửa phía nam, đang chờ chiến luyện, lạc phi phàm, trương bác huân, vân đào và vài phần tử chiến đấu đi dọn dẹp ra thì bách hoa thành còn tính là an bình. Mọi người đều đã khôi phục lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày trồng trọt hoặc canh gác gì đó, sau đó thì đi sửa chữa nóc nhà. Hay thu bổ lại tấm lưới kim loại trên đỉnh nhà mình, chỉ cần không gặp phải đám chim khổng lồ như lần trước có tấm lưới và thực vật biến dị liên hợp lại phòng thu thì mọi người vẫn có thể kê cao gối mà ngủ. Vì cấu tạo đặc thù của Bách Hoa Thành, nóc nhà có sửa chữa hay không đều không sao cả, bởi vì sau khi nóc nhà bị đám chim biến dị phá sụp nguyên bản nóc nhà bằng đá giờ đều được cây cối biến dị che đậy mỗi nhà mỗi hộ đều như được khảm vào trong một thân cây khổng lồ. Vì vậy có tu sửa nóc nhà hay không đều không sao cả, chỉ là có người muốn sửa phòng ở của mình cho đẹp một chút, không muốn giống người khác, thêm vào chút hơi thở nghệ thuật. Những người như vậy ở trong những căn cứ khác phải lo nghĩ việc ăn bữa nay lo bữa mai đã hoàn toàn tuyệt tích nhưng trong bách hoa thành còn rất nhiều A. Cho nên trên nóc nhà của mọi người. Một lần nữa sửa chữa trang trí thêm chút hoa cỏ chim muôn gì đó, có người thì sửa nóc nhà nhà mình thành một cái vườn hoa, trồng hoa bên trên, có người thì trang trí nóc nhà thành bốn cây móc câu, dù sao cũng rất đẹp, bách hoa thành giờ nơi nơi đều có hơi thở nghệ thuật. Nhưng chỉ có nhà An Nhiên là không làm gì, chiến luyện có hỏi qua nàng muốn tu sửa phòng ở nhà bọn họ một chút hay không, thổi vào đó chút hơi thở nghệ thuật, nhưng An Nhiên nhìn nóc nhà nhà mình, trên đó tất cả đều là gai nhọn, trên vách tường đều là hoa, từng đóa từng đóa đan xen nếu không phải nàng phản đối mãnh liệt thì trong sân nhà nàng còn không có chỗ đặt chân, như vậy, làm sao có thể sửa lại để thổi chút hơi thở nghệ thuật vào A. Nhà nàng A, đâu đâu cũng có nghệ thuật rồi, không cần sửa. An Nhiên vung tay không đồng ý, chiến luyện chỉ có thể thử bỏ. Đàn chim biến dị cứ cách 2-3 ngày sẽ có một đợt từ phía nam tràn tới phía bắc người ở phương bắc bị lăn lộn khổ không nói hết nhưng mà dù sao mọi người ở đây cũng lăn lê từ bắt đầu mà thế tới giờ đã gần 3 năm, phần lớn bọn họ đều có một chút ít bản lĩnh, bách hoa thành chỉ có thể quản tốt chính mình còn lại thật sự hữu tâm vô lực. Cứ như vậy dưới hoàn cảnh ác liệt mùa xuân chậm rãi tới. An nhiên, an nhiên, chịu như hô to gọi nhỏ trong tay cầm một bình thủy tinh chạy vào sân nhà an nhiên. An Nhiên đang ở trong sân dậy hoa hoa vẽ tranh, nàng ngẩn đầu lên thấy bình thủy tinh trong tay triệu như bên trong là mấy đóa hoa màu đen cùng với một đóa hoa nhỏ màu trắng mà trong bình thủy tinh kia đang đựng thứ nước màu đỏ, nhìn qua chính là máu. Đây là gì? An Nhiên không nhìn được tò mò hỏi. Có phát hiện mới, có phát hiện mới. Triệu như giống như hiến vật quý đưa cái bình ra trước mặt An Nhiên. Người biết đây là cái gì không? chương 973, hắc Hoa cùng Bạch Hoa A. An nhiên trợn trắng mắt nhìn chịu như một cái. Người có phải cho rằng ta bị mù màu hay không? hắc hoa a hắc hoa a Đột nhiên chịu như đặt bình hoa trong tay xuống mặt bàn vẽ tranh của Hoa Hoa. Máu đỏ trong bình vang ra vài giọt làm Hoa Hoa đang vẽ tranh ngẩng đầu lên. Mắt thấy vài giọt máu kia sẽ bắn vào cánh tay của Hoa Hoa. Chiếc bóng của nàng di động một hắc ảnh trợt lué lên chắn lấy vài giọt máu bắn tới. Lực chú ý của Hoa Hoa bị những bông hoa màu đen và màu trắng này hấp dẫn, nàng cầm chiếc bút sáp trong tay chọc chọc vào hác hoa sau đó lại chọc chọc vào bạch hoa kinh ngạc nói. mama hoa màu trắng đang ăn bút sáp của con. Lúc Hoa Hoa thọc bút sáp vào hác hoa, nó không hề có phản ứng giống như phấn hoa toạt nhìn chỉ như một đóa hoa bình thường mặc người khi dễ, mà bông hoa màu trắng kia lại cuốn lấy cánh hoa cắn chặt lấy bút sáp của Hoa Hoa khi nàng chọc vào hoa tâm của nó, liều chết không buông khẩu. Bạch hoa này tựa hồ càng hung dữ hơn hắc hoa rất nhiều, An Nhiên nhìn kỹ bình hoa Triệu Như mang tới đây, không đáp lại hoa hoa mà ngược lại nàng hỏi Triệu Như. Thật kỳ quái, đây là ngươi nuôi trồng ra sao? Chỉ có một gốc cây mà có tận ba đóa hắc hoa, một đóa bạch hoa, ngươi dùng máu gì để nuôi trồng a? Nói như vậy, rất khó để sinh trưởng ra một đóa phấn hoa, hắc hoa còn khó hơn, trong một mảnh phấn hoa chỉ có thể sinh trưởng vài cọng hắc hoa, nó thuộc về chủng loại biến dị trong biến dị. Mà kệ là máu gì, chịu như đặt bông ngồi xuống thềm đá dưới mái hiên, nàng nói. Hoa màu đen chỉ cần hấp thu được máu mới biến dị ra, ta dùng một cây giống phấn hoa, dùng máu để nuôi dưỡng, kết quả dưỡng ra thứ này. Trong môi trường máu sung túc sẽ dưỡng ra những bông hoa màu đen, mà những bông hoa màu hồng sẽ tiến hóa thành những bông hoa màu trắng, nó sẽ ăn thịt người. An nhiên lầm bẩm tự hỏi, hư một tiếng, lại nói. Nghe nói mỗi người trong thiên đoàn ác quỷ đều dùng thân thể làm chất dinh dưỡng, đào tạo cây giống phấn hoa chuyện này còn không rõ ràng, hiện giờ lại bị đổ lên đầu ta đâu. Ngẫm lại thì ngươi có đưa ra 100 phần chứng cứ, bọn họ đều không tin tưởng. Chịu như an ủi an nhiên, chỉ chỉ bình hoa trên mặt bàn, nói với nàng. Trước kia trong bạch hoa thành của chúng ta căn bản không có hắc hoa, bởi vì phấn hoa không hấp thu đến máu, hiện tại xuất hiện hắc hoa vì gần đây từng khối từng khối thịt chim rơi từ trên trời giáng xuống, ta nghĩ ở căn cứ hoa hải kia cũng là nguyên nhân này, phấn hoa ở bên kia hấp thu được máu loãng, mọc ra hắc hoa, bọn họ lại liều mạng diệt trừ bộ dễ dưới nền đất kết quả toàn thành chết thẳng cẳng a. An Nhiên ngồi bên cạnh gật gật đầu, duỗi tay bắn bắn một chút vào bạch hoa đang cắn chặt cây bút sáp, đóa bạch hoa liền mở cánh hoa thả cây bút của oa oa ra. Nàng suy nghĩ kỳ thật bạch hoa này hình dạng rất giống với hoa của cầu gai béo còn tính tình rất giống với nhục hoa lúc trước chúng đều tràn ngập tính công kích thậm chí còn có cảm giác lục thân không nhận ngay cả hoa hoa đều công kích bất quá thể tích của bạch hoa được tiến hóa từ phấn hoa này rất nhỏ còn không lớn bằng hác hoa thoạt nhìn giống như vệ binh của hác hoa. Thân cảnh của phấn hoa hấp thu được máu sẽ phân ra mầm biến dị thành hác hoa và bạch hoa vì hấp thu máu mới biến dị thành hác hoa sau này đừng ném thi thể của đám chim vào mảnh vườn phấn hoa nữa Sau khi chiến luyện bị thương An Nhiên đã đổi từng đóa từng đóa hác hoa ở trong bách hoa thành vào rừng rậm biến dị rồi, nhưng chỉ cần có thi thể của động vật biến dị hay máu thịt gì đó, nếu mầm non của phấn hoa hấp thụ sẽ lại biến thành hác hoa nguy hiểm A. chương 974. Cho nên bách hoa thành nghiêm cấm việc thuy tiện đụng chạm vào hắc hoa miễn cho bị vệ binh bạch hoa của nó bắt lại làm chất dinh dưỡng, đồng thời, nếu An Nhiên phát hiện ra hắc hoa cùng vệ binh bạch hoa cũng sẽ đổi chúng đi ra ngoài. Còn những căn cứ bên ngoài tùy thiện đi, Bách Hoa Thành lại không phải không cảnh báo bọn họ, không tiết chế đào tạo phấn hoa và nuôi trồng sai cách đều là sự lựa chọn của bọn họ. Từ thời khắc cây giống của Bách Hoa Thành bị trộm ra họ đã vô pháp khống chế sự điên cuồng nuôi trồng phấn hoa của các căn cứ khác. Nói nhiều bọn họ còn tưởng rằng an nhiên có âm mưu gì đó đâu. Nếu mọi người đều không có ý tưởng hào hào chung sống, an nhiên lại thủ hạ lưu tình không phải không còn gì để nói hay sao, nàng thật sự cao hứng tăng giá phấn hoa lên gấp đôi, vì chuẩn bị tinh hạch cho những trận chiến tiếp theo. Không phải muốn đánh nhau sao? Bách hoa thành đương nhiên phải thừa dịp có thể kiếm tiền kiếm thật nhiều A ai biết giấy tiếp theo có cái căn cứ nào đó dẫn đầu phản lại, hiện tại không nhân dịp này hung hăng bóc lụt bọn họ một khoản, sao có thể không làm bọn họ thất vọng vì một cây giống mà hao tổn tâm cơ, dụng tâm lương khổ A Kết quả là các căn cứ khác lại càng thêm oán hận an nhiên, nhưng trước khi đào tạo được phấn hoa, họ vẫn chỉ có thể nâng tinh hạch đến bách hoa thành mua phấn hoa như cũ mà thôi. Những căn cứ kia vẫn cảm thấy tự hồ an nhiên có dấu diếm gì đó, mặc dù bọn họ đã tìm hiểu khá rõ ràng cây giống của phấn hoa chỉ có thể nuôi sống trên thi thể của tang thi hệ thổ. Nhưng không biết có phải do nơi sản sinh tang thi hệ thổ có gì không đúng hay là do nguyên nhân khác những cây giống của phấn hoa trồng trên thi thịt tang thi hệ thổ chúng có sống, cũng có nở hoa nhưng thân cành cực kỳ nhỏ gầy, phản phất như phi thường u buồn vì chính mình sinh không gặp thời, mới nở được 2 ngày liền chết non, không giống như mùa ở bách hoa thành, theo thân cành tìm đến gốc rễ của phấn hoa có thể còn tìm được tinh hạch. Ở những căn cứ khác một cây giống chỉ là một cây trồng trên thi thịt tang thi hệ thổ, nở ra một bông hoa thì vẫn là cây đó, không có tinh hạch. Cho nên những căn cứ kia, vì nuôi trồng phấn hoa lại không thể không tiêu phí tinh hành càng nhiều, họ đến cửa bắc của Bách Hoa thành mua rất nhiều cây giống, an nhiên lại lén lút bán cây giống, cũng có thể thu được một khoản tinh hạch không nhỏ. Trong quần ma loạn vụ thế đạo dương cung bạc kiếm như vậy, căn cứ kim môn vốn yên lặng từ lâu đột nhiên thông báo tuyên bố một tin tức kinh người với toàn bộ các căn cứ khác ở mặt thế này. Căn cứ kim môn đã nghiên cứu ra dược vật chống cự lại virus tận thế, rất an toàn không phá hỏng kháng thể của con người. Tin tức này vừa bùng nổ toàn bộ các căn cứ khác không thể ngồi yên, bọn họ còn đang nửa tin nửa ngờ việc phấn hoa có thể phá hỏng kháng thể con người hay không thì căn cứ Kim Môn đã dùng ngữ khí thập phần khẳng định đẩy ra loại dược vật này, hướng gió lập tức thay đổi. Bọn họ lựa chọn việc tín nhiệm vô điều kiện với căn cứ Kim Môn. Ngay sau đó, căn cứ Võ Xuyên lập tức tuyên bố muốn liên minh với căn cứ Kim Môn, vì thế lúc trước ngôn luận nâng bách hoa thành lên vị trí đầu tiên, lập tức chuyển hướng bắt đầu nâng chân thối cho căn cứ Kim Môn, đỡ căn cứ Kim Môn trở về địa vị căn cứ đứng đầu ở mặt thế. chương 975, tốc độ phong thủy thay phiên không khỏi quá nhanh một ít đi, trong lúc căn cứ Kim Môn đẩy ra một lượng lớn dược vật chống cự virus tận thế thì phấn hoa tinh hoa phấn hoa thậm chí cây giống phấn hoa của bách hoa thành lại ít người hỏi thăm Trừ bỏ căn cứ thời đại tiểu chu thành cùng với những căn cứ phụ cận và vài cỗ thế lực lớn mới phát lên sẽ đến mua phấn hoa còn lại những căn cứ cách xa một chút đều không tới. Người không tới nhưng bom lại tới nhiều lên. Đổi tới đổi lui tựa hồ lại trở về điểm bắt đầu, những căn cứ bên ngoài đã tới thời kỳ bùng nổ oán hận với bách hoa thành và an nhiên, lúc trước an nhiên liều mạng tăng giá ảo ảo phấn hoa, hành vi này dẫn tới sự bất mãn của mọi người, hiện tại bọn họ đã có thể dựa vào căn cứ kim môn, vậy còn nhịn bách hoa thành cái búa gì? Tại Bách Hoa Thành, một đám người đang tụ tập ở trong sân nhà an nhiên, tức giận than thở nhân tình ấm lạnh, lấy bàn tử là chủ tức giận mắng nhất đám căn cứ gió chiều nào che chiều nấy, không những mắng còn muốn hạn chế việc xuất bán lương thực trong Bách Hoa Thành, không bao giờ đem vật tư bán cho những căn cứ bên ngoài nữa. Bởi vì là mở họp nên Hồ Chính cũng tham dự vào cuộc họp này, hắn bất đồng với bàn tử thân là người phụ trách của căn cứ thời đại và tiểu chu thành, Hồ Chính thuộc phái chủ chiến. Chiến luyện cũng có khuynh hướng đánh giặc, nhưng ý của hắn là dẫn những căn cứ kia tới đánh bách hoa thành, bởi vì hắn không muốn rời vợ con hắn quá xa, vất vả chiến đấu thế này không phải chuyện một tháng không thấy vợ con một lần mà có khi cả năm không thể gặp mặt. Kỳ thật ý kiến của ta là muốn lấy một ít dược vật của căn cứ kim môn tham khảo một chút. An nhiên nhìn mọi người, rồi chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình. Nghe nói dược vật mà căn cứ kim môn đẩy ra ngoài rẻ hơn một đóa phấn hoa mấy ngàn tinh hạch. Theo như lời nàng, tinh hạch cơ hồ đã trở thành loại tiền thông dụng trao đổi trong mặt thế, là loại tinh hạch bình thường to bằng hạt lựu giống như kim cương A. Loại thuốc kia rẻ cái gì A? Bàn tử hầm hư tính toán sổ sách cho mọi người. Mấy ngàn tinh hạch một liều thuốc tiêm vào trong thân thể chỉ có thể bảo đảm một người một hai tháng không cảm nhiễm virus tận thế, một người thôi đó, một căn cư có đến mấy chục vạn người, nếu mỗi người đều tiêm một liều vậy so sánh giá cả đắt hơn gấp nhiều lần so với phấn hoa của chúng ta. Đúng vậy, những căn cứ kia không biết tính toán gì sao? Ngốc đến chết, trong đầu hồ chính chỉ có một cây gân, lập tức phụ họa bàn tử. Làm cho triệu như xem thường nói. Họ tung ra mánh lới là vừa an toàn vừa hữu hiệu, thuốc mà bọn họ tiêm vào người không phá hỏng kháng thể trong thân thể. Còn so sánh hình tượng thì căn cứ kim môn càng làm cho người khác tin phục hơn. Ai biết thứ thuốc kia của bọn họ có hiệu quả không a Ai biết được có khi chỉ là loại thuốc phòng trồng uốn ván bình thường thì sao? Bàn tử khá ác độc suy đoán, trong lời nói chua lòng kia chỉ hận căn cứ kim môn lỗ vốn đến nhà bà ngoại đi. An nhiên nhìn chằm chằm vào hắn không nói chuyện, bàn tử thấy thế đành phải thỏa hiệp nói. Được rồi, được rồi, ta đi tìm mua loại thuốc kia của bọn họ, giao cho ta giao cho ta là được, an nhiên ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta hoảng sợ a Nói xong bàn tử liền chạy mất hắn đi an bài nhân thủ đi mua dược vật của căn cứ kim môn, bất quá bởi vì hiện giờ việc đi lại trong mặt thế khá khó khăn, đất liền và sông biển đều có động vật biến dị cho nên muốn lấy một ít dược vật về nghiên cứu không phải muốn là có ngay được. chương 976, an nhiên phải kiên nhẫn đợi khoảng một tuần, bàn tử mới lấy được một liều dược vật của căn cứ kim môn, lập tức chịu như túm lấy đi vào phòng thí nghiệm nghiên cứu. Này không nghiên cứu thì thôi, vừa nghiên cứu chịu như cảm thấy tức giận muốn kêu oa oa lên, nàng muốn vỏ nát báo cáo thành phần loại thuốc kia, hô lên với an nhiên. Nhìn thấy không, người thấy không, thành phần của loại thuốc này giống như đúc với tinh hoa phấn hoa, bất quá là pha loãng, pha loãng ra, vô xỉ quá vô xỉ Ha, buồn cười. An Nhiên nhìn lướt qua báo cáo trong tay Triệu Như, phía trên ghi một đống danh từ hóa học An Nhiên không thích đọc sách tất nhiên không hiểu, nhưng đại khái minh bạch kỳ thật thứ thuốc mà căn cứ kim môn xưng là dược vật ức chế được virus tận thế, vừa an toàn lại không có tác dụng phụ kia chính là tinh hoa của phần hoa mà Triệu Như nghiên cứu ra. Đột nhiên sức tưởng tượng của An Nhiên mở ra, ngầng đầu hỏi. Người nói đi, một thời gian trước có căn cứ đặt hàng một lượng lớn tinh hoa phấn hoa có phải mua giúp cho căn cứ kim môn hay không? Bọn họ mua tinh hoa phấn hoa của chúng ta về, sau đó pha loãng tạo thành thuốc tiêm rồi bán lại cho căn cứ khác. Vốn dĩ Bách Hoa Thành đã không tiếp nhận đơn đặt hàng tinh hoa phấn hoa với số lượng lớn nữa, nhưng bởi vì căn cứ kim môn đẩy ra dược vật đánh sâu vào kinh tế làm ảnh hưởng lớn tới tiền thu tinh hạch của an nhiên cho nên vì bảo đảm mỗi ngày an nhiên có lượng tinh hạch sung thúc bổ sung năng lượng, có một căn cứ muốn đặt hàng số lượng lớn tinh hoa phấn hoa Bách Hoa Thành đành tiếp nhận bắt đầu sản xuất số lượng lớn tinh hoa phấn hoa. Người đừng nói nữa, tức chết ta, tức chết ta. Đối mặt với sức tưởng tưởng của An Nhiên, Triệu Như cảm thấy rất có khả năng như vậy, đám người kia việc gì cũng có thể làm được a Ta đại khái đoán được những căn cứ kia thật vô sỉ nhưng không nghĩ tới căn cứ kim môn một căn cứ lớn như vậy thế nhưng cũng sẽ làm như vậy. An Nhiên đứng dậy, thuận tay kéo ra bản báo cáo trong tay Triệu Như, nhìn thoáng qua, nhướng mày, nói với Triệu Như. Bất quá nâng càng cao càng dễ suy sụp, bọn họ cần mua số lượng tinh hoa phấn hoa rất lớn để chế tạo tạm thời chúng ta nhìn xem căn cứ kim môn muốn hát đồn kiểu gì, số lượng tinh hoa phấn hoa trong tay họ dù có pha loãng cũng sẽ có một ngày dùng hết dùng xong, không có sực tề để bán xem bọn họ làm thế nào. Khi hai người đang nói chuyện, bàn tử tràn đầy vui sướng chạy từ xa tới cao hứng nói với chịu như. Chịu như chịu như, sinh ý tới rồi, ta đã nói mà phấn hoa của Bách Hoa Thành sẽ không xong đời nhanh như vậy đi, các ngươi xem này, đây là đơn đặt hàng của căn cư Bắc Sơn, thủ lĩnh của bọn họ tên là Thẩm Hồng Kiêu, muốn mua tinh hoa phấn hoa với số lượng lớn A. Đại sinh ý A, đại sinh ý A, trong tình huống toàn bộ ngành sản xuất phấn hoa của Bách Hoa Thành đang trì trệ, căn cư Bắc Sơn đã đưa một đơn đặt hàng với số lượng nhiều như vậy, tuy rằng giá cả bị họ đè ép xuống thấp một chút nhưng số lượng rất nhiều A. Tất nhiên bàn tử phi thường cao hứng, căn cứ Bắc Sơn, an nhiên nhắc đi nhắc lại tên này, rồi quay đầu nhìn chịu như hai người trao đổi một ánh mắt hiểu ngầm với nhau sau đó an nhiên tiếp nhận đơn đặt hàng trong tay bàn tử, nhíu mày nói. Căn cứ Bắc Sơn này ta nhớ rõ, họ đã vài lần đặt đơn hàng tinh hoa phấn hoa với số lượng lớn, mỗi lần giá cả đều đè ép càng thấp, căn cứ của bọn họ chỉ xem như một căn cứ loại nhỏ. Nhưng vì sao căn cứ loại nhỏ như này lại y có nhu cầu càng lúc càng lớn với tinh hoa phấn hoa như vậy, vì sao a? Chương 977. Cần gì quan tâm đến chuyện đó, chúng ta có thể kiếm tiền không phải rất tốt hay sao? Hai người làm sao vậy? Bàn từ không rõ vì cái gì an nhiên không có chút biểu tình cao hứng nào, mà thoạt nhìn triệu như cũng tựa như phẫn nộ cực kỳ, lúc trước triệu như còn đang giàu dĩ về thị trường phấn hoa không tốt thị trường của tinh hoa phấn hoa bị dược vật của căn cứ kim môn đánh cho một cú vết thương đầy mình, hiện tại căn cứ Bắc Sơn muốn đặt số lượng tinh hoa phấn hoa lớn như vậy, vì sao bộ dạng triệu như giống như không muốn bán. Ta cảm thấy căn cứ Bắc Sơn ép giá cả tinh hoa phấn hoa xuống quá thấp. An nhiên không nói thứ khác chỉ dối giám giá cả trên đơn đặt hàng, lúc trước nàng không nhìn thấy vấn đề gì trong đó, người khác không mua tinh hoa phấn hoa thì vẫn có căn cứ thời đại tiểu chu thành và một số thế lực trung thành tận tâm với bách hoa thành đặt hàng tinh hoa phấn hoa. Căn cư Bắc Sơn không trung tâm với Bách Hoa Thành nhưng cũng không đứng bên căn cứ Võ Xuyên hay căn cứ Kim Môn, họ vẫn mua sắm tinh hoa phấn hoa nhưng mỗi lần đều đặt một lượng hàng lớn, ép giá rất thấp, vài lần trước triệu như đã thương lượng với An Nhiên, dù gì có tinh hạch mà không kiếm thì cũng chỉ để đó, vì vậy đều bán hết. Nhưng hiện tại sau khi nghĩ sâu xa, An Nhiên thấy căn cứ Bắc Sơn ép giá cả của một lọ tinh hoa phấn hoa chỉ xấp xỉ bằng một đóa phấn hoa, giá cả như này là muốn An Nhiên làm công không cho căn cứ Kim Môn hay sao? Bàn tử lại chưa thấy có vấn đề gì, vẫn mang bộ dạng cao hứng phấn chấn, vì thế an nhiên cười một tiếng nói với bàn tử. Nói với người, hiện tại ta và triệu như đang hoài nghi, trong này có âm mưu lớn gì đó, căn cứ võ xuyên nói phấn hoa có thể phá hỏng kháng thể của con người, kỳ thật không phải muốn châm ngòi thổi gió phá hỏng quan hệ giữa bách hoa thành và toàn bộ những căn cứ khác hay sao? Dừng một chút an nhiên còn nói thêm. Ta nói như vậy, trên thực tế căn cứ võ xuyên chính là muốn bôi đen chúng ta vùi dập chúng ta xuống tới đáy đi, làm toàn bộ mọi người nghiêng về một phía. Nhiêng về phía nào, bàn tử nghiêng đầu một cái, chừng mắt có chút khinh thường hỏi an nhiên. Nhiêng về căn cứ võ xuyên hay sao? Không phải ta khinh thường bọn họ, bọn họ trừ việc bắt người tới làm thí nghiệm ra thì một cái nụ hoa cũng chưa trồng ra. Nhiêng về căn cứ kim môn, chịu như tiếp lời an nhiên, sắc mặt nàng đã chuyển sang xanh mét. Đây thật là một âm mưu lớn, căn cứ võ xuyên không ngừng bôi đen chúng ta toàn bộ những căn cứ khác sẽ không tín nhiệm bách hoa thành dù tinh hoa phấn hoa của chúng ta có an toàn vô hại thế nào nhưng không có ai tin tưởng, vì vậy sẽ không có người tới mua sắm. Mà ngay vào lúc này, căn cứ kim môn vốn luôn bảo trì hình tượng tốt đẹp kia đưa ra một loại dược tề có thể ức chế được virus tận thế lại cực kỳ an toàn và hữu hiệu, giá cả còn tiện nghi, như vậy toàn bộ tinh hạt của những căn cứ bên ngoài sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy về căn cứ kim môn. An Nhiên tiếp tục nói cười lạnh nhìn biểu tình trợn mắt há mồm của bàn tử. Nhưng trong thiên hạ, nơi có thể làm phấn hoa sinh sôi nảy nở với diện tích lớn giống như chỉ có trong phạm vi năng lực của ta đi. Căn cứ kim môn không thể trồng ra diện tích lớn phấn hoa vì vậy bọn họ chỉ một cái biện pháp. Bàn tử đánh gãy lời nói của An Nhiên, lập tức sáng tỏ cả giận nói. Thù mua tinh hoa phấn hoa với giá thấp từ bách hoa thành, lấy về pha loãng với nước rồi bán. Tuy rằng một liều thuốc có giá mấy ngàn tinh hạch nhưng một lọ tinh hoa phấn hoa có thể pha loãng với lượng nước rất lớn, tóm lại căn cứ kim môn kiếm lời, hơn nữa khẳng định kiếm lời không ít đi. chương 978, Triệu Như nói tiếp, cho nên điều này cũng giải thích được vì sao thư thuốc kia của căn cứ kim môn chỉ có thể ức chế được virus tận thế mà không thể thanh trừ nó, bởi vì đó là tinh hoa của phấn hoa pha loãng, hiệu quả suy giảm, mà căn cứ Bắc Sơn này kỳ thật là mua tinh hoa phấn hoa cho căn cứ kim môn. Cho nên có thể suy đoán, an nhiên gật gật đầu, không quên đưa đánh giá với cây âm mưu to lớn này. Căn cứ Bác Sơn, Căn cứ Võ Xuyên, Căn cứ Kim Môn, ba Căn cứ này sắm ba vai khác nhau, Căn cứ Kim Môn đưa ra kỹ thuật cùng tinh hạch, Căn cứ Võ Xuyên giả làm ác nhân, Căn cứ Bác Sơn ra mặt đàm phán sinh ý với Bách Hoa Thành, phân công thật tốt à. TMD, định đem chúng ta chơi xoay quanh như khỉ A Lúc này bàn tử cũng giống như chịu như tức giận muốn rậm chân, chỉ hận hiện tại không thể vọt tới ba cái căn cứ kia cuồng loạn oanh tạc một trận xả mối hận trong lòng. Nhưng mạc đột nhiên an nhiên bình tĩnh lại, dặn dò bàn tử. Việc này không cần phải tức giận như vậy, bọn họ muốn bách hoa thành thành kho sản sinh nguyên liệu cho họ thì chúng ta đây cũng hào hào mà chơi đùa với họ. Người đi ra ngoài, tìm đám sứ giả của căn cư Bác Sơn nói, bách hoa thành không bán tinh hoa với số lượng lớn, chỉ bán từng lọ từng lọ một giá cả của một lọ giống như trước kia, không mặc cả, sau này ai tới mua đều là giá đó, không thể thấp hơn dù là một viên tinh hạch. Khẳng định bọn họ sẽ mua. Bàn tử hừ một tiếng sau đó lại nói. Dù bọn họ có đem toàn bộ tinh hoa phấn hoa cho căn cứ kim môn pha loãng với nước đi nữa thì số lượng rực tới kia chắc cũng sẽ không quá nhiều, căn cứ kim môn vẫn sẽ tìm cách để kiếm tinh hoa phấn hoa. Người đi tìm Trần Triều Cung, hỏi hắn một chút về căn cứ kim môn, hiện giờ có chuyện gì xảy ra tại sao đột nhiên phong cách xử sự, sự lại biến thành như vậy? An Nhiên nhíu mày, trong ấn tượng của nàng tuy rằng căn cứ Kim Môn có thù oán với nàng, nhưng dù vậy cũng không đến mức này âm hiểm a, năm trước đều trực tiếp dùng máy bay ném bom oanh tạc, năm nay sao lại chơi bàn cung tâm kế thời mạt thế chứ? Bách Hoa thành chỉ nhận tinh hạch không nhận người. Lập tức bàn tử gật đầu đi ra ngoài xử lý việc an nhiên dặn dò, nếu bọn họ đã nhìn thấu được cái âm mưu lớn này mà căn cư Bắc Sơn nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, việc này còn phải chậm rãi từ từ tạm thời hắn sẽ đi tới tiểu chu thành nhìn xem đám người kia nói như thế nào, sau đó nghĩ cách xả hận trước tiên phải nhục nhã đám người kia một trận rồi nói sau. Bàn từ ra khỏi thành cửa bắc vẫn rối loạn như cũ, lúc trước chiến luyện An Bài Hồ chính xây một cái tường vây ở bên ngoài căn cứ thời đại và Tiểu Chu Thành, toàn bộ vật tư Bách Hoa Thành sẽ bán cho Tiểu Chu Thành, sau đó từ Tiểu Chu Thành điều chỉnh tăng giá bán cho người bên ngoài. Còn giá bán lẻ đều là do người của Tiểu Chu Thành nói chuyện bàn bạc với những căn cứ khác. Căn cứ thời đại đã từ bỏ kinh thương và làm ruộng, hoàn toàn chuyển hướng sang quân sự hóa, phòng thủ bên ngoài của Bách Hoa Thành bây giờ đều do căn cứ thời đại phụ trách toàn bộ dị năng giả ưu tú của Tiểu Chu Thành cũng đều được căn cứ thời đại an bài. Cứ như vậy, Tiểu Chu Thành càng ngày càng loạn, người từ bên ngoài tới đều đặt chân ở Tiểu Chu Thành, vì thế chị An càng ngày càng kém, đồng thời năng lực của Tiểu Chu Thành càng lúc càng yếu, giống như một đống bùn lầy, hoàn toàn dựa vào Bách Hoa Thành không thể vực dậy được. Mà người của căn cứ thời đại thì chẳng cùng dục vọng nguyên thủy càng ngày càng cường, càng ngày càng biêu hãn, nhưng bởi vì quản lý theo kiểu quân sự, những sự tình dơ bẩn hủy hoại danh giữa quân nhân thì càng ngày càng ít. chương 979, lúc đầu An Nhiên muốn phái bàn tử đi tìm Trần Triều Cung, Trần Chiều Cung đang an dưỡng tại Tiểu Chu Thành Lại để người truyền lời nói hắn muốn gặp An Nhiên. Bởi vì dùng tinh hoa của phấn hoa, mệnh của hắn xem như được nhặt về, nhưng cũng khó để có tinh thần nói chuyện, nên đoạn thời gian này, thân thể hắn cơ hồ như đang đánh giặc, mỗi ngày đều ngủ sau, thỉnh thoảng có tỉnh lại thì ý thức luôn mơ mơ hồ hồ. Cho nên tin tức đưa tới bách hoa thành, bàn tử lại đi ra ngoài nhục nhã đám người căn cư bác sơn, vì vậy an nhiên chỉ có thể một mình mang theo bảo tiêu đi gặp Trần Chiều Cung, chờ an nhiên vội vàng chạy tới tiểu chu thành thì ý thức của Trần Chiều Cung có chút tan dã Hắn cố gắng gượng để tỉnh táo, nhìn An Nhiên đứng bên giường bệnh, vẫy tay, dùng tiếng nói khan khan nhỏ giọng nói. An Nhiên, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta. Tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này, sau đó trở lại như thế nào? Nếu Trần Triều Cung đã nói như vậy, An Nhiên cũng không khách khí trực tiếp hỏi. Cụ thể thế nào ta cũng không biết, Trần Chiều Cung cố cử động khuyều tay chống người dậy, thở dốc nói. Bất quả ta có thể nói với ngươi là ta bị mang về căn cứ kim môn, bọn họ thu hoạch kháng thể từ trong thân thể của ta, nói trước khi kháng thể của ta biến mất sẽ đem ta đưa về. Căn cứ kim môn thu hoạch kháng thể từ trên người ngươi. An Nhiên gật đầu, nàng đoán không sai, liều thuốc kia của căn cứ kim môn quả thật có quan hệ tới bách hoa thành. Đang lúc An Nhiên rũ mắt ngưng thần tự hỏi, trong lòng vừa động tựa như chợt nhớ tới việc lớn nào đó, sắc mặt trắng bạch, sau đó cúi đầu, vội vàng dặn dò trần chiều cung một câu. Trần tiên sinh, người hảo hảo nghỉ ngoi, ta còn có việc gấp. Sau đó, An Nhiên xoay người đi nhanh tới cửa, nàng nghe tiếng Trần Chiều Cung dùng sức lực rất lớn dương giọng nói. An Nhiên, người phải chú ý căn cứ kim môn, hiện tại nó đã không phải căn cứ kim môn trước kia nữa. An Nhiên khựng lại, chán đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bạch quay đầu lại. Ta hiểu, An Nhiên, An Nhiên, lão Trần tỉnh không? Vào lúc này cửa phòng bất thình lình mở ra bàn tử đứng ngoài cửa nhô đầu vào muốn gặp Trần Chiếu cung một lần hắn với Trần chiếu cung là Trần ái a vừa nhục nhã xong đám người căn c cứ bác Sơn liền thu được tin tức Trần Chiếu cung vất vả lắm mới có thời gian thức tỉnh dài như vậy vì thế hắn trực tiếp chạy lại đây tính toán trò chuyện một lát với Trần Chiều cung An nhiên lại bước tiếp dùng tốc độ như bay đi ra ngoài cửa phòng dùng một tay đẩy bàn tử ra ngoài cửa lồi kéo hắn ra ngoài bệnh viện bàn từ lúc này còn đang kêu lên Đợi chút, đợi chút, An Nhiên, ngươi làm sao vậy, ta nói mấy câu với Lão Trần đã, hỏi xem hắn có tốt lên chút nào không. Còn muốn nói gì, chúng ta đều bị người bưng bít, An Nhiên túm chặt lấy ống tay áo của bàn tử, đi nhanh, ta nói với ngươi, hiện tại nhanh chóng gọi chiến luyện, đem toàn bộ sức chiến đấu của Bách Hoa thành tập hợp lại, hai cửa Nam Bắc không cần quản nữa, nhanh lên. Bàn tử vừa nghe, hô lên không tốt, hai cửa Nam Bắc không cần quản thì là chuyện lớn thế nào chứ? Vì thế không cần An Nhiên lôi kéo, hắn cất bước đi nhanh về phía trước lao ra vài bước vừa đi vừa quay đầu hỏi An Nhiên. Bên trong bách hoa thành của chúng ta bị bom tập kích hay sao? Hay lại có người ôm bom tự sát những người này thật không biết xấu hổ? chương 980, ven đường người đến người đi, sôi nổi rừng chân nhìn An Nhiên, An Nhiên liếp bàn từ một cái cả giận nói. Đại Phú Hào A, Đại Phú Hào A, người ngốc đến chết. Đại Phú Hào ở đâu A nó sắp bị bưng bít rồi. Đại Phú Hào, Đại Phú Hào sao? Bàn tử thấy An Nhiên không nói rõ, cũng gấp đến độ nhảy lên, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt nháy mắt trắng bạch hắn la lên vừa chạy vừa mắng. TMD, Đại Phú Hào bị bưng bít à? Người khác hoàn toàn nghe không hiểu bàn tử và An Nhiên đang nói gì, nhưng bàn tử biết hắn theo An Nhiên một đường đi đến hôm nay, lại hiểu rõ Đại Phú Hào kia là nơi An Nhiên gieo tinh hạch của nhục hoa ở căn cứ Diệu Dương. Đương nhiên, hiện giờ đã bị Thành Di chỉ bị mai một vào biển rừng mênh mông, người tới không có chút tài năng thì không thể tìm thấy chỗ Di chỉ tựa như người có thể tìm được căn cứ Diệu Dương cũng như tìm được Đại Phú Hào, đều là một đám người không đơn giản. Bọn họ có chỗ nào không hợp liền đi đào lấy tinh hạch của nhục hoa A tuy rằng chỉ là cái tinh hạch giả, nhưng ý đồ này là rốt củi đáy nổi đối với Bách Hoa Thành A. Còn nữa, vừa rồi ngươi cùng đám người căn cứ Bắc Sơn kia nói những gì? An Nhiên chạy theo sau bàn tử, vừa chạy vừa hỏi. Bàn tử chạy phía trước, vừa chạy vừa trả lời. Ta còn có thể nói gì? Tất nhiên là hung hăng nhục nhã bọn họ một trận ta còn nói cho bọn họ về sau muốn một lần mua 10 lọ tinh hoa phấn hoa trở nên là không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể mua 2 lọ. Bọn họ muốn mua 10 vạn bình tinh hoa có bản lĩnh phái 5 vạn người tới mua A. Đến, chó cùng rước sầu. An Nhiên đánh giá một câu, hiển nhiên, căn cứ Bắc Sơn biết việc mua sắm tinh hoa phấn hoa với số lượng lớn là vô vọng cho nên lập tức quay lưng lại xuống tay với đại phú hào. Bàn tử vừa nghe cả người liền đổ mồ hôi lạnh chạy như bay về phía cửa Bắc An Nhiên lại hít một hơi thật sâu, để người quản lý của căn cứ thời đại đưa nàng về Bách Hoa Thành, lúc ngồi trên xe, bắt đầu nhắm mắt nâng cao tinh thần, chỉ huy biển rừng mênh mông đấu tranh với những kẻ xâm lấn. Tựa hồ đối phương đã sớm đi vào rừng rậm biến dị nhưng không có biểu hiện mang tính công kích khoảng cách lại quá xa với bách hoa thành cho nên không khiến cho rừng rậm biến dị xôn xao, vì vậy cũng không khiến cho an nhiên chú ý. Bọn họ có không ít người đã ở khá nhiều ngày ở gần Đại Phú Hào, sau khi sứ giả của căn cứ Bắc Sơn không đạt thành giao dịch với bản tử xong, những người này đột nhiên công kích cây cối biến dị, trước tiên là chặt bỏ thân cành của cây cối toàn là dị năng giả hệ kim được trang bị hoàn mỹ, cấp bậc dị năng của mỗi người này đều rất cao, cây cối bị phạt xuống đều bị đẩy ra phía sau cho dị năng giả hệ hòa thiêu hủy. Trên bầu trời cũng có vô số máy bay bay lượn, dị năng giả và bom đạn rải những hỏa cầu xuống Đại Phú Hào, họ tính thiêu đốt hết một mảnh cây cối ở đấy rồi nói sau. An nhiên nhìn nhìn trong đầu, nhục hoa phát ra cảnh báo với nàng, trước đó nó cũng đã ở thế thượng phong, mấy con mũi sắt bay tới bay lui trên bầu trời kia rất nhanh bị cây mây sinh trưởng nhanh chóng đánh hạ xuống, đó đều chỉ là một ít dây mây bình thường, bản thể của nhục hoa không xuất hiện thậm chí nó vẫn còn đang ngủ đông ở đám biệt thự của Hà Tây trong căn cứ Diệu Dương. Kỳ thật đối với đợt xâm lấn này, Nhục Hoa có thể đối phó nhưng tinh thần đối phương đã xác định vị trí là Đại Phú Hào của căn cứ Diệu Dương, mà Đại Phú Hào kia là bẫy dập đầu tiên mà chiến luyện thiết chí cho thế nhân. Trên thực tế, vị trí của Nhục Hoa lệch khỏi quỹ đạo tấn công không ít Đại Phú Hào ở phía đông căn cứ Diệu Dương tinh hạch Nhục Hoa nằm ở trong khu biệt thự phía tây, lúc trước chỉ có một thân cảnh của Nhục Hoa theo an nhiên từ Hà Tây Mọc đến phía đông, sau đó nó bá chiếm toàn bộ Đại Phú Hào. Phần 14 tới đây là hết Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc